Dựa vào v nạp tiền ôm địch vạn giới 17, chương 456 cổ bí ẩn. Âm thanh này hiện lên ở tần dịch trong tay trước mắt rào trước mặt hắn thổi qua đến c á i kia đủ để đông lại t ầ n g thứ hai m ư không khủng bố vô biên gió lạnh tựa hồ liền nắm giữ tính mạng của chính mình càng miễn c ư ỡ n g lui trở lại cùng lúc đó c á i kia hướng về tần dịch bao phủ đến dường như sông băng giá lâm hàn băng phong bảo cũng dừng lại bất động chuyện này tần d ị c h không thích phản kinh trong lòng có loài sờn cả tóc gáy cảm giác đây chính là ở t ầ n g thứ hai trong tư không này đoàn băng phong bảo rõ ràng là thời đại thượng cổ thậm chí càng xa xưa thời đại những người đại năng g h í c h đấu trong lúc đó lưu lại thần thông loại hình đồ vật lấy khủng bố quy năng ngăn cách vạn cổ, đánh xuyên qua thâm tầng hư không, chiếm giữ ở đây không ngừng di động, có thể một mực vật như vậy, lại có thể nói chuyện, hơn nữa biểu hiện r a khác nào sống sót bình thường đặc tính đến, này vượt qua vạn cổ hàn băng trong gió lúc, còn có người sống, còn tồn tại một loại nào đó đặc thù sinh mệnh, ngươi, đến tột cùng là ai, tần dịch sắc mặt nghiêm nhị, cả người chân nguyên lấy trước nay chưa từng có cao tốc tuôn trào, sôi trào như dung nhăm, tính mịt giống như trầm mặc, kéo dài một tức ta thua, đảo kia thăm thắm âm thanh, phảng phất không cốc hồ sâu bắn ra âm phù, nhận biết không ra nam nữ, lần thứ hai ở tần d ị c h bên tai vang lên, không đúng, trong chớp mắt này, tần d ị c h đột nhiên hiểu ra lại đây, n à y đoàn to lớn hàn băng phong bảo bên trong, tồn tại một loại nào đó sinh mệnh cũng được, một loại nào đó ý chí cũng được, hắn cũng không phải là đang cùng mình trò chuyện, mà là ở cảm ứ n g được, trên người hắn một loại nào đó khí tức, mượn hắn ở cùng người kia trò chuyện, đây là, tần dịch bỗng nhiên nâng lên tay phải, biến sắc, trên mu bàn tay phải, cái kia ẩ n nấp trong vô hình dấu ấm, trở nên nóng bỏng dường như đe sắt, Lần thứ nhất tự chủ hiện hình mà ra, cái kia một viên màu trắng dấu ấm, phảng phất hình tròn con dấu, vòng tròn bên trong là một tòa mây mù bao phủ nguy nga cung điện. Vâng, chu tiên sinh, n à y đoàn đông lại hư không hàn băng phong bảo bên trong, vật gì đó chính đang mượn ta, cùng chu tiên sinh đối thoại, tần dịt r o n g lòng, nhất thời dường như một tia chớp xẹp qua, phá tan rồi từng lớp sương mù, ngươi đến tột cùng, hắn đang muốn muốn mở miệng, nhưng đột nhiên dừng lại. trước mặt, một mảnh ánh sao hóa thành biển sao bốc lên cảnh trí, chẳng biết lúc nào đã thêm ra một bóng người, bóng người kia vẫn cứ hoàn toàn mơ hồ, nhận biết không da cao thấp mập ốm, quay lưng hắn, thân hình cô tịch mà tiêu điều, vạn c ẩ u nguyên lai như nhất mộng, một tiếng thật dài thở dài, xuyên thủng h ư không lọt vào tai, tần dịch nhất thời nghe được, đây là chu tiên sinh âm thanh, chu tiên sinh, chờ chút, ta có chút vấn đề, tần dịch ánh mắt ngưng lại, đột nhiên mở miệng, lấy hắn hỗn nguyên như một sức mạnh, như thế có thể ở trong h ư không phát ra âm thanh, hắn thực sự là có quá nhiều vấn đề, muốn hướng về chu tiên sinh thỉnh giáo, nhưng rất đáng tiếc, trước mắt của hắn đột nhiên một hoa, không nhận rõ nam bắc tây đông, bốn phía là kỳ quái lạ lùng vô cùng huyễn ảnh, chờ hắn lần thứ hai thấy rõ bốn phía, thình lình đã không ở tại chỗ, thậm chí đều không ở trong thư không, xa xa, là một mảnh r ồ n g lớn vô ngần, nhìn không thấy đầu, bằng phẳng đến khó mà tin nổi vùng hoang dã bình nguyên, chuyện này, tần dịp sắc mặt hơi đổi, Hắn biết, Hắn đến tới chỗ nào, lục viên thần quốc, chu tiên sinh. một ý nghĩ, đem Hắn bỗng dưng na di mấy tỷ dặm, trực tiếp đến lục viên thần quốc đường biên giới. trước mặt, mảnh này vô biên vô ngần vùng hoang dã, chính là bạch lục hoang vu. toàn bộ lục viên thần quốc liền xây dựng ở như vậy một mảnh m i n h mông vô tận thổ địa bên trên, lục viên, nhưng là thần quốc trung quốc chủ cung điện biệt x a n h hắn có thể ở trong h ư không, phân biệt phương hướng, dựa vào chính là thương thiên minh lệnh phù, cùng thương thiên minh tổng bộ liên hệ nào đó, thương thiên minh tổng bộ, ngay ở lục viên thần quốc trung ương khu vực, mà hiện tại, căn cứ thương thiên minh lệnh phù truyền đến cảm ứng, khoảng cách song phương đã kinh biến đến mức vô cùng tiếp cận, chỉ có mấy trăm triệu bên trong, ây, hắn trầm mặt lập ở giữa trời cao, không hề nhúc nhích, ánh mắt lấp l ó e không yên, vậy là ai, đoàn kia ngăn cách vạn cổ hàn băng trong gió lúc, còn sót lại đến t ổ t cùng là một loại nào đó đặc thù sinh mệnh, hoặc là một đạo ý thức, hắn hiển nhiên nhận thức chu tiên sinh, hai người gặp là quan hệ gì, chu tiên sinh thật sự từ viễn cổ trước, liền sống đến nay sao, từng cái từng cái nghi vấn bắn ra, không kịp giải quyết, liền để cao ra càng nhiều nghi vấn. h ô, sau một hồi lâu, tần dịp mới thật dài phun ra một hơi, đem những tạp niệm này một mạt q u ă n g ở sau gáy. Chí ít, từ thế cuộc trước mắt phán đoán, chu tiên sinh cùng hắn sau lưng tổ chức, đối với mình ớn khi không có áp ý, mà chu tiên sinh chính mình đối mặt cái này đột nhiên đến sự tình, chỉ sợ cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không muốn để cho chính mình tham dự hoặc là biết được quá nhiều, quên đi, suy nghĩ nhiều vô ích, tần dịch ánh mắt thâm t h ú y ý niệm trong lòng cuồn cuộn, nếu như hắn đoán không lầm, chờ hắn chấn áp mặt hải quốc chủ, khảo hỏi rõ ràng năm đó tất cả chân tướng, triệt để rõ ràng đầu đ u ô i câu chuyện, khi đó, chu tiên sinh tự nhiên sẽ sẽ cùng hắn gặp mặt. hiện tại muốn những thứ này, căn bản là vô dụng nơi, chỉ có thể làm hắn phân tâm. có điều chu tiên sinh thực lực, quả thực là kinh thiên động địa, ta tự hỏi chiến l ự c chân chính, đã không thua gì võ thần cảnh tầng một đại năng, chính là cùng võ thần cảnh tầng một chính diện chém giết, cũng có tới tám, chín phần mười phần thắng, dù vậy, vừa mới hắn cái kia một hồi na di, ta lại đều không có sức phản kháng, thậm chí phản ứng đều không phản ứng kịp, có thể một hồi đem người bỗng dưng na di mấy tỷ sầm đại thần thông, ta nghe đều chưa từng nghe nói, thậm chí, ta cũng không thể xác định, vừa mới vậy có phải là hắn chân thân, tần diệt ý nghĩ lập lò, đ t lần thứ hai điều động đồn quang, về phía trước chạy như bay, cùng lần đầu đến hồng hà thần quốc như thế, hắn vẫn chưa xé sách h ư không, mà là chuẩn bị kỹ càng thật xem xét một p h e n tên gọi mạnh nhất thần quốc l ụ c viên thần quốc, là loại gì khí tượng, hả, vèn vèn phi đ ồ n chỉ c h ố c lát sau, t ầ n dịch liền có phát hiện, tàu b a y trên trời, lại có lượng lớn tàu b a y chỉ cần tàu b a y không thể làm hắn kinh ngạc, nhưng những n à y tàu bay, thình lình tất cả đều là cơ quan tạo vật, hỗn hợp linh trần hình thành. nói cách khác, những n à y tàu bay, liền phàm nhân đều có thể điều động, chỉ cần đúng hạn thay đổi linh tinh liền có thể, cũng có thể như thường điều chỉnh phương hướng, không giống như là thường quy tàu bay, đó là đặc thù tế luyện bảo khí, cần võ đạo cường giả, mới có thể thôi thúc chân nguyên đến điều động, khá lắm, l ụ c viên thần quốc cơ quan tạo vật thuật càng phát đạt đến trình độ như thế này, tần d ị c h khó tránh khỏi âm thầm kinh tâm. Lúc trước, hắn từ đại tần đi đến kinh thành lúc, cái kia cơ quan tạo vật liền hết sức lời hại, sau đó đi tới mặt hải, bởi vì chạm đến mức độ hơi cao, đối với những này đúng là quan tâm không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra càng cường thịnh hơn, nhưng mặc dù là mặt hải bên trong cơ quan tạo vật, so với lục viên thần quốc tới nói, vậy cũng quả thực là khác nhau một trời một vực, vù, khổng lồ thần niệm bắn phá bên dưới, bốn phía mười mấy vạn dặm địa giới, rõ ràng trước mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy, cơ quan tạo vật, đã triệt để hóa vào vùng đất này mỗi một tấc góc, cơ quan châu ngựa, cơ quan chỉ xe, cơ quan tàu thủy, thậm chí còn có một chút trông rất sống động người máy những người máy này cũng chia thành mấy đ ẳ n g cấp phổ thông ở trong ruộng khoáng bên trong làm tạp dịch thay thế được lượng lớn nhân lực lao động cao đ ẳ n g thì lại ở một ít trạc viện bên trong tòa phủ đệ làm một ít việc tay chân có thể bị người chỉ huy phi thường linh xào cho tới cao cấp nhất thậm chí có một ít người máy hầu gái tôi tớ có đơn giản linh trí có thể nghe hiểu đối thoại cùng chỉ lệnh hầu hạ chủ tử nhà mình thực sự là khó có thể tưởng tượng kỹ thuật ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy chương bốn trăm năm mươi bảy muôn hình vạn trạng thương thiên minh tổng bộ tần dịch trong lòng chấn động suy nghĩ một chút nếu như bình thường nhất bình dân bách tính đều có thể lượng lớn sử dụng cơ quan c h â u ngựa người máy có thể giải phóng bao lớn sức lao động những người này từ nặng nề lao dịch bên trong thoát thân toàn bộ dùng để tu luyện võ đạo có thể sáng tạo cớ nào sán lạn võ đạo văn minh thậm chí tần dịch thần n i ệ m bắn phá bên trong thì có cảnh tượng như vậy một ít phát triển tốt hơn thôn trang hương chấn trong ruộng làm việc, tất cả đều là cơ quan c h â u ngựa cùng người máy, thường thường hơn trăm mẫu đất, chỉ cần một hai người thao túng cùng trông coi, là được, mà lượng lớn thanh tráng niên, thì lại đang khổ luyện võ đạo, hơn mấy trăm ngàn tiểu hài tử, dựa theo tuổi tác phân phối, do không giống lão sư dẫn sắt, chính đang rèn luyện thể phách, mày căn cơ, mà có một ít tư chất l ưu v ị rất nhanh liền bộc lộ tài năng, bị sư trưởng, trưởng mối quan tâm, thực sự là khủng bố, như vậy võ đạo văn minh, sẽ không để cho bất luận c á c h nào thiên tài mai một, ngươi một khi có thiên phú, từ nhỏ đã gặp hạt đứng trong bầy gà, lập tức thì sẽ bị khai quật ra, được dốc lòng bồi dưỡng, xem mặt hải thần quốc nhíp nguyên hải, la c h ấ n như vậy, bản thân là trời sinh vương thể, nhưng không chiếm được tốt bồi dưỡng, chỉ có thể một ư ơ i tám tuổi sau tự chủ thức tình tình huống, ở đây hầu như không tồn tại, ở lục viên thần quốc, vượt qua chín phần m ộ ư ơ i người, bất luận nam nữ già trẻ, đều là võ đạo tu luyện giả, mà bách vạn người chưa chắc có được một trời sinh tuyệt mạch, nhất định sẽ chịu đến nghiêm ngặt nhiều lần kiểm tra. sẽ không để cho bất luận c á c h nào thiên kiêu có mai một độ khả thi. Võ đạo văn minh chi cường thịnh, khó mà tin nổi. nói riêng về nhân khẩu, lục viên thần quốc liền vượt qua mặt hải, hồng hà chờ hẻo lánh thần quốc hơn trăm lần, mà võ đạo người tu hành, chỉ sợ muốn vượt qua ngàn lần, vạn lần, tần d ị c h hơi hơi suy nghĩ một chút, liền cảm thấy thán phục không ngớt, Chẳng trách nguyên linh cung chủ đã nói, những này mạnh mẽ thần quốc người, căn bản xem thường hẹo lánh thần quốc xuất thân võ giả. Nếu là ta sinh ở nơi như thế này, võ đạo tu hành hóa vào trong xương, làm sao sẽ để mắt những người. Võ giả ít p h ả i vô cùng thần quốc, lấy đại tần làm thí dụ, mười tỷ nhân khẩu, nhiều nhất chỉ có hơn trăm triệu võ giả, mà ở lục viên thần quốc, tương tự một cái châu phủ, mười tỷ nhân khẩu, có ít nhất chín tỷ là võ g i ả hoàn cảnh như vậy dưới, cạnh tranh chi kịch liệt khó có thể tưởng tượng, không thông báo dường dục ra bao nhiêu vô địch thiên kiêu, cái thế bá chủ, sinh ra bao nhiêu thần công bí điển, vô thượng thần thông, này vẫn là biên giới, xung quanh khu vực, nội địa càng phồn hoa khu vực, chỉ sợ càng thêm cường thịnh, mặt hải không bằng lộc viên, xa rồi, tần d ị c h cảm khái một tiếng, tiếp tục hướng về thương thiên minh tổng bộ vị trí trung ương khu vực phi đổn, nương theo dần dần thâm nhập, trên vòng trời cơ quan tàu bay, càng ngày càng nhiều, thậm chí một số thời khắc che kín bầu trời, có tới ngàn vạn điều tàu bay, bay ngang qua bầu trời, tần d ị c h có thể nhìn ra được, lộc viên thần quốc bên trong, đã hình thành tàu bay giao thông mạng lưới, có chuyên môn tuyến đường, to lớn bạc đài, không c ả n g vân vân. phía dưới, phồn hoa náo nhiệt thành phố lớn, là một tòa tiếp theo một tòa, dường như l í t nha l í t nhít mạng, tiếp tục phi đột khoảng chừng hai trăm i triệu dặm sau. đây là, tần dịch lần thứ hai dừng lại đột quang, vẻ mặt biến đổi, trước mắt, hiện lên ở trước mặt hắn, Rõ ràng là một tòa thật to vô cùng thành phố trên không, tòa này thành phố trên không, toàn thân vẫn là nhăm thạc kết cấu, nhưng hỗn hợp lượng lớn kim loại thành tựu c á c h bệ, vững như thái sơn, còn như sơn nhạc treo ngược bình thường to nhỏ, lớn như vậy thành thì, đầy đủ một triệu người ở bên trong sinh hoạt, đều không chút nào có vẻ chen chúc, thành phố trên không, đây là dựa vào cái gì làm được, Nếu như là linh tinh, c á i kia mỗi thời mỗi khắc, cần tiêu hao bao nhiêu linh tinh mới có thể duy trì. Tần d ị c h nhìn t ò a này thành phố trên không, liền biết vẫn là coi khinh lục viên thần quốc. ở đây, không riêng là cơ quan tạo vật, liền ngay cả luyện khí, b ù a chú, trần pháp chờ chút, cũng đã phát triển đến cực hạn, rất nhiều thần diệu thủ đoạn kết hợp lại. mới có thể sản sinh t ò a này v ò n g trời bên trên cự đại thành t h ị không thể lay động pháo đài bay muôn hình vạn trạng thật sự coi là muôn hình vạn trạng này một chuyến đến lục viên thần quốc xem như là không có đến không chẳng khác gì là lưu mố mố tiến vào đại quan viên tần dịp tự dếu cười cợt tiếp tục hướng phía trước phi đồn từ t ò a này thành phố trên không liền có thể thấy được đây là một cái nào đó thế lực lớn siêu cấp sơn môn tổng bộ vị trí. Loại này thế lực quy mô, có thể gọi khủng bố. chỉ là võ đạo tôn giả đều ít nói có mấy chục vị, thậm chí trên trăm vị. m ặ t hải, hồng hà những này hẻo lánh thần quốc, cái gọi là bá chủ thế lực, cùng loại này thế lực lẫn nhau so sánh, đều nhược nhỏ đến đáng thương, không ra hồn, mà thương thiên minh tổng bộ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một tòa càng hùng vĩ, càng khổng lồ thành phố trên không mới đúng, không lâu sau đó, tần dịp suy đoán, được nhiệm chứng, l ụ c viên thần quốc vùng đất trung tâm, một tòa đủ có d ấ y núi giống như khổng lồ, có thể chứa đựng mười triệu người sinh hoạt to lớn thành phố trên không, sừng sừng trên vòng trời bên trong, to lớn hùng vĩ, to lớn nguy nga, không thèn là bảy đại siêu cấp trong tổ chức kể đến hàng đầu thương thiên minh tần d ị ệ p trong lòng âm thầm than thở thần niệm đảo qua rất nhanh liền tìm tới cửa chính vị trí bay trốn đi thương thiên minh sơn môn cũng hùng vĩ cực điểm có tới ngàn trưởng cao người tới dừng lại tần d ị ệ p mới vừa phi đồn đến sơn môn liền có hai đảo khí tức bàng bạc lừng lấy đồn quang phi đ ồ n mà đến, đem hắn ngăn lại, t r o n g cửa người, rõ ràng đều là võ đạo tôn giả, nơi này là thương thiên minh tổng bộ, chỉ tiếp đón thương thiên minh bên trong thành viên, cùng bạn bè hoặc là gia thuộc, ăn mặc chế tạo pháp y võ tôn, mặt không chút thay đổi nói, ta là thương thiên minh thành viên chính thức, tần d ị thân xoay tay một cái, Lấy ra cái viên này thương thiên minh tảng đá lệnh phù, lung lay loáng một cái, ta có tư cách đi vào chứ, hai tên võ tôn liếc mắt nhìn, lúc này đổi một bộ cung k í n h vẻ mặt, cúi đầu nói, thượng tôn mời đến, thương thiên minh lệnh phù, chất liệu đặc thù không nói, đều mang có một tia võ thần cảnh đại năng khí tức, là căn bản làm không được giả, tần dịp khẽ gật đầu, liền điều động đồn quang bay vào thương thiên minh sơn môn bên trong đập vào mắt nhìn thấy một tòa hùng v ĩ thành trì trăm dặm vung vắn khắp nơi đều là cao lầu nhà cao cửa rộng đình đài lầu cát có một cả khối khu vực đều là náo nhiệt vô cùng phố trợ các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu đủ có mấy vạn người ở bên trong rộn rộn ràng ràng trong trận pháp Thần n i ệ m chịu đến áp chế, nhưng tần dịch qua loa ước lượng một c h ú t phát hiện nơi này, càng có ít nhất mấy trăm ngàn người ở lại. Sao sẽ như vậy, hắn hơi có một tia nghi hoạt. theo lý thuyết, thương thiên minh thành viên có điều hơn một nghìn, tổng bộ không nên vắng ngắt sao, tại sao lại có nhiều người như vậy. trong lòng hắn tuy hơi nghi hoạt một chút, nhưng cũng không có tra cứu. Lúc này liền lấy ra lệnh p h ủ đồ nhập thần niệm, cho cái kia vạn kiếp tôn chủ, phát đi tới một đạo liên lạc tin tức, mấy tức sau, tần d ị p điện hạ, ngươi đã đến thương thiên minh tổng bộ. nhanh như vậy, vạn kiếp tôn chủ thần niệm bên trong, toát ra một tia khiếp sợ. Hắn nếu như nhớ không lầm lời nói, tần d ị p hẳn là mặt hải thần quốc, cái kia hẻo lánh nước nhỏ tôn giả mới đúng, mặt hải khoảng cách lục viên thần quốc có thể có tới hơn một ư ơ i tỷ bên trong mạn khoảng cách dài trong thời gian này c ò n trải rồng không biết bao nhiêu nguy hiểm thiên nhiên tuyệt cảnh hiểm cảnh chiến trường thượng cổ chờ chút thường thường cần đi vòng đi xa cẩn thận từng ly từng tí một tách ra nguy hiểm ở hắn tính toán đến xem tần d ị c h thời gian một tháng có thể đến cũng đã rất tốt có thể lúc này mới bao lâu mới trôi qua ba bốn ngày thời gian tần d ị c h lại cũng đã đến khá lắm nay tần d ị c h thực lực e sợ thâm tàng bất lộ có thể gọi khủng bố vạn kiếp tôn chủ hơi hơi vừa nghĩ liền cảm thấy được tê cả ra đầu lúc này đưa tin nói tần d ị c h điện hạ mời đến ta đồng phủ bên trong trò chuyện với nhau ta đồng phủ ở khu đông thành ấp từ số ba mươi bảy, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm năm mươi tám hối đoái thiên giới t ỉ n h báo. Một phút sau, căn cứ vạn kiếp tôn chủ lưu lại tin tức. Tần d ị ệ p rất nhanh liền tìm tới hắn đ ồ n g phủ. Chỗ này ngược lại không tệ. Tần d ị ệ p phi độn mà xuống, rơi trên mặt đất, cẩn thận quan sát vài lần. nói là đ ồ n g phủ kỳ thực là một chỗ diện tích mười mấy mẫu lâm viên dinh thự bên trong cửa khúc tính mịt xa hoa tần dịch điện hạ tần dịch còn chưa lan truyền thần niệm báo cho vạn kiếp tôn chủ hắn đến dinh thự cửa lớn liền ầm ầm mà mở địa trung hải ông lão vô cùng nhiệt tình nghênh tiếp tới điện hạ một đường bôn ba tất nhiên cực khổ rồi nhanh xin mời đi theo ta Hắn thái độ, so với trước ở thương thiên h ư giới, có thể nói là thân thiện không ít, dù sao, nguyên bản Hắn tuy rằng cùng tần d ị ệ p làm giao dịch, nhưng cũng chưa chắc quá để mắt vị này hẻo lánh thần quốc đỉnh cao võ tôn. nhưng bây giờ, nhưng là khác rồi, nay tần d ị ệ p có thể mấy ngày ngắn ngủi đi ngang qua mười tỷ bên trong, dù cho dựa dẫm chính là h ư không loại công pháp thần thông. hoặc là những khác bí bảo, vậy cũng là sâu không lường được. Chí ít, là tầng thứ ba thứ hàng đầu, thậm chí tầng thứ tư thứ võ tôn bá chủ. nhân vật như vậy, tự nhiên đáng giá nguyên bản thái độ tùy ý vạn kiếp tôn chủ, thả xuống tư thái đi g h é t s a o làm phiền tôn chủ, tần dịch cũng biết nghe lời phải, liền theo vạn kiếp tôn chủ, tiến vào dinh thự bên trong, vạn kiếp tôn chủ dinh thự bên trong, c h ố n g giống, chỉ có hắn một người ở lại, có vẻ hơi q u ả n h quẽ, đ i ệ n hạ, xin mời, hai người đến một chỗ đình lâu trong phòng trà, phân khách và chủ ngồi xuống, vạn kiếp tôn chủ liền chủ động pha trà dâng, uvk, quờ, quờ, m này linh trà không sai, tần dịch nhấp một miếng trà, tán một tiếng, khà khà, một vị bạn c ũ đưa vừa vặn dùng để chiêu đãi điện hạ như vậy quý khách vạn kiếp tôn chủ cười hì hì mở miệng hỏi điện hạ là hôm nay mới vừa đến lục viên thần quốc chứ một đường nhìn thấy không biết điện hạ cảm thấy đến làm sao tần d ị c h nghe vậy đặt chén trà xuống than t h ở muôn hình vạn trạng tần mố hôm nay mới biết thiên địa sự quảng đại võ đạo văn minh chi cường thịnh x u ô n x u ô n lời nói này cũng là hắn chân tâm thực lòng phát ra từ phế phủ không đến lục viên thần quốc loại này đỉnh cấp thần quốc một chuyến vĩnh viễn không biết t r i n h lệch giữa hai bên lớn bao nhiêu chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng ha ha ha vạn kiếp tôn chủ nghe vậy lúc này cười ha ha nói điện hạ sau đó Ở l ụ c viên thần quốc thường ở một thời gian ngắn, dĩ nhiên là có thể quen thuộc tất cả những thứ này, tần dịp khẽ gật đầu, đối với này không tỏ rõ ý kiến, đột nhiên mở miệng hỏi, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, này thương thiên minh tổng bộ bên trong, tại sao lại có nhiều người như vậy ở lại, như vậy náo nhiệt, theo lý thuyết, thương thiên minh thành viên có điều ngàn người, Nơi này lại không tiếp đãi người ngoài, là như vậy, vạn kiếp tôn chủ trầm ngâm một chút, mới đáp, điện hạ ngươi cũng rõ ràng, thành viên chính thức ở minh nội địa vị rất cao, có không ít đặc quyền, tỉ như điện hạ ngươi, nếu là ở trong thành ở lại, cũng có thể đi bất cứ lúc nào nhận lấy một bộ đồng phủ, đồng thời đem người nhà thân hữu, đưa vào trong tổng bộ, không ít thành viên chính thức, vì phòng bị một ít lời hại vô cùng kẻ thù liền đem đông đảo tộc nhân thân hữu mang đến định ở nơi này dần dần sinh sôi lớn mạnh nói hắn bổ sung một câu dựa theo minh bên trong quy củ chỉ có nên thành viên chính thức ngã xuống ngàn năm trở lên hắn mang đến người cùng tương ứng huyết rồi đời sau mới sẽ bị trục xuất rời đi tổng bộ vì lẽ đó tháng ngày tích lũy Này thương thiên minh trong tổng bộ, liền quanh năm sinh sống khoảng mấy trăm ngàn người, cũng coi như là náo nhiệt, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời trong lòng hiểu rõ, nay ngược lại là một hạng nhân chính, không riêng che chở những người này, cũng có thể vì thương thiên minh tổng bộ, cung cấp không ít nhân khí, vạn kiếp tôn chủ cười cợt, bưng chém trà lên nhấp một miếng, điện h ạ còn có cái gì muốn hỏi, một khối hỏi một chút đi trong lòng hắn rõ ràng như là tần d ị c h loại này từ xa xôi thần quốc mà đến tôn giả thường thường gặp thán phục vô cùng nín một bụng nghi hoạt bây giờ tần d ị c h sâu không lường được hắn đúng là hy vọng có thể thông qua phương thức này rút ngắn một điểm quan hệ của song phương tần d ị c h c h ầ m ngâm một chút đột nhiên mở miệng nói những khác đúng là không có cái gì ta chính là muốn hỏi một chút, này lơ lường giữa trời c ử thành, đến tột cùng là làm sao chế tạo mà ra, vạn kiếp tôn chủ ngẩn ra, lập tức liền cười nói, nay ngược lại là đơn giản, không ít đỉnh cao tôn g i ả đều phi thường rõ ràng, muốn muốn rèn đúc như thế một tòa siêu cấp thành phố trên không, cần võ thần đại có thể hạ xuống thần uy, có người nói, thành phố trên không mấu chốt nhất hạt nhân động lực bộ phận, chỉ có thể do võ thần ra tay, ban xuống c h ấ n áp đồ vật, lục viên thần quốc, chín mươi sáu tòa thành phố trên không, không ít đều truyền thừa mấy vạn năm, cũng là ở dài lâu thời gian bên trong, một chút tích lũy, dù sao, muốn thỉnh cầu võ thần cảnh đại năng ra tay, nói nghe thì dễ, thì ra là như vậy, t ầ n dịp mắt sáng lên, trong nháy mắt liền phản ứng lại, những này thành phố trên không, mặc dù có thể trôi nổi v ò n g trời ngàn năm, vạn năm, chủ yếu dựa vào chính là cấu kết loại cỡ lớn, to lớn không gian mảnh vỡ lực lượng, những người to lớn không gian mảnh vỡ, mấy ngàn hơn mười ngàn dặm đều có, tự nhiên có thể gánh chịu được một tòa trôi nổi thiên thành, này bên trong bí mật, nói trắng ra cũng là không đáng nhắc tới. dù sao, thủ đoạn của hắn không thua gì tầm thường võ thần cảnh đại năng, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ đến phương diện này mà thôi, chờ hắn trở lại quen thuộc kỹ càng, hơi một cân nhắc, dựa vào tự thân sức mạnh to lớn chế tạo một toa thành phố trên không, cũng không khó khăn, hô, tần dịch phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tinh quang lói lên, Ta không có vấn đề gì. Tôn chủ, nếu như thuần tiện. ta tại tiến tôn một tay một tuyển một nhất trong triệu giao đưa ra cao gian không kiếp không khí. chủ. như Chúng hiện hành dịch chủ nhiên chiếc nhấn. luôn. vấn Nếu liền Vạn ứng Bỗng viên đen viên Bên liền gì. có Được. móc đề đi. đáp Đây lời gửi là bảo ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở c ở n g thân xoay tay một cái. Lấy ra một đ ở o thẻ ngọc. Một thanh sáng um tùm bạch cốt chiến đao. Nói. đây chính là bạc h cốt t ỷ kiếp chân ginh cùng bạc h cốt chảm thiên đao xin mời tôn chủ nghiệm thu hai người sấm r ề n gió cuốn rất nhanh liền hoàn thành rồi giao dịch tần dịch kiểm tra một phen đem c á c h bọc kia có năm triệu nguyên tinh nhẫn không gian thu hồi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười mà vạn kiếp tôn chủ nhưng là nắm bạc h cốt t ỷ kiếp chân ginh thẻ ngọc thở dài nói được quả nhiên là cao cấp nhất thần công bí điển bạch cốt chàm thiên đao vị này cửa phẩm bảo khí tựa hồ ở trong mắt hắn cũng còn lâu mới có được này một bản công pháp trọng yếu tần d ị c hoàn h thành rồi giao d ị c h liền vô tâm dừng lại lâu rất nhanh xe cáo từ rời đi vạn kiếp tôn chủ đem hắn đưa ra cửa cũng vội vã xoay người lại bế quan tìm hiểu công pháp đi tới k h o ả n g chừng sau nửa canh giờ, vù, tần d ị c h lấy ra lệnh p h ủ quay về trước mặt cửa lớn loáng một cái, tầng tầng trận pháp, liền lập tức mở ra. đây là hắn, đi đến thương thiên minh làm việc điểm, nhận lấy một bộ động phủ, chỉ cần hắn còn chưa ngã xuống, động phủ này liền sẽ không bị thu hồi, vị trí cũng coi như tiện lợi, vừa vặn khoảng cách vạn kiếp tôn chủ nơi đó không tính quá xa. trong đồng phủ bộ, tần diệp đem trận pháp mở ra, khoanh chân ngồi ở trong tính thất, nhắm h a i mắt lại, rốt cuộc muốn đến, hối đoái thiên giới tình báo thời điểm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm năm mươi chín q u a n thiên giới q o n chi chân tướng, tính thất bên trong, nương theo cuồn cuộn thần m i ệ m thông qua vô hình vòng xoáy, đổ vào bên trong, Thần hồn của tần d ị c h lập tức ly thể, mang vào chủ ý thức, ngưng tụ thành thần hồn thân, xuất hiện ở thương thiên hư giới bên trong, hơm, vạn kiếp tôn chủ đúng là cái thủ tín người. Năm ngàn thương thiên điểm, đã đánh tới, tần d ị c h kiểm tra một hồi, tự thân thương thiên điểm, k h ẽ gật đầu, lập tức, hắn quay đầu, nhìn về phía vị kia với dọc theo quảng trường ba tầng màu đen tòa nhà nhỏ, nghe phong các chuyên môn bán một ít tuyệt mật tình báo địa phương hắn bước nhanh tiến lên đẩy ra màu đen tọa nhà nhỏ môn thân ảnh biến mất ở sau cửa tia sáng tối tăm đập vào mắt nhìn thấy lầu một bên trong đại s ả n h chỉ có một tấm cố nát bàn một cách ăn mặc hắc b à o ông lão ở sau người hắn mấy cái lối đi kéo dài hướng về phương hướng khác nhau Xem thẳm. ra khá khách. là sâu Có ồ, ông lão bỗng nhiên ngồi ngay ngắn người lại, mắt sáng lên, đại khách quen à. có quan hệ thiên giới tình báo, giá cả rất đắt, một mực là vô bổ, thường thường thời gian ngàn năm, cũng khó có thể đụng tới một cách đi mua. Bên tay trái, điều thứ hai đường nối, đi vào đi thẳng chính là, được, tần dịp khẽ gật đầu, liền vòng qua ông lão, cất bước đi vào điều thứ hai trong thông đạo, đường nối không dài, có điều bốn, năm trưởng liền thấy đáy, phần cuối, là một tấm đóng màu đen cửa phòng, Vâng được âm thanh kia lần thứ hai vang lên Tần d ị c h liền nhận ra được, từ thân thương thiên điểm, bị khấu trừ ba ngàn điểm. cùng lúc đó, cái kia tối tăm ngọn đèn chiếu d ọ i xuống, trên bàn nhất thời hiện ra một sấp hồ sơ, ở chỗ này quan sát, không được mang rời khỏi, không cho hướng về còn lại bất luận người nào tiết lộ, vi phạm hậu quả. nói vậy là ngươi không muốn nhìn thấy, tần d ị c h ổn định tâm thần, gật đầu nói, được nói xong hắn tiến lên kéo dài ghế tựa ngồi xuống dựa vào ánh đèn lờ mờ l ậ t xem lên trên bàn hồ sơ hắn sắc mặt nghiêm nghị l ậ t xem rất chậm từng câu từng chữ không chịu bỏ qua nửa điểm tin tức hồ sơ không dày có điều bốn năm chặng nhưng chính là này bốn năm chặng tần d ị c h nhưng đầy đủ lật xem hai khắc chung mới rốt cuộc thả xuống thở d à i một hơi thì ra là như vậy nguyên lai cái gọi là thiên giới càng là như thế một phen r á n g dấp hồ sơ bên trong miêu tả vô cùng rõ ràng cái gọi là thiên giới tiên h giới chờ chút là thương lan vực hạ giới bách đại thần quốc đối với thượng giới một cách mơ hồ sưng hô chân chính tên bị gọi là thương lan thánh vực, hồ sơ ghi chép, toàn bộ thánh vực, có điều ngàn tỷ dặm chu vi, nhưng, bên trong không gian kiên cố đến khó mà tin nổi, nguyên khí nồng độ vượt xa hạ giới bách đại thần quốc hơn một nghìn lần, là một phương khó mà tin nổi võ đạo thánh địa tu hành, toàn bộ thánh vực bên trong, đại thế lực nhỏ khó phân phức tạp, nhiều vô cùng, nhưng t h ế cuộc nhưng cùng tần diệt tưởng tượng, tuyệt nhiên không giống, bởi vì toàn bộ thánh vực trên danh nghĩa đều thuộc về một cái thế lực thống lĩnh, thương lan thánh t ô n g trong truyền thuyết, thương lan thánh t ô n g đời đầu tôn g chủ, tên gọi thương lan thánh giả, chính là mở ra thương lan thánh vực vĩ đại đại năng. thương lan thánh t ô n g chính là toàn bộ thánh vực chúa tể, cũng là toàn bộ thương lan vực chủ nhân, một phương biên giới c h i chủ. nhưng mà, thương lan thánh tông mạnh mẽ quá đáng, khổng lồ, làm cho bên trong, như thế chia làm rất nhiều phe phái cùng thế lực, trí cao vô thượng thương lan thánh tông thống lĩnh bên dưới, thánh vực bên trong tất cả thế lực, đều có thể dựa theo nghiêm ngặt quy hoạch, chia làm ba đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất, tên là ngũ đại thánh t ộ c thất đại thiên môn, n à y ngũ đại thánh t ộ c đều là máu mạc h bên trong, chảy xuôi thương lan thánh giả máu trời sinh quý tộc, huyết t h ố n g cao quý, thế lực khủng bố võ đạo thế gia, mà thất đại thiên môn, nhưng là do thương lan thánh tông các đ ệ tử sáng tạo, thuộc về võ đạo tông môn. hồ s ư nói rõ, ngũ đại thánh tộc thêm thất đại thiên môn, chính là toàn bộ thương lan thánh vực chân chính kẻ thống trị, cũng là thương lan thánh tông người thống trị, bọn họ võ thần cảnh đại năng g ộ p lại, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, địa vị không thể lay động, hạ giới bên trong, bách đại thần quốc quốc chủ. một số ít tuần sát s ứ đều là xuất từ ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn bên trong, do những người tuổi già nua, tiềm lực tiêu hao hết võ thần đảm nhiệm, một phương là thế gia, một phương là tông môn, ngũ đại thánh tục cùng thất đại thiên môn trong lúc đó không nói như nước với lửa nhưng cũng thường thường nhằm vào lẫn nhau hai phe đều có ma sát quan hệ căng thẳng bởi vậy toàn bộ thương lan vực bên trong thế lực đều phân chia thành thế ra tông môn hai phái từng người bám vào đối ứng thánh tục thiên môn bên dưới này chính là đẳng cấp thứ hai thánh tục thiên môn trực tiếp dựa vào người, bên trong, bao quát một chút cùng thánh tục, thiên môn có quan hệ trực tiếp thế lực, tỉ như chảy xuôi thánh tục máu thế ra, thiên môn để từ sáng tạo phụ thuộc tông môn chờ, cùng với, một ít mạnh mẽ phi thăng giả, sáng tạo gia tộc hoặc là tông môn, những này trung đẳng thế ra, tông môn, tương tự phi thường mạnh mẽ, có ít nhất tu vi thâm hậu võ thần cảnh đại năng c h ấ n áp số mệnh lâu dài cuối cùng nhưng là đẳng cấp thứ ba n à y nhất đẳng cấp là yếu nhất cũng là khổng lồ nhất tạo thành thánh vực người bên trong khẩu thế lực tuyệt đại đa số thông thường là đẳng cấp thứ hai lệ thuộc liền ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn một bên đều mò không được hoặc là chỉ có l ẻ loi một lượng tôn miễn c ứ n g lên cấp võ thần đại năng t ỏ a c h ấ n hoặc là thì càng thảm liền võ thần đại năng đều không có lưu lạc tới thánh vực tầng dưới chót đây chính là thiên giới chân tướng tần dịp thở dài một hơi ý niệm trong lòng cấp tốc cuồn cuộn thương lan thánh tùng ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn dựa theo phủ thân ta đã nói đôi câu vài lời đến suy đoán lời nói mẹ của ta nên cũng là ngũ đại thánh tộc bên trong một c á c h nào đó chi hơn nữa địa vị phi phàm chính là không biết cụ thể là ngũ đại thánh tộc bên trong c á c h nào một nhà tin tình báo này vẫn đúng là cũng chỉ là liên quan với thương lan thánh vực chùa cột nhất tình báo có thể để người ta đối với thánh vực có c á c h trực quan mà toàn diện ấm tượng nhưng càng cụ thể, tỉ như võ thần đại năng có bao nhiêu, ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn từng người xưng hô, thương lan thánh tông chọn lựa t r í độ v â n v, â n tất cả những thứ này, đều không có nói rõ ràng. có điều, chí ít hắn rất nhiều nghi hoạt, đã giải thích rõ ràng, thương lan thánh vực, là vượt xa hạ giới vô số lần thánh địa tu hành, thánh vực cùng hạ giới, vì sao hết sức đóng kín, chỉ có những người siêu cấp thiên kiêu, hoặc là võ thần đại năng, có thể phi thăng, bởi vì thương lan thánh vực, bản thân liền không lớn, chứa đựng không được quá nhiều người, còn có mặt hải quốc chủ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm sáu mươi mặt hải quốc chủ thực lực, đã từng, tần d ị c h vẫn rất nghi hoạt, mặt hải quốc chủ, đường đường võ thần đại năng, vì sao thật cũng chỉ cố ham muốn hưởng lạc, xa vào xa mỹ, nửa điểm mặc kệ thế sự, vậy thì cùng những người hôn quân, dong quân như thế đức hạnh, duy nhất không giống chính là, mặt hải q u ố c chủ, dù cho là hôn quân, cũng nắm giữ trí cao vô thưởng uy nghiêm và quyền thế, dù sao, hắn một người thực lực, liền đủ để trấn áp toàn bộ mặt hải, tự nhiên không tạo nổi sóng gió gì đến những n à y q u ố c chủ mỗi người đều là tuổi già sau khi tiềm lực tiêu hao hết bị xa lánh hạ xuống mỹ danh viết hạ giới trấn thủ một phương nhưng trên thực tế chỉ sợ là biến tướng lưu vong tần d ị c h hiện tại đúng là lý giải những n à y q u ố c chủ từng cái từng cái lớn tuổi đột phá từ lâu không còn hy vọng lại khó có thể trở về thiên giới, chỉ có thể ở hạ giới nơi này cô lão t ỏ a hóa, cái gì hùng tâm tráng trí, đã sớm hết m à i hết sạch, tự nhiên là từng cái từng cái ham muốn hưởng lạc, nắm chặt cuối cùng thời gian tùy ý hưởng thụ. có điều, bách đại quốc chủ, đều chỉ là bị xa lánh hạ xuống tuổi già võ thần, cái kia toàn bộ thánh vực bên trong, võ thần cảnh đại năng, gặp có bao nhiêu, tần d ị c hơi h hơi suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có chút khủng bố. bách đại q u ố c chủ, có thể mỗi người đều là võ thần cảnh, đồng thời còn thiết lập mười mấy cái tuần sát xứ, cũng là võ thần đại năng. đây chính là hơn một trăm cái võ thần cảnh, theo, ấm như vậy tính toán, thương lan thánh vực bên trong, dựa theo đánh giá thần trọng nhất, võ thần cảnh đại năng, Chí ít cũng có một lượng thiên vị, ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn, chỉ sợ mỗi c á c h đều có mấy chục vị, thậm chí trên trăm vị võ thần đại năng c h ấ n áp, vạn cổ không ngã, sức mạnh như vậy, xác thực là khủng bố tới cực điểm, mà ta, tương lai muốn đối phó, không có gì bất ngờ xảy ra, liền hẳn là ngũ đại thánh tục một trong, tần d ị c h l ô n g mày, sâu sắc nhăn lại, Hắn bây giờ, đối với thiên giới, cũng chính là thương lan thánh vực, rốt cuộc không còn là không biết gì cả, nhưng biết rồi những này, cũng là một luồng nặng trình trị áp lực. như vậy, chu tiên sinh đây, hắn ý niệm trong lòng lấp ló, e nghĩ đến càng nhiều phương diện, chu tiên sinh đối với ta ra năm đó, phát sinh biến cố, nên nghĩ là rõ rõ ràng ràng, Hắn thuộc về phương nào, ngũ đại thánh t ộ c thất đại thiên môn bên trong, mẫu thân ta xuất thân cái kia ra t ộ c đối đầu sao. không, chu tiên sinh rất khả năng, sống mấy trăm ngàn năm, sau lưng còn có một cái khổng lồ mà bí ẩn tổ chức, mục đích không gặp đơn giản như vậy. tần d ị ệ c càng muốn, càng là cảm thấy đến khó bề phân biệt, chu tiên sinh đang mưu đồ gì đó, chính mình ở kế hoạch của hắn bên trong, lại đóng vai cái gì nhân vật, hắn như vậy đại năng, vì sao có thể tự do ra vào thương lan thánh vực, tùy ý đi đến hạ giới, hắn sau lưng tổ chức, bao quát bản thân của hắn, t r u n g quanh hạ cờ b ố c ụ c khắp nơi đều có bóng người của hắn, đến cùng muốn làm gì, ai, manh mối quá ít, căn bản phân tích không ra, cái gì thứ hữu dụng, hơn nữa loại này tình báo liên lụy quá nhiều dựa vào hệ thống hối đoái hơn nữa cũng là đẳng cấp quyền hạn không đủ tần d ị c h cảm giác được một loại hạn chế chung quanh đều là vách tường căn bản là không có cách đột phá hắn muốn cứu lại mẫu thân cùng muội muội là nhất định phải nghĩ cách đi đến thương lan thánh vực nhưng lại lịch không thể đi quang minh chính đại con đường thân phận của hắn không thể bại lộ Hắn cần càng cặn kẽ tình báo, càng hoàn thiện thủ đoạn, cùng với càng thực lực mạnh mẽ, mặt hải q u ố c chủ. người này chính là phá cuộc duy nhất then chốt, nhất định phải nghĩ cách chấn áp Hắn, tần d ị trong hai mắt, né qua một đảo hàn ý, tiểu tử. lúc này, đảo kia â m lãnh âm thanh, lần thứ hai hiện lên ở nhỏ hẹp bên trong gian phòng, n g ư ờ i nên đi ra ngoài, chờ đã Tần d ị c h tâm thần nhất định nói, ta còn cần một tin tình báo, có quan hệ mặt hải quốc chủ tỉ mỉ tình báo, càng tỉ mỉ càng tốt, đạo kia âm lãnh âm thanh nghe vậy, chầm mặt một chút, mới mở miệng nói, chúng ta xác thực có, liên quan với các đại quốc chủ tình báo, nhưng tương tự giá cả không ít, hơn nữa, quá tỉ mỉ tình báo, ngươi là không có tư cách biết được, t ầ n d ị ệ p nghe vậy, không có nửa điểm do dự, vậy thì nắm một phần, ta có thể mua c ắ n kẽ nhất tình báo, ba ngàn thương thiên điểm, t ầ n d ị ệ p gật gù, có thể, vừa dứt lời, hắn thương thiên điểm, lần thứ hai bị t r ụ c rơi mất ba ngàn điểm, chỉ còn dư lại hơn một ngàn điểm, rào, tối tăm ngọn đèn dưới, thương lan thánh vực hồ sơ không hỏa tự thiêu, hóa thành hư vô tiêu tan, ngay lập tức, liền hiện ra một bản hoàn toàn mới hồ sơ, so với trước càng mỏng, chỉ có một tờ, tần d ị c h mở ra này bản hồ sơ, cẩn thận tìm đ ọ c mặt hải q u ố c chủ, xuất thân thất đại thiên môn một trong tuyệt thiên môn, chính là tuyệt thiên môn võ thần cảnh trưởng lão một trong, bản danh tư mã toàn, năm nay tuổi thọ, một vạn sáu c h ấ m ba trăm năm mươi chín tuổi, ba c h ấ m hai trăm tuổi, đột phá võ thần cảnh, tiềm lực cơ bản tiêu hao hết, hiện nay võ thần cảnh tầng hai, tu hành tuyệt thiên môn tuyệt thiên diệt địa thần đồ, a n hiểu nhất thần thông tên là tuyệt thiên thần quang, hồ sơ đến đó, cũng đã viết thúc, nhưng tần d ị đã thu được, hắn muốn có được nhất tin tức, mặt hải q u ố c chủ, hóa ra là võ thần cảnh tầng hai thực lực không thèn là bách đại quốc chủ bên trong lót đáy tần dịp mắt sáng lên lại có chút vui mừng cũng còn tốt cũng còn tốt ta không có tùy tiện đồng thủ bằng không lấy hắn võ thần cảnh tầng hai thực lực có không nhỏ khả năng có thể đánh vỡ l ư ỡ n g giới phân cát đến thời điểm tất cả liền toàn xong xuôi mặt hải quốc chủ tư mã toàn thực lực ở trong d ữ liệu của hắn, không tính quá mạnh mẽ, nhưng hắn bây giờ cũng đúng phó không được, đem đánh bại đều rất khó khăn, càng khỏi nói, muốn chấn áp hoặc là giết chết hắn, vẫn là cần tăng cao thực lực, cần đại lượng nạp tiền điểm, mở ra võ tôn cấp độ linh hồn giải phóng, tần d ị c h ý niệm trong lòng lấp lóe, được muốn tình báo, hắn cũng không có nhiều hơn lưu lại, liền đứng dậy rời đi, chỉ chục lát sau, thương thiên minh tổng bộ đồng phủ bên trong, tần dịch mở hai mắt ra, việc cấp bách, hay là muốn đi kiếm tiền, nơi nào, có thể kiếm hàng trăm tỷ linh tinh, hắn có chút đau răng, thực biện pháp tốt nhất, là để hắn một lần nữa đi một lần cửa chuyển tiểu thế giới, nơi đó cửa chuyển thiên trì, lần trước mới tiêu hao một chút, còn lại đủ để chống đỡ hắn hoàn thành võ tôn cấp độ linh hồn giải phóng làm sao thương vô cứu trong tay chỉ có một viên truyền thừa lệnh phù dùng qua liền vô hiệu chu tiên sinh nơi đó có lẽ có quả thứ h a i hay là không có nhưng hắn hiện tại cũng liên lạc không được chu tiên sinh quên đi dựa vào người không bằng dựa vào mình hắn đứng dậy Chuẩn bị rời đi đồng phủ, lại đi bái phòng một lần vạn kiếp tôn chủ. người này là l ụ c viên thần quốc bá chủ cường giả, nói không chắc gặp có phương pháp gì. mấy tức sau, tần d ị c h vừa mới đi ra đồng phủ, đột nhiên cảm ứ n g được cái gì, biến sắc, âm ấm, trong vòng trời, thình lình phát sinh một tiếng c h ấ n thiên nổ vang, một đảo khủng bố ánh chớp. lại ngay ở thương thiên minh tổng bộ bầu trời â m â m nổ tung ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy chương bốn trăm sáu mươi một thương thiên thành kinh biến â m â m khủng bố ánh chớp hiện ra hắc lam đan sen vẻ uy năng mạnh mẽ đến khó mà tin nổi bốn phía không gian nguyên bản bị thương thiên minh tổng bộ đại trận triệt để ngăn cách phong tỏa nhưng hiện tại lại bị này tia chớp miễn c ứ n g nổ tung vòng trời bên trên đầy đủ bị xé xách ra một đạo dài hàng ngàn trượng to lớn vết nứt không gian chuyện này tần dịp giật này cả mình đây chính là thương thiên minh tổng bộ lơ lường giữa trời trong cự thành ai dám có lá gan lớn như vậy dám ở chỗ này đồng thủ công nhiên khiêu khích thương thiên minh quỳ nghiêm khá lắm đòn đánh này uy năng, e sợ đã đến đỉnh cao võ tôn tầng thứ tư thứ, thậm chí còn có chút vượt qua một m ậ c tần diệt nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên v ò n g trời biến hóa, cái kia một tia xét sau khi nổ tung, một bóng người mờ ảo, cấp tốc lấp lóe, chỉ lát nữa là phải thông qua vết n ư ớ c không gian trốn chạy trốn ra ngoài, đây chính là thương thiên minh tổng bộ, nơi này trận pháp chỉ sợ là võ thần đại năng tự tay bố trí, bất kỳ bá chủ cường giả, cũng không thể chạy đi, chỉ có thừa dịp chưa sẵn sàng, thừa dịp đại trận không có toàn lực phát động trước mắt, đánh tan không gian, mới có một chút hy vọng sống, không đúng, tần dịp lông mày nhíu lại, nhìn chòng chọc vào bóng người mơ hồ kia, người này khí tức, nhiều nhất cũng là võ tôn đỉnh cao tầng thứ ba thứ, Hắn vừa nãy cái kia một đòn, là triển khai liều mạng cấm thuật, vẫn là dựa vào bí bảo, tần dịch ý nghĩ cấp tốc lớp lóe, tuy rằng không biết vì sao, người này dám ở thương thiên minh tổng bộ bên trong đồng thủ, nhưng nắm lấy thời cơ chi xảo diệu, xác thực làm người thán phục, nhưng dù cho như thế, tần dịch cũng không cho là, người này có thể chạy thoát, dù sao, Mày Điều ạ siêu cấp tổ chức, Mỗi cái ngang qua bách đại thần quốc, mà thương thiên minh ở bên qua quốc đầu cấp chức bách Càng tổ thần thương trong hàng Mà ngang đến đ là ở kể này đại biểu, thâm hậu bao nhiêu gốc gác cùng thực lực khủng bố. q u ả không phải vậy. Mắt thấy, đạo kia thân ảnh mơ hồ, muốn thông qua vết n ư ớ c không gian, trốn chạy trốn ra ngoài trong nháy mắt, muốn chết, không biết tự lượng sức mình. hai đảo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên ở trên vòng trời vang lên, bốn phía h ư không, nhất thời dường như thủy tinh lưu ly bình thường, bị từng tấc từng tấc đông lại, này hai đảo chủ nhân của thanh âm, thình lình đều là đỉnh cao võ tôn tầng thứ tư thứ cái thế bá chủ, giờ khắc này vẫn là cùng ra tay, uy lực có thể gọi kinh thiên đồng địa, đảo kia đang muốn chạy trốn bóng người, trong nháy mắt liền không thể động đậy, dường như bị đ ọ n g lại ở h ổ phách bên trong con ruồi mũi. cùng lúc đó, toàn bộ thương thiên minh tổng bộ, to lớn thành phố trên không, đều ong ong rung động lên, một luồng hầu như có thể lật đổ càn khôn, xoay chuyển nhật nguyệt khủng bố uy năng, âm âm bạo phát, triệt để phong tỏa h ư không, tần dịch thậm chí có thể cảm giác được, nguyên b ả n hắn, thông qua t ầ n g thứ hai thư không vẫn là có thể miễn cưỡng tại đây thương thiên minh tổng bộ bên trong tới lui tự nhiên nhưng hiện tại liền t ầ n g thứ hai thư không đều bị triệt để phong tỏa từng đạo từng đạo màu trắng n h ạ t linh văn trận đồ tầng tầng lớp lớp hiện lên ở trong vòng trời hóa thành vô cùng xiềng xích liền muốn đem bóng người kia chấn áp trong giây lát này toàn bộ thương thiên minh tổng bộ Mấy trăm ngàn người đều bị kinh động, ngửa đầu nhìn tình cảnh này. người này song đời, đúng, dám ở thương thiên thành đồng thủ. người này tại sao đồng thủ, thực sự là không muốn sống. trong nháy mắt, tương tự ý nghĩ, ở mấy trăm ngàn người đáy lòng hiện lên, bọn họ đều có một c á c h nhận thức chung. vậy thì là, cái bóng người này bất kể là ai, đều triệt để song đời. dù cho là t ầ n g thứ tư thứ cái thế bá chủ ở thương thiên minh tổng bộ gây sự cũng không thể toàn thân trở ra nhưng chỉ trong nháy mắt này âm âm lại là một đạo khủng bố á n h chớp trực tiếp ở bóng người kia bốn phía nổ bể ra đến này một tia x é p tương tự là màu xanh lam sấm đan sen nhưng so sánh với một tia x é p khủng bố hơn không chỉ gấp mười lần đã triệt để siêu thoát rồi võ tôn mức độ chạm tới võ thần cảnh hờ hai tiếng kêu đau đớn vang lên trên vòng trời bị đông cứng kết s ư ờ n g như ngói lưu ly bình thường ư không từng t ấ c từng t ấ c vỡ diệt phá nát mà đại trận màu trắng giềng xích còn không tới d ị p hợp lại cũng đã bị khủng bố lôi đình đánh tan t i ệ n tầng ư không thậm chí là tầng thứ hai ư không lần này không còn có người, có thể ngăn cản bóng người kia chạy trốn rồi. Ha ha ha, bóng người kia, phát sinh một đạo càn dỡ khoá i ý thần niệm tiếng cười điên cuồng, mắt thấy liền muốn thoát thân mà ra. không thể, tần d ị c hít h sâu một hơi, hắn đã cảm ứng được, một luồng hảo nhiên vô biên sức mạnh, trực tiếp từ tầng thứ hai trong h ư không hạ xuống, có v õ thần cảnh đại năng n h ú c tay. Thương thiên minh, có vượt qua mười vị võ thần cảnh đại năng t ỏ a c h ấ n những ngày đại năng, hơn nửa đều là các nơi quốc chủ, còn có số ít mấy vị tuần sát xứ. Trong ngày thường, bọn họ đều mỗi người có chức trách tại người, nhưng, tuyệt đối sẽ lưu lại cái gì phân thân. Bí bảo loại hình, ở thời khắc mấu chốt phát huy giải quyết dứt khoát tác dụng, liên tỷ như hiện ở vào thời điểm này, có thể kết quả, tương tự nằm ngoài dự đoán của tần d ị ệ t Oành, hai đùi hảo nhiên vô biên quy năng, trực tiếp ở tầng thứ hai trong h ư không, mạnh mẽ chạm va vào một phát, còn có võ thần cảnh đại năng n h ú c tay, tần d ị ệ t ánh mắt ngưng lại, có thể xuyên thấu qua phân thân. Bí bảo, bùng nổ ra thực lực như vậy, chỉ sợ sẽ không là võ thần cảnh một, tầng hai đại năng, mà bên trong một người, rõ ràng là đứng ở thương thiên minh phía đối lập, vèo, bóng người kia, liền như vậy nhảy vào không gian phá trong động, trong thời gian ngắn mất tung ảnh, cổ linh âm, một đạo khủng bố già nua gào thép, ẩm chứa vô biên lửa giận, đột nhiên ở tầng thứ hai trong h ư không nổ tung, ngươi dám n h ú c tay ta thương thiên minh sự tỉnh, khanh khách, liên tiếp tiếng cười như chung bạc vang lên, Đông phương hà, người khác sợ ngươi, lão nương ta cũng không sợ ngươi, chỉ bằng ngươi thương thiên minh, cũng muốn ăn một mình, ngươi nghĩ hay lắm, tiếp theo một cái trước mắt, hai âm thanh, cứ thế biến mất không gặp, cái kia ở tầng thứ hai trong h ư không, k ị c h liệt va chạm quá một lần hảo nhiên sức mạnh, cũng theo đó tiêu tan, không cách nào chạm tới tầng thứ hai h ư không, căn bản không cảm ứng được bên trong bất kỳ đồng tính trên vòng trời khủng bố phá động vết n ư ớ cấp c t ố c lắng lại phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra chỉ có thương thiên thành bên trong mấy trăm ngàn người còn có chút không dám tin tưởng đây chính là thương thiên minh tổng bộ a lại liền để người kia đào tẩu phía dưới tần dịch sắc mặt biến ảo không ngừng trong lòng hiển nhiên cực không bình tĩnh cổ linh âm, lần này ra tay vị kia, cùng thương thiên minh đối địch võ thần cảnh đại năng, gọi cổ linh âm, nàng cùng mẫu thân ta là một cái tính, ngũ đại thánh tột bên trong, cổ ra người sao, mẫu thân hắn họ cổ, liền đại biểu ngũ đại thánh tột bên trong, có ít nhất một cái cổ ra, nhưng điều này cũng không có thể giải thích cái gì, cổ ra đến tột cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ, ở ngũ đại thánh tộc bên trong, x ế p hàng thứ mấy, ở thương lan thánh tôn bên trong, chiếm cứ bao nhiêu phân lượng, hết thảy đều là không biết, hô, tần dịp phun ra một ngụm chọc khí, đem những ý niệm này đè xuống, đang chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch, trước tiên đi bái phòng vạn kiếp tôn chủ, kết quả, hắn mới vừa xoay người, liền nhìn thấy cách đó không xa, vạn kiếp tôn chủ đứng ở trên nóc nhà, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng nhìn cái kia một chỗ vòng trời, nói chuẩn xác, là vừa nãy bóng người kia biến mất địa phương, tần d ị c h trong lòng, bỗng nhiên hơi động, chẳng lẽ này vạn kiếp tôn chủ biết cái gì tin tức tin tức, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm sáu mươi hai trong bóng tối đồng minh đăng thần tế đàn, Lần này thương thiên minh kinh biến thò lên thước lạc liền kết thúc toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một c á c hô h hấp thời gian nhưng sau lưng mơ hồ tiết lộ tin tức nhưng là dọa người vô cùng bí mật như thế nào đáng giá hai vị võ thần cảnh đại năng giả cách không tranh đấu thậm chí còn không chỉ là hai vị võ thần cảnh từ c á i kia cổ linh âm trong lời nói liền có thể phán đoán, nàng thế i t lực sau lưng, chắc chắn sẽ không yếu hơn thương thiên minh bao nhiêu. hơn n ử a chính là cái kia bảy đại siêu cấp trong tổ chức một cái, đáng giá hai đại siêu cấp tổ chức, lẫn nhau ném đá xấu tay bí mật, nhất định kinh người vô cùng, tần d ị c h híp híp hai mắt, nếu là ta có thể tham dự bên trong, hơn n ử a có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. hắn hiện tại, đối với các loại linh tinh chân bảo khát cầu, vô cùng lớn, căn bản không muốn bỏ qua cơ hội như thế. vạn kiếp tôn chủ, hắn hướng về phía đứng ở trên nóc nhà vạn kiếp tôn chủ, vô một tiếng, hả, tần d ị ệ p biện hả, vạn kiếp tôn chủ phục hồi tinh thần lại, miễn c ứ n g hướng về phía tần d ị p cười cợt, tần d ị p hóa thành một đạo màu xanh đồn quang, chạy như bay, rơi vào bên cạnh hắn, vừa mới tình cảnh đó, tôn chủ cũng thấy được chưa, không sai, vạn kiếp tôn chủ trao mày, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình vừa mới phản ứng, hơn nửa rơi vào tần d ị c h trong mắt, đơn giản mở miệng nói, đ i ệ n hả, ta cũng không dối gạt ngươi, vừa mới người kia, ta biết, cũng là thương thiên minh thành viên chính thức, thật không, tần d ị c h mắt sáng lên, không chút biến sắc hỏi một câu. Hắn là ai. vạn kiếp tôn chủ hít sâu một hơi. chậm rãi mở miệng nói. người kia chính là thiên thanh linh tôn gia c á t hồng. chính là l ụ c viên thần quốc một nhà loại cỡ lớn thế lực thủ lĩnh. tuy rằng vô lực kiến tạo thành phố trên không. nhưng cũng gốc gác thâm hậu. nhưng, người này đột phá võ tôn. có điều ngàn năm. trước đây không lâu ta còn nhìn thấy Hắn. Rõ ràng còn chỉ là võ tôn đỉnh cao tầng thứ hai, cũng không đỉnh đến, v ẹ n v ẹ n mấy tháng không thấy, hắn càng lắc mình biến hóa, thành tầng thứ ba thứ đỉnh cao võ tôn, không so với lão phu kém bao nhiêu. Tần diệp nghe vậy, trầm giọng nói, này sau lưng, e sợ cất g ấ u cái gì kinh thiên đồng địa bí mật, vạn kiếp tôn chủ nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật gù, thấp giọng nói, điện hạ cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Võ tôn đỉnh cao, bốn tầng thứ trong lúc đó, há lại là tốt như vậy vượt qua. Mặt hải thần quốc, mười mấy vị võ tôn đỉnh cao, có thể cũng chỉ có nguyên linh cung chủ, là tầng thứ hai, này bên trong độ khó, có thể tưởng tượng được, chớ nói chi là, từ tầng thứ hai, đột phá đến tầng thứ ba thứ, So với tầm thường đỉnh cao võ tôn, đột phá đến tầm thứ hai, còn muốn khó khăn nhiều lắm, có thể một mực, c á i kia thiên thanh linh tôn gia cát hồng, càng ngăn ngắn mấy tháng bên trong, liền vượt qua bước đi này. p h ả i biết, tầm thứ ba thứ võ tôn đỉnh cao, có một hạng cứng nhắc tiêu chuẩn, vậy thì là tứ đại chỉ tiêu, chân nguyên, thân thể, t h â n hồn, Thao túng không gian khả năng, nhất định phải có một hàng tiếp cận võ thần cảnh, vạn kiếp tôn chủ, tần d ị ệ nhỏ rộng, ánh mắt lấp lóe, đừng nói cho ta, ngươi đối với này sau lưng bí mật, không có hứng thú, vạn kiếp tôn chủ nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, lập tức cười khổ một tiếng, lão phu tuy còn có ngàn năm tuổi thọ, nhưng nếu không đột phá võ thần cảnh, sớm muộn là một con đường chết đối với loại này cự bí mật lớn nói không đồng tâm đó là giả khả năng gây nên hai đại võ thần tự mình hạ tràng tranh cướp bí mật lão ca ta sợ cuốn vào chết không toàn thây a tần dịch nghe vậy sâu sắc liếc mắt nhìn hắn nay vạn kiếp tôn chủ khá là không đơn giản dĩ nhiên cũng có thể cảm ứng được tầng thứ hai trong h ư không sự tình. nói như vậy, đây là tầng thứ tư thứ bá chủ, mới có thể cảm ứng được sự tình. đương nhiên, mặc dù là tầng thứ tư thứ bá chủ, thao túng h ư không khả năng, cũng chỉ là tiếp cận võ thần cảnh, chạm tới một tia tầng thứ hai h ư không g a lông, cùng tần d ị hoàn toàn không thể so với, tỉ như lần đó va chạm qua đi. hai đại võ thần dung đồng hư không âm thanh ngoại trừ tần dịch liền không ai có thể nhận biết m ả y may nhưng dù cho như thế nay vạn kiếp tôn chủ cũng có vẻ hơi sâu không lường được hoặc là người này là dựa vào thao túng không gian khả năng lên cấp tầng thứ ba thứ hoặc là liền có đặc thù thần thông bí bảo kề bên người quả nhiên những ngày lâu năm đỉnh cao võ tôn bá chủ, mỗi c á c h đều không đơn giản, tần diệt ý niệm trong lòng cuồn cuộn, trên mặt nhưng không chút biến sắc, thấp giọng nói, lão ca, thử một lần cơ duyên vô cùng to lớn, tổng so với ngàn năm sau chờ chết cường, không dối gạt lão ca, ta đã quyết định, tìm cơ hội n h ú c tay bên trong, xem có thể không rút củi đáy rồi. t h u đến một chút chỗ tốt, vạn kiếp tôn chủ nghe vậy, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cắn răng nói, được, ta cũng là liều mình bồi quân tử, cơ hội như thế bỏ qua, ta chỉ sợ quãng đời còn lại đều muốn đang hối hận bên trong vượt qua, ta đi trong bóng tối xem xem, cái kia thiên thanh linh tôn r a cát hồng, gần nhất hành tung ghi chép, cùng người nào tiếp xúc qua, cùng với hắn thương thiên điểm chi, được, tần dịp gật gù, trực tiếp làm mở miệng nói, nếu là lão ca ra được cái gì, hy vọng có thể đem tin tức, chia sẻ cho ta, tạm thời coi như ta nợ lão ca một lần an tình, hắn không có nói ra, để vạn kiếp tôn chủ tặng không tin tức, đây là không hiện thực, hắn cũng không không biết xấu hổ như vậy, người ta liều lính làm tức giận võ thần cảnh nguy hiểm tính mạng đi r a xét tin tức tin tức nói đưa ngươi sẽ đưa ngươi được vạn kiếp tôn chủ nghe vậy nhất thời vui vẻ ra mặt ở trong lòng hắn đã sâu sắc lưu lại vì này tần d ị c h điện hạ sâu không lường được ấm tượng cực có khả năng là tầm thứ tư thứ đỉnh cao bá chủ nhân vật như thế có thể nợ một an tình không làm được ngày sau thì sẽ cứu hắn một mạng tần lão đệ cái kia hai người chúng ta liền trong bóng tối ghét thành đồng minh ngày sau như có cơ hội n h ú c tay việc này nhớ tới muốn cùng nhau trông coi vạn kiếp tôn chủ tận dụng mọi thời cơ vội vã bổ sung một câu có thể tần dịp gật gù không có biểu t h ị phản đối ha <cười> ha vạn kiếp tôn chủ cười ha <cười> ha Lúc này mở miệng nói, vậy ngươi chờ, việc này chỉ sợ đã đã kinh động, không biết bao nhiêu người, ta vậy thì tận dụng mọi thời cơ, đi thương thiên h ư giới, liên lạc một ít bạn cũ. Sau đó, lão ca chờ, tần dịch giơ tay ra h i ệ u mở miệng nói, ta lần này tới, thực còn có một chút việc khác, muốn muốn dò hỏi một chút lão ca. vạn kiếp tôn chủ ngần ra, theo bản năng hỏi, chuyện gì, ngươi cứ việc nói, là như vậy, tần dịch trầm ngâm một chút, trầm r ã i mở miệng nói, lão ca là l ụ c viên thần quốc, sinh trưởng ở địa phương người, kiến thức uyên bác, tầm mắt rộng rãi, không dối gạt ngươi, ta gần nhất rất thiếu linh tinh, không biết, lão ca có thể không chỉ điểm một chút ta, có cái gì có thể một lần kiếm lấy hàng trăm tỷ linh tinh nơi đến tốt đẹp ây vạn kiếp tôn chủ vẻ mặt nhất thời cứng ở trên mặt hắn nhìn tần dịch ánh mắt trở nên vô cùng quái lạ phảng phất liền đang nói con mẹ nó ngươi đang đùa ta một lần kiếm lấy hàng trăm tỷ ngươi coi ngươi là võ thần cảnh đại năng dù cho là võ thần cảnh ở hạ giới bên trong cướp đoạt chỉ sợ tích góp nhiều năm, cũng kiếm lời không được nhiều như vậy chứ, ngươi làm là ở thiên giới đây, tần dịp sắc mặt không hề thay đổi, hỏi, lẽ nào không có sao, ây, vạn kiếp tôn chủ chủ trừ một chút, vẫn là thấp g i ọ n g nói, có, vẫn có, không biết lão để ngươi, có chưa từng nghe nói đăng thần tế đàn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười m ả y t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba đăng thần tế đàn quy tắc đăng thần tế đàn tần diệt nghe vậy ngẩn ra lắc lắc đầu nói không có lão ca ngươi cũng biết ta xuất thân hẹo lánh nước nhỏ kiến thức nông cạn chưa từng nghe nói này đăng thần tế đàn vạn kiếp tôn chủ lắc đầu một cái đạo này đăng thần tế đàn ở trung ương nơi mười ba thần quốc có thể nói không người không biết không người không hiểu, mỗi một cái võ đạo người tu hành, đều sẽ khiêu chiến đăng thần tế đàn, làm là tối cao vinh dự. Tần lão để ngươi nói, muốn một lần kiếm lấy hàng trăm tỷ linh tinh, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đăng thần tế đàn, có khả năng này, tần dịch nhất thời hứng thú, luôn mồm nói, cái kia xin mời lão ca, cẩn thận nói cho ta một chút. vạn kiếp tôn chủ gật gù, đột nhiên bật cười, hai người chúc ta, đứng ở này trên nóc nhà thảo luận chuyện như vậy, chỉ sợ không tốt sao, không bằng đi ta đồng phủ bên trong, vừa uống trà một bên đàm luận, làm sao, tần d ị ệ p cười nói, chính hợp ta ý, chỉ chốc lát sau, hai người ở bàn dài hai bên ngồi đối diện, trước mặt từng người bày đặt một ly linh trà, cái gọi là đăng thần tế đàn, tên như ý nghĩa, chính là đăng lâm võ thần cảnh tế đàn, vạn kiếp tôn chủ, bưng lên trước mặt chén trà, chậm rãi mà nói, ngươi cũng biết, rất nhiều quốc chủ, tuần sát sứ, nhận một cái trọng yếu chức trách, chính là vơ vét hạ giới bách quốc bên trong, có rất lớn hy vọng thành tựu võ thần cái thế thiên kiêu, cung cấp cho thiên giới, nhưng, Chủ đ ộ n g đi tìm, hiệu suất quá thấp, thì lại làm sao so với được với. chính bọn hắn nhảy ra, liền mấy vạn năm trước, đăng thần tế đàn sinh ra theo thời thế, hắn nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, n à y đăng thần tế đàn, chính là b ả y đại siêu cấp tổ chức, cũng trung ương nơi một ư ơ i ba thần quốc, cộng đồng thiết lập, địa điểm, vừa vặn cách nơi này không xa. ngay ở lục viên thần quốc trung ương đăng thần tế đàn tổng cộng chia làm chín tầng người khiêu chiến cần từ tầng thứ nhất một đường đánh tới tầng thứ chín dựa theo quy tắc mỗi một vị võ g i ả cả đời chỉ có thể khiêu chiến một lần hơn nữa muốn giao nộp mười tỷ linh tinh khiêu chiến tiền vốn tần dịch nghe vậy lông mày nhíu lại mười tỷ linh tinh khiêu chiến tiền vốn ngoại trừ võ tôn đỉnh cao bá chủ cường giả ai có thể cầm được đi ra đúng vậy vạn kiếp tôn chủ nhúng nhúng vai đạo này đăng thần tế đàn bản thân liền là vì võ tôn đỉnh cao nói chuẩn xác chính là tầm thứ tư thứ bá chủ thiết lập dù sao ngươi đều không có đến tầm thứ này có tư cách gì đi đăng thần tần d ị c h nghe vậy đăm chiêu xin mời lão ca tiếp tục cho ta nói một chút. vạn kiếp tôn chủ lại uống một hớp linh trà. nói, dựa theo quy tắc, ba tầng đầu nếu là chiến bại, thì lại trực tiếp khiêu chiến thất bại, sẽ không trả lại tiền vốn. khiêu chiến thành công tầng thứ tư, khen thưởng mười tỷ linh tinh, khiêu chiến thành công tầng thứ năm, khen thưởng hai mươi tỷ linh tinh, tầng thứ sáu, nhưng là ba mươi tỷ, tầng thứ bảy là năm mươi tỷ tầng thứ tám là một trăm tỷ tầng thứ chín là hai trăm tỷ nói hắn cười h í p mắt mở miệng nói tần lão đệ nếu là ngươi đi khiêu chiến này đang thần tế đàn chỉ cần một lần thành công ngay lập tức sẽ có thể thu được bốn trăm tỷ hướng về trên linh tinh đây là duy nhất một loại quang minh chính đại hơn nữa có thể trong thời gian ngắn thu được lượng lớn linh tinh biện pháp. đương nhiên, linh tinh chỉ là chủ cột nhất khen thưởng thôi. dù sao, tế đàn tên là đăng thần, tự nhiên là tên thật phù hợp, đồn đại bên trong, chỉ muốn khiêu chiến đăng thần tế đàn thành công, lập tức liền sẽ phải chịu rất nhiều quốc chủ đại năng đề cử, có phi thăng thiên giới tư cách, tần d ị c h nghe vậy, nhấu nhấu mày, cái kia khiêu chiến thành công người, có thể không phi thăng thiên giới sao, phốc, vạn kiếp tôn chủ, một hớp nước trà phun ra ngoài, không lo được sát, ngạc nhiên không tên, không phi thăng thiên giới, ta chờ võ đạo người tu hành, tu luyện cả đời mục tiêu, không phải là đăng lâm võ thần, phi thăng thiên giới sao, trên đời nào có không muốn phi thăng đi người của thiên giới, tần d ị c h nghe vậy, một trái tim thoáng chìm xuống dưới, rất hiển nhiên. Nếu là hắn khiêu chiến thành công, mà không đi phi thăng thiên giới, đó là không thể, ngươi không muốn phi thăng, rất nhiều quốc chủ đại năng, vì mình công hun, cũng phải nhường ngươi mạnh mẽ phi thăng. Huống chi, loại này vi phạm lẽ thường sự tỉnh, nhất định đưa tới chư thật hiếu kỳ cùng dò xét, n à y cũng không phải hắn b ả n ý, xem ra, chỉ có thể không đi khiêu chiến tầng thứ chín, tần diệp thầm nghĩ trong lòng, tần lão đ ệ vạn kiếp tôn chủ, nhìn hắn vẻ mặt, không khỏi nói, chẳng lẽ, ngươi thật muốn chuẩn bị, đi khiêu chiến này đăng thần tế đàn. đương nhiên, tần diệp thản nhiên nói, ta tuy không quá to lớn bản lĩnh, nhưng đối với mình một thân thực lực, còn có chút tự tin, Nếu có thể quang minh chính đại, thu được mấy trăm tỷ linh tinh, c ứ sao mà không làm, vạn kiếp tôn chủ nghe vậy, không nhìn được dối ra một cái ngón cái, thở dài nói, có dũng khí, ta cũng không dám đi, chỉ lo lãng phí cơ hội duy nhất không nói, ta cũng rõ ràng chính mình căn bản không hy vọng thông qua, trừ phi tuổi thọ đã hết, hay là mới gặp đi thử một lần, Này đ ă n g thần tế đàn, thiết lập mấy chục ngàn năm, tổng cộng mới có mười hai tên khiêu chiến người thành công, bình quân hạ xuống, mấy ngàn năm mới có một vị, đồ khó có thể tưởng tượng được, gần nhất trăm năm, đều không ai đi khiêu chiến, tần d ị ệ p nghe vậy, không khỏi gật gật đầu nói, đồ khó xác thực rất cao, phải biết, đây chính là trung ương nơi, mà không phải mặt hải, h Ở đây, mười ba thần quốc, mỗi một cái thần quốc đều là cực kỳ mạnh mẽ, dù cho không bằng lục viên thần quốc, cũng sẽ không cách biệt quá xa. nhiều như vậy mạnh mẽ thần quốc, gặp d ư n g dục ra bao nhiêu cái thế bá chủ, có thể dù cho như vậy, có thể thành công khiêu chiến đăng thần tế đàn người, cũng là hiếm như lá mùa thu. mỗi một vị đều là trói lọi vạn cổ nhân vật đúng rồi tần dịch đột nhiên nghĩ đến một chuyện trong lòng căng thẳng khiêu chiến này đang thần tế đàn nhưng là quang minh chính đại này đang thần tế đàn tiếng t â m như mặt trời ban trưa hơn nữa gần trăm năm không người khiêu chiến một khi hắn đi khiêu chiến thì lại nhất định gây nên náo động đến thời điểm không biết bao nhiêu võ thần đại năng Gặp quan tâm đến thời điểm người ta vừa nhìn h ắ c v u tiểu tử này mới không tới hai mươi tuổi lợi hại như vậy đến đến đến ngươi cũng đừng đi khiêu chiến cái gì đ ă n g thần tế đàn chúng ta hiện tại liền đem ngươi đưa đi phi thăng thiên giới sau đó người của thiên giới bị kinh động một cha t ầ n d ị ệ gốc gác n h à khoát song đời không được việc này nhất định phải nghĩ một biện pháp giải quyết tần dịch trong bóng tối nghĩ đến hệ thống lẽ ra có thể cung cấp ngụy trang thành rất lớn tuổi võ tôn tuyển hạng chỉ cần có thể lừa dối qua ai là được dù cho quý một điểm cũng không đáng kể ngược lại gặp có lượng lớn linh tinh vào sổ đột nhiên hắn thân thể cứng lại rồi nếu đưa tuyệt thế thiên kiêu phi thăng là võ thần quốc chủ nhiệm vụ lại có không nhỏ công hơn bọn họ tuyệt đối sẽ tận tâm mới đúng dù sao bọn họ đã bị lưu vong như vậy phàm là là có một tia hy vọng tuyệt đối đều sẽ nắm lấy cái kia mặt hải quốc chủ đây trước đây hắn ở mặt hải lang b ạ c càng sông ra hiền hách thanh danh như mặt trời ban chưa cái kia mặt hải quốc chủ thực sự liền mê muội tửu sắc câm điếc bình thường không hề cảm thấy, lùi một bước nói, mặc dù m ặ t hải quốc chủ, thật sự u mê vô năng đến mức độ này, cách kia thương thiên minh đây. Lúc trước, hắn mới vừa thành tựu tôn giả, liên tiếp nhận rồi nhiệm vụ đặc thù, đánh chết thiên cổ ma chủ, diệt thiên cổ ma t ô n g hai mươi tuổi không tới, thành tựu tôn giả, sức chiến đấu có thể so với đỉnh cao võ tôn, Thậm chí càng càng mạnh hơn, kinh người như vậy thiên phú, chiến tích, đều không có có thể kinh đồng võ thần đại năng, khả năng này sao, nguyên linh công chủ, lúc trước nhưng là luôn mồm luôn miệng, đã nói hắn đã hướng về minh bên trong cao tầng bẩm báo quá. thế vì sao, hắn hiện tại vẫn là đang yên đang lành, thậm chí có thể chạy đến lục viên thần quốc du lịch. có thể chạy đến thương thiên minh tổng bộ đến thương thiên minh bên trong mười mấy v ị võ thần quốc chủ tuần sát s ứ đều biến thành người biết người mụ ây tần dịch nhắm lại đột nhãn trong lòng than thở một tiếng chu tiên sinh là ngươi ra tay rồi sao ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy chương bốn trăm sáu mươi bốn không có sơ hở nào chuẩn bị Tần diệt nghĩ tới nghĩ lui, chính mình hiện tại vẫn cứ bình yên vô sự, thiên giới người đối với hắn cũng không hề cảm thấy, cái kia tất nhiên là có người t h ế hắn ra tay che lấp, hơn nữa là một lần, che đậy mười mấy vị võ thần đại năng tai mắt, thậm chí còn vặn vẹo bọn họ tư duy để bọn họ đối với sự khác thường của chính mình làm như không thấy, phóng tầm mắt toàn bộ thương lan vượt bên trong có cái này động cơ cùng thực lực ngoại trừ thần bí khó lường chu tiên sinh còn có thể là ai chỉ là hắn cho đến hôm nay thu được thương lan thánh vượt chi chân tướng đối với rất nhiều võ thần quốc chủ g i ả i càng sâu sau khi mới hậu chi hậu giác với không hề có một tiếng đ ộ n g nơi nghe kinh lôi a tần dịch trong lòng không khỏi than thở một tiếng Tần lão đệ, đối diện vạn kiếp tôn chủ, có chút không tìm được manh mối, thăm dò h ô một tiếng, ngươi không sao chứ, không có chuyện gì, tần d ị c h mở hai mắt ra, sắc mặt khôi phục như thường, cười nói, ta nhất thời nghĩ đến thứ khác, có chút thất thần, đúng là thất lễ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, vạn kiếp tôn chủ, không thèm để ý vung vung tay, hỏi, tần lão đệ, ngươi thật chuẩn bị, đi khiêu chiến đăng thần tế đàn, không sai, tần d ị gật gù, thần sắc bình tĩnh nói, nếu đăng thần tế đàn, khen thưởng như vậy phong phú, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, được, vạn kiếp tôn chủ vỗ tay cười to nói, lão đệ quả thật là hùng tâm tráng trí, nói, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, Ta có thể nói cho tần lão đệ, đăng thần tế đàn từ tầng thứ sáu bắt đầu, liền tất cả đều là tầng thứ tư thứ ba chủ c h ấ n thủ, c h ấ n thủ người, nhưng là bảy đại siêu cấp tổ chức, cũng mười ba thần quốc, rất nhiều võ thần đại năng. Cộng đồng chỉ định, ta muốn hỏi hỏi tần lão đệ ngươi, đến tột cùng chắc chắn, đánh tới tầng thứ mấy, tần d ị ệ t vẻ mặt bất biến, nhàn nhạt nói, tầng thứ tám, tầng thứ tám, vạn kiếp tôn chủ, trầm ngâm một chút, đột nhiên cắn răng nói, được, ta liền tin tưởng tần lão đ ệ một hồi, ta lấy ra toàn bộ dòng dõi, đi đặt cược, đánh cược tần lão đ ệ có thể mở lên tầng thứ tám, đến thời điểm, ta thắng trở về toàn bộ linh tinh, phân cho tần lão đ ệ ba phần mười, tần d ị c h nghe vậy, không khỏi vẻ mặt hơi động, ngạc nhiên nói, nay còn có thể đặt cược, đương nhiên, vạn kiếp tôn chủ cười ha ha, nói, có người khiêu chiến đăng thần tế đàn, nhưng là trung ương nơi mười ba thần quốc một việc việc trọng đại, mỗi cái siêu cấp tổ chức, thậm chí đại thế lực nhỏ bên trong, đều sẽ chính mình đại lý, ở bên trong mở ra miệng chậu, nói, hắn đột nhiên vẻ mặt hơi động, Tần lão đệ, ngươi là mặt hải thần quốc chứ đúng, ta còn nhớ, đại khái hơn ba ngàn năm trước, cũng có một vị mặt hải thần quốc đỉnh cao bá chủ, khiêu chiến quá đăng thần tế đàn. khi đó ta còn trẻ, mới vừa đột phá thành võ đạo tôn giả không lâu, vạn kiếp tôn chủ sờ sờ c ầ m thuận miệng nói, ta nhớ rằng, vị kia đến từ mặt hải đỉnh cao bá chủ, thật g i ố n g gọi là bạch cốt tôn g i ả tần dịch lông mày nhíu lại, vẻ mặt hơi có một tia hiếu kỳ, bạch cốt tôn g i ả không biết, hắn đánh tới tầng thứ mấy, vạn kiếp tôn chủ nói, chỉ mở ra tầng thứ sáu, thua ở tầng thứ bảy c h ấ n thủ bá chủ trong tay, dừng lại ở đây, nói đến, vì kia bạch cốt tôn g i ả có vẻ như cũng không lấy sức chiến đấu tăng trưởng, mà là tinh thông thôi diễn thiên cơ tiếng t â m rất lớn lần đó hắn đi khiêu chiến đăng thần tế đàn tựa hồ cũng chỉ là đại nạn sắp tới muốn cuối cùng đi liều một phen thôi tần dịp khẽ gật đầu lại dò hỏi một chút liên quan với đăng thần tế đàn càng nhiều chi tiết nhỏ vấn đề một lát sau hắn đứng lên nói vạn kiếp lão ca ta liền trước tiên cáo từ ta trở lại hơi làm chuẩn bị, liền đi khiêu chiến đăng thần tế đàn. đ ược, vạn kiếp tôn chủ cũng đứng dậy, cười nói, ta đưa đưa tần lão đệ. một phút sau, tần d ị ệ p trong đồng phủ bộ, hờm, lần này đi vào khiêu chiến đăng thần tế đàn, cũng muốn làm thật vẹn toàn chuẩn bị, tần d ị ệ p ánh mắt lấp lóe, mặc dù nói chu tiên sinh, nhất định sẽ vì hắn che lấp, nhưng, Tần d ị ệ t xưa nay không đem tất cả hy vọng, đều ký thác ở trên người người khác, huống hồ. Hắn cũng không rõ ràng. Chu tiên sinh che lớp thủ đoạn là cái gì, tự nhiên muốn lại thêm nhất lớp bảo hiểm, hệ thống. Tần d ị ệ t ở trong lòng, đọc thầm một tiếng nói, ta muốn hối đoái ngụy trang phục vụ, chỉ định làm tướng ta tuổi tác, ngụy trang vì là bốn năm trăm tuổi. Tu hành đến võ tôn đỉnh cao, sửa khuôn mặt, có điều là tầm thường thủ đoạn, từ bề ngoài xem, là căn bản không nhìn ra, một người là bao lớn tuổi, nhưng, một ít kỳ môn diệu pháp, cùng với võ thần đại năng cảm ứ n g khí tức, thần niệm bắn phá chờ chút, vẫn cứ có thể phán đoán chân thực cốt linh, chỉ có dựa vào hệ thống che lấp, mới có thể có thể x ư n g tụng là không có sơ hở nào, Keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, hối đoái hoàn mỹ ngụy trang công năng, có thể lựa chọn vì là đúng hạn kế phí, hoặc là theo, Ấm số lần thu phí, đúng hạn kế phí, mỗi mở ra một cái canh, canh giờ, cần một vạn điểm cấp hai nạp tiền điểm, theo, Ấm số lần thu phí, có thể bất cứ lúc nào mở ra hoặc là đóng, dựa theo ngụy trang độ khó tiến hành đơn thứ thu phí, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời trầm ngâm lên, hai loại thu phí hình thức, là lựa chọn đúng hạn kế phí, vẫn là theo, ấm số lần thu phí, căn cứ vạn kiếp tôn chủ nơi đó, nghe được đến tin tức, ta đi vào đăng thần tế đàn, khởi s ư ớ n g khiêu chiến sau khi, còn muốn chờ chờ thời gian nửa tháng, mới có thể mở bắt đầu chính thức khiêu chiến khoảng thời gian này là cho rất nhiều võ thần đại năng thương lượng cùng chỉ định triệu tập c h ấ n thủ người trong lúc này các loại tra xếp hẳn là sẽ không quá dày đặc nghĩ đến đây tần dịch liền có quyết đoán trước tiên hối đoái theo ấm số lần thu phí lập tức mở ra ngụy trang công năng chờ chính thức bắt đầu khiêu chiến hấp dẫn lượng lớn ánh mắt các loại tra xếp dày đặc thời gian lại mở ra đúng hạn kế phí mới nhất là có lời k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên ngụy trang công năng đã mở ra kế phí hình thức chính đang vận chuyển bên trong tần dịp khẽ gật đầu ý niệm trong lòng xoay một cái đúng rồi còn muốn cho nguyên linh cung chủ cùng thiên tinh thần tôn nơi đó phát một cái tin tức để bọn họ hỗ trợ che lấp thương thiên minh thành viên bên trong biết hắn đối với hắn có hiểu biết chỉ có hai vị này chỉ cần cho hai người căn dặn một tiếng để bọn họ không muốn để lộ bí mật liền có thể ngăn chặn cái này chỗ hồng ngược lại tần d ị ệ p x u ố t thân mặc hải thần quốc cực kỳ hẻo lánh ở vào b á c h đại thần quốc phía tây nhất người bên ngoài muốn tra xét cũng không phải trong thời gian ngắn có thể biết rõ chân tướng chớ nói chi là còn có chu tiên sinh hỗ trợ che lấp vù tần dịch lấy ra thương thiên minh lệnh p h ủ thần niệm tập trung vào lệnh p h ủ bên trong vòng xoáy tiến vào thương thiên hư giới lập tức hắn cho nguyên linh cung chủ thiên tinh thần tôn phân biệt phát đi tới một cái tin tức bất cần nhưng l ạ i như có người hướng về bọn họ tìm hiểu quan với tình báo của chính mình, hy vọng bọn họ có thể hàm hồ t ử càng không thể nhắc tới chính mình tuổi tác, rất nhanh, thiên tinh thần tôn hồi phục liền đến, chỉ có đơn giản vài chữ, rõ ràng, nhất định làm theo, tần dịch khẽ mỉm cười, thỏa mãn gật gù, này thiên tinh thần tôn, đúng là sấm rền gió cuốn, vị này, đã từng bị tần d ị c h đã cứu một mạng còn thuộc về chu tiên sinh dưới trướng tự nhiên không cần nhiều lo lắng có thể tần d ị c h lại chờ giây lát càng chậm chạp không gặp nguyên linh cung chủ về tấn tần d ị c h chân mày hơi nhíu lại này nguyên linh cung chủ đến tột cùng đang làm cái gì hắn chẳng lẽ lại đang bế quan hoặc là cùng người đấu pháp liền tin tức cũng không kịp về Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm sáu mươi năm mặt hải tần diệt trước tới khiêu chiến đăng thần tế đàn. Mặt hải, nguyên linh cung, đại trận phong tỏa ngăn cách đối ứng trong h ư không, một tòa nguy nga bàng bạc động phủ, l ặ n g lặng sừng sững, động phủ bốn phía trận pháp, lập lòe màu trắng bệt chạch, tỏa ra khí thế khủng bố, rõ ràng là xuất từ võ thần cảnh đại năng bàn tay, giờ k h ắ c này, trong đồng phủ, hô, nguyên linh cung chủ phong đ ỉ n h tiên, thật g i ả i phun ra một hơi, mở hai mắt ra, loại sức mạnh này, thực sự là thần kỳ a. trong mắt của hắn, là không kìm nén được kinh hì vẻ mặt, hơi nhích k h ó e môi lên lên, trời không tuyệt ta, vốn tưởng rằng, ta đời này tầng thứ tư thứ vô vọng, càng không có thành tựu võ thần nửa điểm khả năng, không nghĩ đến a kha kha. Hắn sờ sờ tầm, đột nhiên nhận ra được cái gì, vẻ mặt hơi động, tần dịch cho ta phát ra tin tức. Hắn không phải đi l ụ c viên thần quốc sao, hắn không có suy nghĩ nhiều, thần niệm thăm dò vào thương thiên minh lệnh phủ, kiểm tra tần dịch phát tới tin tức, rất nhanh, nguyên linh cung chủ sắc mặt, quái lạ lên, để ta t h ế hắn che lấp, không muốn tiết lộ tin tức về hắn càng là liên quan với hắn tuổi tác hắn nhạy cảm nhận ra được bên trong không đúng địa phương đang y ê n đang lành tần d ị c h đưa ra loại yêu cầu này làm gì càng là này điều tin tức nói chắc như đinh đóng cột tựa hồ sắp có rất nhiều thương thiên minh thành viên gặp hướng về hắn hỏi thăm tần d ị c h tin tức như thế chuyện này ánh mắt của hắn lấp l ó e không y ê n ý niệm trong lòng cuồn cuộn dựa theo hắn đối với tần dịch hiểu rõ n à y tám phần m ộ ư ơ i là tần dịch muốn làm ra cái gì động tính lớn l ụ c viên thần quốc chẳng lẽ chẳng lẽ hắn là muốn đi khiêu chiến đăng thần tế đàn nguyên linh cung chủ nhĩ g đến đây nhất thời lấy làm kinh hãi hắn càng nghĩ càng là cảm thấy thôi n à y tám phần m ộ ư ơ i chính là chân tướng khá lắm Tần tên Thực này. đến nào dịch cái tên này, thực sự là đi đến chỗ đi là sự đ ề Uvk tiêu dừng không được đến, đều muốn làm ra tin tức Đều muốn dừng không đến. lớn. Ánh sáng được làm ra ạ n trượng. Trong lòng hắn. Đối với tần dịch thực lực. dịch Đối với h hoài nghi. ô n nửa n g có điểm ế u như c h u y ờ mờ hắn trầm ngâm một chút khoảng chừng, trái phải cũng không là cái gì làm khó dễ yêu cầu, đáp ứng rồi hắn chính là. nghĩ đến đây, hắn rất nhanh liền cho tần dịch, trở về một cái tin tức, đáp ứng giúp hắn bảo thủ bí mật. sau đó, nguyên linh cung chủ thả xuống thương thiên minh lệnh phủ, s ờ s ờ tằm, cũng không biết, tần dịch lần khiêu chiến này đang thần tế đàn, có thể thành công hay không đăng đỉnh, Thơm xem ra ta đến quan tâm một hồi việc này một bên khác thương thiên minh tổng bộ tần dịch đợi nửa cái canh giờ rốt cuộc đã tới nguyên linh cung chủ tin đáp lại để hắn thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị công tác đến đây đã hoàn thành rồi tần dịch cũng không trì hoãn lúc này liền ra động phủ hóa thành một đạo trưởng hồng rất nhanh liền bay khỏi thương thiên minh tổng bộ lơ lửng giữa trời cự thành ầm màu xanh đổn quang chạy như bay trên vòng trời cương phong đại khí bên trên dựa theo vạn kiếp tôn chủ đưa cho vị trí tần dịch một đường phân biệt phương hướng rất nhanh liền đến đăng thần tế đàn vị trí nơi thực sự là hùng vĩ a tần dịch liếc mắt nhìn trong lòng không khỏi than thở cả tòa đăng thần tế đàn tương tự xây dựng ở một tòa to lớn thành phố trên không bên trên quy mô chi rộng lớn chính là so với thương thiên minh tổng bộ đều không nhỏ hơn là mấy tế đàn chia làm chín tầng toàn thể trôi nổi trên vòng trời bên trong mỗi một tầng đều khoảng cách ngàn trượng độc lập với nhau dưới thấp nhất tế đàn có tới vạn trượng chu vi càng đi lên càng nhỏ đỉnh cao nhất chỉ có trăm trường to nhỏ, đăng thần tế đàn một bên, tòa lạc một tòa hùng ví cung điện, tên là đăng thần cung, chính là mày đại siêu cấp tổ chức, mười ba thần quốc phái mà đến, quanh năm đóng quân nơi đây nhân thủ, ầm, nương theo tần dịp hùng ví độn chỉ dựa vào gần, mấy bóng người, nhất thời bị kinh động, dồn dập phóng lên trời, người tới người phương nào, bọn họ lời còn chưa dứt liền nghe được một tiếng trong sáng thép dài rung khắp trời cao mặt hải tần d ị trước tới khiêu chiến đăng thần tế đàn thép dài thanh truyền vang tứ phương chấn động bốn phía biển mây bốc lên cái kia mấy bóng người nghe được này hét dài một tiếng nhất thời dồn dập dập này cả mình khiêu chiến đăng thần tế đàn rốt cuộc có người tới khiêu chiến đăng thần tế đàn đăng thần tế đàn, không người không hiểu, trung ương nơi một ư ơ i ba thần quốc, thậm chí toàn bộ thương lan vực hạ giới, bách đại thần quốc, vô số võ g i ả đều sẽ khiêu chiến đăng thần tế đàn, coi là võ đảo vinh dự cao nhất, đăng đỉnh ngọn núi này, mới dám gọi tuyệt đỉnh, nhưng đăng thần tế đàn độ khó quá cao, khiêu chiến ngưỡng cửa cũng cao, cả đời càng là chỉ có một cơ hội, vì lẽ đó, đã đầy đủ trăm năm, không có ai khiêu chiến quá. Bây giờ, ở tại bọn hắn chỉ thủ đăng thần cung trong khoảng thời gian này, rốt cuộc lại nghênh đón một vị người khiêu chiến, vị này thượng tôn, còn xin dừng bước, cầm đầu võ đạo tôn giả, nhất thời đổi một bộ cung k í n h ngữ khí, chúng ta lập tức vang lên đăng thần trung, chiêu cáo trung ương nơi mười ba thần quốc, cùng chư vị võ thần đại năng dựa theo quy tắc xin mời vị đại nhân này trước tiên giao nộp mười tỷ linh tinh khiêu chiến tiền vốn đồng thời ở ta đăng thần cung bên trong nhỉ g ngơi tính dưỡng nửa tháng chờ đợi khiêu chiến mở ra có thể có tự tin trước tới khiêu chiến đăng thần tế đàn kém còi nhất cũng là võ tôn đ ỉ n h cao tầng thứ tư thứ bá chủ như vậy cái thế bá chủ bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, tự nhiên không dám có nửa phần không cung kính. U-V-Q-Q-M đầu. Ở đăng thần cung chung đẳng chờ. Vì khiêu vì Sớm một mỉ làm Tân gật gật thần Thực biết ít thủ tỉ tình thần tế tiết đăng đẳng chính Phòng ngựa cùng ngoại liên chấn người công ứng chiến đăng đàn công bằng.、Loại、này chi tiết nhỏ. dị giới được độ đối. Đây Ở chờ. kích chi lạc. là. Lấy là Loại ra báo. vạn kiếp tôn chủ đã sớm đã nói với hắn hắn đương nhiên sẽ không bất ngờ cầm đi phía trước dẫn đường tần d ị ệ t thân xoay tay một cái lấy ra một viên màu đen nhẫn không gian tiện tay thả tới chiếc nhẫn bên trong chính là mười tỷ nguyên tinh hắn từ vạn kiếp tôn chủ nơi đó được năm mươi tỷ linh tinh sau khi cố ý lưu lại này mười tỷ cho tới còn lại bốn mươi tỷ dĩ nhiên toàn bộ hối đoái thành cấp hai nạp tiền điểm đại nhân chờ cái kia cầm đầu tôn giả vội vã tiếp nhận nhẫn không gian thoáng tìm tòi ra xác nhận không có sai sót sau liền cung kính khom người nói xin mời đại nhân đi theo ta rất nhanh ở vài tên tôn giả dẫn sắt đi tần dịch đến đăng thần cung bên trong một chỗ đóng kín quán các bên trong quán các bên trong tầng tầng trận pháp phong tỏa h ư không, đoạn tuyệt tất cả hướng ra phía ngoài liên hệ con đường, thậm chí liền ngay cả thương thiên h ư giới, cũng không cách nào tiến vào, mấy tức sau khi, đùng đùng đùng, đăng thần cung đỉnh cao nhất, có tới triệu cân to lớn chun g vàng, âm âm kích phát, rung động vòng trời khắp nơi, âm thanh nặng nề vô cùng, dường như thiên địa nổ vang, ngôi sao chạm vào nhau, vị này c h u n g vàng, chính là lúc trước, thiết lập đăng thần tế đàn rất nhiều võ thần đại năng, liên thủ luyện chế một cách linh bảo, âm thanh, đủ để xuyên thấu q u a h ư không lan truyền, rung động ngàn tỷ dặm bên trong không gian, đùng ngàn tỷ dặm bên trong, nặng nề vô cùng đăng thần t r u n g tiếng vang lên, lập tức liền đ a kinh động vô số đại thế lực nhỏ, chuyện gì thế này, thanh âm gì, thanh âm thật là đáng sợ, đầu của ta nhanh nổ, trời ơi, biển mây đều bị đánh nát, rất nhiều thấp kém võ g i ả cùng trẻ tuổi, không rõ vì sao, không tên kinh hãi, mà những người tuổi hơi lớn võ đạo cường g i ả thậm chí rất nhiều tôn g i ả lập tức liền phán đoán ra tiếng chung khởi nguồn, nhất thời giật này cả mình, đăng thần t r u n g đây là đăng thần trung bị va vang lên. khá lắm. cũng thật là đăng thần trung tiếng vang. thời gian qua đi trăm năm, lại có người đi vào khiêu chiến đăng thần tế đàn. là ai, là ai muốn khiêu chiến đăng thần tế đàn. nhanh đi cha. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy. chương bốn trăm sáu mươi sáu bát phương náo động khiêu chiến bắt đầu. đăng thần trung hưởng. bát phương náo động. ngàn tỷ dặm trong phạm vi chất phát tiếng t r u n dung động h ư không đầy đủ vang vọng một phút trong lúc nhất thời l ụ c viên thần quốc trung ương có thể gọi b á c h đại thần quốc trái tim khu vực rất nhiều đại thế lực nhỏ bên trong nhất thời truyền ra thời gian qua đi trăm năm rốt cuộc có người lần thứ hai khiêu chiến đăng thần tế đàn không nghi ngờ chút nào khiêu chiến đăng thần tế đàn vĩnh viễn là toàn bộ lục viên thần quốc, thậm chí trung ương nơi một ư ơ i ba thần quốc, vô số võ giả tối quan tâm một việc trọng đại. bởi vậy, tin tức vừa ra, ngay lập tức sẽ làm nổ sở hữu võ giả nhiệt tình, vượt lên ở còn lại có tin tức, nghe đồn bên trên, không riêng như vậy, có người muốn khiêu chiến đăng thần tế đàn tin tức, dường như cổ như gió, hướng về toàn bộ trung ương nơi mười ba thần quốc, bao phủ mà đi, ngăn ngắn mấy ngày, mười ba thần quốc, rộng lớn vô biên đ ị a trên lục đ ị a chỉ nếu là có võ đạo tôn giả t ỏ a c h ấ n thế lực, cũng biết này một sự vang dội tin tức, vô số võ giả, kịch liệt nhị luận, muốn khiêu chiến đăng thần tế đàn người, đến cùng là vị nào bá chủ cường giả, hắn là cái gì lai lịch, Tu luyện là gì chờ kinh thiên động địa thần công bí điển, an hiểu loại nào thần thông, lần này khiêu chiến, có bao nhiêu chắc chắn, đến tột cùng là tuổi thọ đại nạn sắp tới, không thể không phấn khởi một kích, tranh thủ cái kia một tia hy vọng, hay là thật định liệu trước, cái thế vô địch, muốn coi đây là ván cầu, đăng lâm thiên giới, hết thảy đều là bí ẩn, chỉ có số rất ít bá chủ thế lực, cùng bảy nại siêu cấp trong tổ chức, truyền lưu một c á c h tên, mặt hải, tần d ị chỉ là, bất luận bọn họ làm sao tìm hiểu, có thể được tin tức đều ít ấy, càng bởi vì tần d ị thiêm không ít thần bí tính, có g i ớ i ở đây, các đ ạ i siêu cấp tổ chức, bá chủ thế lực bên trong, mở ra miệng chậu, tỷ lệ cược lên một lượt chứng không ít, dù sao, Bất luận vị này m ặ t hải tần d ị c h như thế nào đi nữa thần bí, trung quy không phải danh chấn bách quốc đã lâu những người cách thế bá chủ, thực lực làm sao, cũng không người hiểu rõ, thời gian, liền như thế lặng yên trôi qua, rất nhiều võ thần quốc chủ, tuần sát sứ, là trước hết tiếp thu được tin tức này, đông đảo đại năng, ở ngày thứ nhất liền thương lượng ra kết quả, triệu tập chỉ định c h ấ n thủ người, chuẩn bị mở ra tế đàn khiêu chiến, có chút đường xá xa, xa xôi c h ấ n thủ người, thậm chí là võ thần đại năng, tự mình phi đ ồ n quá khứ, đem người tiếp đến, tất cả chuẩn bị, đều vì này một việc trọng đại, trong lúc nhất thời, trung ương nơi, gió nổi mây vần, vô số ánh mắt, hội tù đăng thần tế đàn, đăng thần cung bên trong, đóng kín quán các bên trong keng đang lúc bế quan tìm hiểu thần thông tần d ị c h trong ấp bỗng nhiên vang lên hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở đo lường đến đặc thù dò xét thủ đoạn ngụy trang công năng đã tức thì liên động có hiệu lực trong giây lát tần d ị c h cảm ứ n g được một luồng huyền diệu vô song g ầ n sóng mịt mờ vô cùng đảo qua thân thể của chính mình nếu không có hệ thống nhắc nhở để hắn có phòng bị Hắn vẫn đúng là không nhất định, có thể nhận ra được này cố đồng tính, lại tới nữa rồi. Tần dịch mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng thở dài, những ngày gần đây, tổng cộng đến rồi hơn ba mươi lần mịt mờ thăm dò, không nghi ngờ chút nào, có thể ở đăng thần cung trong ngoài đóng chín quán các bên trong, còn có thể triển khai thủ đoạn tra xét, tất nhiên là võ thần đại năng không thể nghi ngờ, dù sao, coi như là những này, cao cao tại thượng quốc chủ, tuần sát sứ, đối với đăng thần tế đàn người khiêu chiến, như thường là hiếu kỳ vô cùng, làm sao, căn cứ bọn họ dò xét tặng lại, tần d ị c h là một cái bề ngoài tuổi trẻ, kỳ thực già lòm khòm, tuổi thọ đại nạn không xa tôn giả, mới nhìn, rất sống là loại kia, vì một tia hy vọng, không thể không đụng một cái bá chủ cường giả, này để bọn họ, rất nhanh sẽ đối với tần dịch mất đi hứng thú, hầu như không có l ặ p lại tra xét, đúng là để tần dịch tiết kiệm không ít nạp tiền điểm, một tức sau, nương theo cái kia cố huyền diệu gợn sóng rút đi, âm thanh gợi ý của hệ thống lần thứ hai vang lên, keng, ngụy trang kết thúc, lần này ngụy trang hiệu quả, tổng cộng khấu trừ một vạn cấp hai nạp tiền điểm, tần dịp âm thầm lắc đầu, tập trung ý chí. những ngày gần đây, sở hữu ngụy trang hiệu quả, tiện nghi nhất chỉ cần ba ngàn cấp hai nạp tiền điểm, triển khai loại này dò xét người, thực lực e sợ cùng mặt hải quốc chủ, là một cấp bậc, nhưng quý nhất thì lại có tới năm vạn cấp hai nạp tiền điểm, không ngoài dự đoán lời nói, Lần đó triển khai dò xét người, nhất định là lục viên thần quốc quốc chủ bản thân. Dù sao, có thể đảm nhiệm đ ệ nhất cường quốc quốc chủ, tự nhiên là rất nhiều quốc chủ bên trong, mạnh mẽ nhất võ thần đại năng, cũng không biết, như vậy thăm dò còn có mấy lần, lúc trước ngụy trang, đã tiêu hết tiếp cận ba mươi vạn cấp hai nạp tiền điểm, cũng thật là đốt tiền, tần d ị ệ t hít sâu một hơi, Đè xuống các loại tạp niệm tiếp tục tìm hiểu thần thông vận chuyển mấy ngày thời gian vội vã mà qua rất nhanh nửa tháng kỳ hạn cũng đã đến cọp kẹp nương theo cường điệu trùng trận pháp tiêu tan đóng k í n nửa tháng quán các cửa lớn một lần nữa bị mở ra tần diệt đại nhân một tên võ đạo tôn giả kính nể cất bước đi vào khom người nói chính vì c h ấ n thủ người đã toàn bộ sắp xếp xin mời đại nhân rời bước đăng thần tế đàn chính thức bắt đầu khiêu chiến tần d ị c h mở hai mắt ra sắc mặt bình tĩnh như nước nhàn nhạt nói được rất nhanh tần d ị c h tùy tùng người tôn giả kia đi ra đăng thần cung cửa lớn trong nháy mắt đập vào mắt nhìn thấy cảnh tượng đem hắn theo bản năng kinh ngạc một hồi Lít nha lít nhít bóng người, thần niệm qua loa đảo qua, đầy đủ mấy triệu bóng người, phân bố vòng trời khắp nơi, đem đăng thần tế đàn vị trí thành phố trên không, vây chặt chính là nước chảy không lọt, đầy đủ mấy triệu võ đạo cường giả, phía trước nhất bên trong tầng, mỗi người đều là võ đạo tôn giả, có tới mấy vạn, thời gian nửa tháng, đầy đủ trung ương nơi mười ba thần quốc, Thậm chí bốn phía hơn hai mươi cái thần quốc, hơn nửa tôn giả đều cản tới nơi đây. Vì là, chính là tận mắt nhìn này một việc trọng đại. Tôn giả bên dưới, võ t u n g võ hoàng, võ vương, đó là không tính toán, che kín bầu trời, tần dịp còn có thể nhận ra được, vòng trời cao xa nơi, đầy đủ mấy chuộc đ ả o mạnh mẽ vô biên ý niệm, cũng s á n g lâm nơi đây. không nghi ngờ chút nào, rất nhiều võ thần đại năng, dù cho không có tự mình giá lâm, nhưng cũng là bất cứ lúc nào quan tâm đăng thần tế đàn khiêu chiến, mà ở đăng thần bên d ì a tế đàn, trong vòng trời, trôi nổi mấy chục vị quái lạ mà tinh x ả o to lớn máy móc, nhắm ngay đăng thần tế đàn, trung ương nơi, trận pháp cùng cơ quan tạo vật, đã sớm đến đỉnh điểm, phát triển ra loại này bí bảo có thể phối hợp võ thần đại năng lực lượng tiến hành tiếp sóng toàn bộ một ư ơ i ba thần quốc cảnh nội không biết có bao nhiêu đại thế lực nhỏ đều bố trí đối ứng máy móc bí bảo có thể tiếp thu được tiếp sóng hình ảnh và thanh âm khó có thể tính toán võ g i ả đều hội tụ ở máy móc bí bảo trước quan tâm này một hồi đăng thần tế đàn khiêu chiến lúc này mới có thể sưng tụng là náo động trung ương nơi v i ệ c trọng đại, ầm, tần d ị c h đi ra một sát na, mấy triệu đạo ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ ở trên người hắn, mấy triệu võ đạo cường giả ánh mắt, hầu như có thể đem hư không thiêu đốt, đi ra, đăng thần tế đàn người khiêu chiến đi ra, hắn chính là mặt hải tần d ị c h tôn giả, xem ra thật trẻ tuổi a, mặt ngoài nhìn qua tuổi trẻ thôi, võ tôn đ ỉ n h cao bá chủ, Thay đổi dung mạo còn không dễ dàng. đúng, nói không chắc người ta tuổi đều rất lớn đây. không biết, vị này tần d ị ệ c tôn giả, đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần. trước có thể chưa từng nghe nói vị này danh hiệu, tần d ị ệ c trong lòng căng thẳng, nhất thời đ ọ c thầm một tiếng, hệ thống, đóng ngụy trang công năng theo, ấm thứ kế phí hình thức, mở ra đúng hạn thu phí hình thức, k e n h hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt đưa ra đáp lại hình thức chuyển hóa đã hoàn thành đúng hạn kế phí mở ra tần d ị c h trong lòng buông lỏng đùng một tiếng nặng nề dày nặng tiếng chung vang vọng h ư không ngay lập tức một đảo hùng hồn thần niệm tiếng ở trên vòng trời nổ vang đăng thần khiêu chiến chính thức bắt đầu ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy chương bốn trăm sáu mươi bảy trong nháy mắt kinh hồng một bước tầng một ầm biển người sôi trào vô số tiếng hoan hô đập vỡ tan vòng trời biển mây dường như vạn đạo kinh lôi nổ vang tầng thứ nhất c h ấ n thủ người ra trận nương theo đạo kia hùng hồn âm thanh hạ xuống xèo một tia trước giống như màu trắng đổn quang trong thời gian ngắn từ đăng thần cung bên trong bay ra rơi vào tầng thứ nhất trên tế đàn Độn quang tản đi, một vị người mặc nguyệt trường sam màu trắng, gánh vác trường kiếm, khí v ũ hiên ngang c h à n g thanh niên, chắp tay đứng ở tầng thứ nhất trên tế đàn, là hắn, thiếu nguyệt thượng tôn, lại là vị này, có trò hay nhìn, không đúng, thiếu nguyệt thượng tôn, dù cho là cái thế thiên kiêu, nhưng quá trẻ tuổi, đúng vậy, thiếu nguyệt thượng tôn tuy rằng danh chấn l ụ c viên thần quốc nhưng trung quy mới không đủ năm trăm tuổi thành tựu tôn giả cũng mới ba trăm năm thực lực của hắn e sợ không chịu nổi vị này tần dịch tôn giả đi cửa thứ nhất mà thôi rồi luôn không khả năng vị này tần dịch tôn giả liền cửa thứ nhất đều không vượt qua nổi chứ rất nhiều tiếng nghị luận â m ý vô cùng rất rõ ràng vì này cửa thứ nhất c h ấ n thủ người ở lục viên thần quốc xanh tiếng không nhỏ rất nhiều võ đạo cường giả đều biết hắn cho mời người khiêu chiến đến từ mặt hải tần d ị ệ t tôn giả ra trận trong vòng trời đạo kia hùng hồn âm thanh lần thứ hai vang lên hầu như là trong cùng một lúc tần d ị ệ t liền hóa thành một đạo màu xanh đổn quang trong thời gian ngắn liền đến tầng thứ nhất tế đàn cũng bay xuống mà xuống, vù, vô, vô số đạo mạnh mẽ linh văn trận đồ hiện lên, cuồn cuộn vô biên trận pháp u y năng, trực tiếp đem toàn bộ tầng thứ nhất tế đàn bao phủ, phòng ngừa dư âm tiết ra ngoài đồng thời, cũng ngăn cách thiền tầng, tầng thứ hai hư không, đăng thần tế đàn ở ngoài, hội tụ biển người, bầu không khí nhất thời bị làm nổ, đến từ lục viên thần quốc thiếu nguyệt thượng tôn, đối chiến đến từ mặt hải thần quốc người khiêu chiến, tần d ị ệ p tôn giả, khiêu chiến hiện tại bắt đầu, hùng hồn âm thanh hạ xuống t r ư ớ c mắt, bạch, đối diện thiếu nguyệt thượng tôn, dĩ nhiên người kiếm hợp nhất, hóa thành một đảo lừng lấy vô cùng á n h kiếm màu trắng, hướng về tần d ị ệ p ầm â m đánh tới, đắc tội rồi, hắn thần niệm tiếng bên trong, tràn ngập kiên định cùng quyết chí tiến lên mùi vị, nhưng mà, tần d ị cũng không nhúc nhích, sắc mặt như thường, chỉ cong ngón tay búng một cái, u quang chợt lói lên, oành, ánh kiếm màu trắng, trực tiếp ầm ầm phá nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, thiếu nguyệt thượng tôn, thì bị đánh bay mấy trăm trượng, sắc mặt trắng bịch, k h ó e miệng ẩ m hàm vết máu, trong nháy mắt đánh bại, đa tạ, tần d ị nhàn nhạt mở miệng, phun ra hai chữ, cửa thứ nhất c h ấ n thủ người, thực lực xác thực không mạnh, vẹn vẹn chỉ là võ tôn đỉnh cao, tầng thứ hai, cân nhắc đến đối phương tuổi tác, có thực lực này, thiên tư xác thực không giống người thường, ngày sau là chắc chắn tầng thứ tư thứ bá chủ, nhưng lúc này giờ k h ắ c này, thực lực của hắn, xác thực cùng tần dịch kém khoảng cách rất lớn, khác biệt một trời một vực, Tần dịch tôn giả khách khí, thiếu nguyệt thượng tôn, lau lau khói miệng vết máu, tiêu sái nở nô cười, ôm quyền thi lễ, ta thất bại, hắn khí độ bất phàm, đúng là một cái cầm được lên, thả xuống được nhân vật. trên thực tế, chính hắn đều rõ ràng, xưa nay ba cửa trước c h ấ n thủ người, cũng không thể chống đỡ được người khiêu chiến, hắn là sư môn bối cảnh thâm hậu, có thể được cơ hội này, đến đi một cái quá tràng, x o ạ t một điểm tư l ị c h thôi, rào, đám người vây xem, mới vừa phản ứng lại, nhất thời tiếng suyệt một mảnh, dù cho sớm có d ữ liệu, nhưng tận mắt đến tiếng tâm khá lớn thiếu nguyệt tôn giả, gảy liên tục chỉ một đòn cũng không ngăn nổi, vẫn là không nhìn được có chút thất vọng, tần d ị ệ t thắng được, trên vòng trời, đảo kia hùng hồn âm thanh lần thứ hai vang lên cho mời cửa ai thứ hai c h ấ n thủ người vừa dứt lời một đảo màu xanh nước biển đồn quang phóng lên trời rơi vào tầng thứ hai trên tế đàn tần dịch bước ra một bước tương tự hóa thành một đảo màu xanh đồn quang bay thẳng ngàn trượng rơi vào tầng thứ hai trên tế đàn mấy tức sau tần dịch lần thứ hai cong ngón tay búng một cái một đảo mạnh mẽ không ít q u a n g né qua đối diện trời long đất lở uy thế bàng bạc thần thông lúc này chia năm xẻ bảy tại chỗ tan vỡ lại là đem c h ấ n thủ người trong nháy mắt đánh bại đa tạ vây xem mấy triệu võ đảo cường giả lại là tiếng s u y ệ t một mảnh tần d ị ệ t thắng được cho mời cửa thứ ba c h ấ n thủ người một đảo màu t í m đổn quang sông thẳng v ò n g trời đã xoay quanh một hồi mới hạ xuống tần dịch tiếp tục một bước bước ra thanh hồng c h ó i mắt bay người ngàn trượng rơi vào tầng thứ ba trên tế đàn mấy tức sau tương đồng một màn lần thứ hai trình diễn đối mặt uy thế cuồng mãnh to lớn ấm t ỷ bảo khí tần dịch cong ngón tay búng một cái liền có quang ngưng tụ thành ấm ánh ánh sáng xuất hiện giữa trời oành đối diện ấm t ỷ bảo khí Lúc này bị đánh bay ngàn trưởng, lăn lộn mấy chục vòng, đạo kia ấm ánh ánh sáng, trực tiếp chém phá tầng tầng hộ thể thần thông, b ả o khí, dừng lại ở một vị tử b ả o người trung niên mi tâm trước, ta chịu thua, tử b ả o người trung niên, chỉ có thể cười khổ một tiếng, cuối đầu, thực lực chinh lệ quá lớn, hắn là nửa điểm sức phản kháng đều không có, tần d ị ệ p thắng được, cho mời cửa thứ tư c h ấ n thủ người, cửa ải này, như người khiêu chiến thắng được, đem thu được mười tỷ linh tinh tưởng thưởng, dứt tiếng, mấy triệu vây xem võ giả bên trong, hơn nửa đều là tiếng suyệt liên tục, hiển nhiên khá là bất mãn. Bọn họ tới nơi này, chính là quan sát từng cuộc một long tranh hổ đấu, có thể kết quả đây, rõ ràng là này đến từ hẻo lánh thần quốc x a là tôn giả. một đường quét ngang, gặp phải đối thủ, dồn dập trong nháy mắt đều bại, một bước tầng một, ngăn ngắn thời gian, cũng đã đánh tới tầng thứ tư tế đàn, chỉ có những người lâu năm võ đạo cường g i ả thậm chí các tôn g i ả vẫn cứ không chút biến sắc, lười biến nhìn tình cảnh này, bọn họ đều rõ ràng, chân chính màn kịch quan trọng, còn rất xa không đến thời điểm, rất nhanh, tầng thứ tư trấn thủ người kiên trì nửa c á c hô h hấp tương tự bị tần d ị c h trong nháy mắt đánh bại sau đó tầng thứ năm trên tế đàn ầm giống như hoa sen giống như nở rộ phòng hộ thần thông bị tần d ị c h trong nháy mắt đánh tan đối diện tôn g i ả bị đánh bay hơn một nghìn trưởng vô cùng chật vật luôn mồm nói chịu thua ta chịu thua tần d ị c h khé gật đầu đa tạ trên vòng trời hùng hồn âm thanh, lần thứ hai vang lên, tần d ị ệ c thắng được, thu được cửa thứ năm tường thường, hai mươi tỷ linh tinh, tích lũy tường thường, đã đến ba mươi tỷ linh tinh, bốn phía tiếng suyệt một mảnh, mấy triệu võ g i ả bất mãn, hầu như là che ngợp bầu trời, bọn họ nhìn tần d ị ệ c một đường nhìn ớ p sao có thể để đến h a n g say đến, nhưng, những người lâu năm cường giả, võ đạo tôn giả, nhưng là dồn dập b ỗ n g cảm thấy phấn chấn, cho hay muốn mở màn. Trận thứ sáu qua đi, những người tầng thứ tư thứ đỉnh cao bá chủ, rốt cuộc muốn ra trận, cho mời cửa thứ sáu trấn thủ người ra trận, lời còn chưa dứt ầm, một đạo hùng v ĩ vô biên màu đen đổn quang, phóng lên trời, thẳng tắp rơi vào tầng thứ sáu trên tế đàn, rốt cuộc muốn tới thật, t ầ n dịch hít hít mắt, phía trước năm tầng, gặp phải đối thủ, không đáng kể chút nào cường đ ị c h cửa thứ nhất, võ tôn tầng thứ hai, cửa a i thứ hai, võ tôn tầng thứ hai đỉnh điểm, thứ ba, thứ tư, cửa thứ năm, đều là võ tôn tầng thứ ba thứ, mạnh nhất cũng khoảng cách tầng thứ tư thứ, cách biệt một đường, võ đảo tu hành đến đây, cách biệt một đường, vậy thì là kém đến không giới hạn, tự nhiên không chịu nổi hắn trong nháy mắt lực lượng. Mãi đến tận cửa thứ sáu, rốt cuộc xuất hiện tầng thứ tư thứ, đứng ở toàn bộ võ tôn cảnh đ ỉ n h cái thế bá chủ, â m tần diệt tiếp tục hóa thành một đảo lớn lao màu xanh đổn quang, trùng thiên ngàn trượng, rơi vào tầng thứ sáu trên tế đàn, đến đây đi. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm sáu mươi tám lực ép bá chủ khiếp sở bốn tòa, tầng thứ sáu trên tế đàn, rào, màu đen đổn quang tiêu tan, một vị ăn mặc màu đen áo khoác ngắn, chân đạp dày vải, sắc mặt không buồn không vui dâu dê ông lão, đứng chắp tay, ông lão thân hình mới vừa hiện lên, bốn phía mấy triệu võ g i ả Càng là bên trong tầng mấy vạn tôn giả bên trong, nhất thời nhất lên náo động, là hắn, h ắ p nhật thần tôn, không nghĩ tới, hắn lại sẽ đích thân đảm nhiệm tầng thứ sáu c h ấ n thủ người, vị này, nhưng là thành danh ba ngàn năm, uy c h ấ n lục viên thần quốc hàng đầu bá chủ, rất nhiều võ g i ả nhất thời nhận ra này một thân phận của vị lão g i ả sau đó triệt để hưng phấn cùng kích động lên, thành tựu danh chấn trung ương nơi ba ngàn năm bá chủ cường giả, hắc nhật thần tôn khuôn mặt chân dung, sớm liền không biết truyền lưu bao nhiêu năm, bị hậu bối võ giả cúng bái, bởi vậy, hắn mới vừa xuất hiện, liền bị người nhận ra được, không riêng là đăng thần tế đàn hiện trường, quan sát tiếp sóng vô số võ giả, tương tự bởi vì hắc nhật thần tôn ra trận, mà náo động, lần này, để vô số v õ g i ả trước thất vọng, quét đi sạch sành xanh. ầm, tần d ị ánh mắt, rơi vào tầng thứ sáu trên tế đàn, ánh mắt nhìn về phía hắc nhật thần tôn. Lúc này, vòng trời bên trên hùng hồn âm thanh, lần thứ hai vang lên, đến từ lục viên thần quốc hắc nhật thần tôn, đối chiến đến từ mặt hải thần quốc người khiêu chiến, tần d ị tôn giả, khiêu chiến, hiện tại bắt đầu, vừa dứt lời, hắc nhật thần tôn, liền trực tiếp bước ra một bước, rung động toàn bộ tầng thứ sáu tế đàn, đều hơi lay động lên. trên người hắn, vô số hắc quang bốc lên, khí tức kinh khủng sông thẳng v ò n g trời, thành tựu tầng thứ tư thứ lâu năm hàng đầu bá chủ, hắn là không nói hai lời, tới liền mở ra pháp thân biến hóa, âm âm, cuồn cuộn hắc quang phun trào, thật liền dường như một vòng màu đen đại nhật, rơi vào phàm trần, màu đen đại nhật bên trong, cái kia hắc nhật thần tôn, trực tiếp hóa thân trở thành một vị có tới cao mười trượng, cả người đen kịp, trải rộng vô số ma văn ma thần thân, ma thần đầu lâu trên, mọc ra hai cái vân tay sừng, hai đầu bốn cánh tay, kiên tờ r u vg quờ quờ u, đầu gối c h ở khớp xương, g i ữ tợn s ứ c mang vô trải rộng làm người ta nhìn tới khắp cả người phát lạnh nay p h ả n phất là một vị chuyên vì dết chóc mà sinh ma thần thân thể hống khủng bố ma thần nổi giận gầm lên một tiếng cất bước vọt tới trước đấm ra một quyền triển khai pháp thân sau khi biến hóa tất cả sức mạnh dung hợp một thể nay tấm ma thần thân thể chính là mạnh nhất vũ khí chân nguyên Thân thể, thần n i ệ m hội tụ, thần thông bí pháp, chính là võ ký biến hóa, vô số ánh sáng màu đen, cô đọng thành một đạo đen kịt cột sáng, bỗng nhiên xì ra, h ấ p nhật thần tôn, toàn lực đồng thủ, không biết, vị này tần d ị c h điện hạ pháp thân biến hóa, là cái gì r á n g dấp, cái nghi vấn này, đồng thời ở rất nhiều tôn giả, Võ đạo cường giả trong lòng hiện lên, có thể chống đỡ pháp thân biến hóa, chỉ có cùng cấp độ pháp thân biến hóa, đây là võ đạo giới tu hành công nhận chí lý. nhưng mà, mọi người giật này cả mình chính là, tần dịch càng căn bản không có, triển khai pháp thân biến hóa ý tứ, hắn càng là dựa vào cơ thể chính mình, trực tiếp đấm ra một quyền, muốn cứng đối cứng, âm âm, mờ mịt ánh sáng, ngưng tụ thành một vòng quyền ấm, mang theo đánh nát vạn vật g ầ n sóng, hướng về đen gịt cột sáng đánh rít mà đi, giới vương khai thiên quyền hỗn độn lưỡng phân. chuyện này, hắn dĩ nhiên không có triển khai pháp thân biến hóa. chẳng lẽ, hắn không thi triển ra được. hắn cũng không phải là tầng thứ tư thứ bá chủ. sao có thể có chuyện đó, nếu như không phải tầng thứ tư thứ Lúc trước có thể nhẹ nhóm như vậy, đánh tới tầng thứ sáu, nay tần dịch, quá bất cần, khinh thường hắc nhật thần tôn, muốn ăn cái thiệt lớn, vô số người trong lòng, các loài ý nghĩ cuồn cuộn, nhưng càng làm bọn hắn hơn kinh hãi một màn, phát sinh, ầm, mờ mịt quyền ấm, cùng đen kịp cột sáng, hung hãn va chạm, vèn vèn rằng co nửa cái trước mắt không tới, đen g ị p cột sáng liền mị ép từng tấc từng tấc phá nát, thoáng qua tiêu tan một không, mà mở m ị quyền ấm, mang theo còn sót lại uy lực, trực tiếp oanh chúng rồi khủng bố ma thần thân thể lồng ngực, o a n h hắc nhật thần tôn ma thần pháp thân, liền lùi lại ba bước, trong miệng gào thét liên tục, lộ ra một tia không dám tin tưởng cùng kinh n ộ khuất nhục, Hắn nhưng là tầng thứ tư thứ võ tôn đỉnh cao hàng đầu bá chủ, còn triển khai võ thần bên dưới thủ đoạn mạnh nhất, pháp thân biến hóa. nhưng mà, ở chính diện đối đầu bên trong, dĩ nhiên bại bởi chưa từng triển khai pháp thân biến hóa tần dịch, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng sự tình. chuyện này, chuyện này, mấy triệu vây xem võ g i ả đông đảo tôn g i ả thậm chí xem tiếp sóng vô số võ g i ả đều giải ra đây là cái gì tình huống đồng d ạ n g là tầng thứ tư thứ đỉnh cao bá chủ vẫn còn có có thể không dựa vào pháp thân biến hóa liền có thể g ắ n chống đỡ pháp thân thậm chí đem đẩy lùi người đây mà vẫn còn là người ư vào ngày hôm đó không cao xa nơi quan tâm này một hồi áp chiến mấy chục đạo minh mông ý thức tựa hồ cũng ngẩn ra m à không chờ bọn họ phản ứng lại. giữa trường cuộc diện, thình lình lần thứ hai phát sinh biến hóa, bạch, thừa dịp khủng bố ma thần, bị chính diện oanh lùi trong nháy mắt, tần dịp là đắc thế không tha người, bỗng nhiên s ò i bàn tay ra, hóa thành t r ư ờ n g đao, một t r ư ờ n g cắt ngang mà qua, ống ánh ánh sáng dường như một trong suốt thu thủy, xẹp qua không gian, mười trưởng ma thần mới vừa đứng vững, liền bị này ấm ánh ánh sáng, trực tiếp chém chúng, gào, ma thần thân thể phát sinh một tiếng hét thảm, bên hông trực tiếp bị xé ra một đạo dài một trượng vết nứt, đen dịch máu tươi phun mạnh, máu tươi còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành chân nguyên tiêu tan vô hình, mà hắc nhật thần tôn ma thần pháp thân, khí tức nhưng chân thật yếu đi một đoạn, ầm, tần d ị c h căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, Lần thứ hai nổ ra một quyền, m ở mịt quyền ấm bên dưới, thanh b ạ c h hoàng hạt hai màu đan dệt, mang theo vô biên quy năng, đánh giết mà tới, giới vương khai thiên quyền ít địa khai thiên. ây, ở vô số quan sát tình cảnh này võ già, dại ra m ở mịt trong ánh mắt, tần dịch cái kia nhỏ bé thân thể, càng mạnh mẽ đè lên khủng bố ma thần pháp thân đánh, chiếm cứ toàn diện thượng phong, hắn rất nhiều thần thông, bí pháp, thần niệm bí pháp, luôn phiên triển khai, cái kia nhìn như khủng bố ma thần thân thể, bị hắn áp bức không thở nổi, ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc nhất thời chỉ có thể chi phối thiếu hụt, vô cùng chật vật, hí, vô số võ g i ả rốt cuộc phản ứng lại, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, đây thực sự là kinh thiên động địa một màn, đoàn người trực tiếp xôi trào, các loại tiếng bàn luận trong lúc nhất thời nổ vang dường như sấm nổ, cường, quá mạnh mẽ, vị này tần d ị c h tôn giả, quả thực mạnh mẽ đến không giới hạn, khá lắm, ta lão lý lần này, xem như là mở rộng tầm mắt, dựa vào bản thân sức chiến đấu, đem pháp thân đè lên đánh, bao nhiêu năm, đều không ra quá loại này khủng bố nhân vật người này nếu bất tử ngày sau nhất định đ ă n g lâm võ thần không sai xem ra hôm nay đ ă n g thần tế đàn khiêu chiến chỉ sợ không có bất ngờ đúng đấy ta cũng không dám tưởng tượng hắn nếu là lại triển khai pháp thân biến hóa gặp có c ỡ nào mạnh mẽ này nếu như lại đánh không lại t ầ n g thứ chín liền không có thiên lý vô số võ g i ả trong lúc nhất thời tâm thái cùng ánh mắt, đều phát sinh ra biến hóa, tần dịp thời khắc này triển lộ thực lực và gốc gác, đã sâu sắc chấn động đến bọn họ. Tình cảnh này, nhất định phải ở trung ương nơi mười ba thần quốc, kêu gọi mấy ngàn hơn vạn năm, ghi vào sử sách, có thể nhìn thấy tình cảnh này, chúng ta cũng coi như là chứng kiến lịch sử, không uổng chuyến này a, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm sáu mươi chín bài h ắ c nhật thần tôn, l ụ c viên thần quốc, nơi nào đó phồn hoa vô cùng võ giả trong phố c h ợ có tới trăm trưởng to nhỏ to lớn thủy tinh màn huyền quang, chính đang chiếu phim đăng thần tế đàn bên trên át chiến cảnh tượng, mấy trăm ngàn võ giả. đem khối này thủy tinh màn huyền quang bốn phía, s ú n g lại nước chảy không lọt, cũng ở kịch liệt nhị luận, khá lắm, nay tần dịch, quả thực mạnh mẽ đáng sợ, đúng đấy, liền hắc nhật thần tôn pháp thân biến hóa, đối đầu hắn, lại đều không có tác dụng, cha cha, ta đều không tưởng tượng ra được, còn có vị nào tôn giả, có thể là đối thủ của hắn, khó mà tin nổi a, mặt hải loài kia hẻo lánh thần quốc, lại có thể đàn sinh ra loại này nhân vật đáng sợ, rất nhiều tiếng huyên náo âm, hội t ụ thành một đoàn, che lớp còn lại tất cả đồng tính, trong bể người, một vị thân xuyên hát bào, tóc dối bù, khuôn mặt đẹp trai vô cùng thanh niên, ngửa đầu nhìn tình cảnh này, nay t ậ n dịp, thật không h ổ là đại năng truyền thí, thanh niên áo bào đen, trong lòng nổi sóng chập trùng, khó có thể bình tĩnh, lần trước giao thủ, hắn tuy rằng chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng khó có thể đánh chết ta, càng là, hắn là chuyển thế đại năng, mưu đ ồ rất lớn, không dám tùy ý hao tổn tiềm lực, triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, mới có thể làm cho ta chạy thoát, vốn tưởng rằng, ta tiêu hóa lần trước thu hoạch, rốt cuộc lên cấp tầng thứ tư thứ có thể bất cứ lúc nào triển khai pháp thân biến hóa, rốt cuộc có thể đem hắn áp chế. nhưng không nghĩ đến, thôn thiên ma tôn cũng chính là tên kia thanh niên áo bảo đen. thời khắc này tâm tình, vô cùng phức tạp, một cách đã từng, còn miễn cưỡng xem như là thế lực ngang nhau, cùng một cấp bậc kẻ địch. bây giờ, đã đi tới một cái, để hắn khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể nhìn bóng lưng mức độ, hắn hơi hơi đ ẩ y thử xem, liền không khỏi khắp cả người phát lạnh, nếu như tần dịch, triển khai pháp thân biến hóa, chính mình hiện nay ra tay toàn lực, có thể ngăn cản hắn mấy lần công ích, một lần, vẫn là hai lần, nhiều nhất ba lần, ba lần sau khi, ta liền muốn trọng thương, như không tìm được bỏ chạy cơ hội, liền muốn bị hắn tại chỗ đánh giết, thôn thiên ma tôn, hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. hiện nay ta vẫn chưa thể cùng người này đối đầu. trừ phi, ta tiến vào chỗ đó, thu được lời ít khổng lồ, một lần đem nhịp âm dương hỗn động thôn thiên chân dinh, tu luyện đến võ tôn cực hạn. như vậy, ta mới có khả năng cùng hắn quyết tranh hơn thua. nghĩ đến đây, khó e miệng của hắn không khỏi hơi nhích lên. tần d ị ngươi là đại năng chuyển thế, một mực đến rồi hạ giới, mưu đồ nhất định to lớn vô cùng, cơ hội như vậy, như vậy kinh thiên bí mật, có thể xúc động hơn mười vị võ thần đại năng mưu đồ, mấy đại siêu cấp tổ chức tranh đấu cơ duyên vô cùng to lớn, ngươi lẽ nào gặp bỏ qua, chỗ đó, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại, Ta trước tiên tránh ngươi phong mang các ma công đại thành liền muốn rửa sạc h nhục nhã triệt để nuốt ngươi nghĩ đến đây khó miệng hắn tà dị nụ cười không khỏi càng sán lạn đăng thần tế đàn vòng trời bên trên cao xa nơi mấy chục đạo minh mông ý niệm chính đang lẫn nhau giao lưu muốn phân ra thắng bại không sai cái này tần dịp quá mạnh mẽ như hắn triển khai pháp thân biến hóa, e sợ có tư cách, đang tầm thường võ thần t ầ m một trong tay thoát thân. u v G, w W, m xác thực như vậy, thiên phú như thế thực lực, thực tại kinh người, đáng tiếc, lớn tuổi một điểm, có điều còn có mấy trăm năm, thành tựu võ thần, nên vấn đề không lớn, không sai, lần này dù cho là t ầ m thứ chín, E sợ cũng không ngăn được hắn, chúng ta rốt cuộc lại có thể đưa lên đi một cái tiềm lực phi phàm phi thăng giả. h a h a đây chính là chuyện thật tốt, ngay ở rất nhiều võ thần cảnh đại năng, t ù y ý trò chuyện thời điểm. h a h a h a bên trong tầng bên trong, thương thiên minh rất nhiều thành viên hội tụ đồng thời, vạn kiếp tôn chủ cười lớn không ngớt, lão phu thực sự là anh minh thần võ. Này một làn sóng thắng cược, phát đạp, ha ha ha, một bên không ít thương thiên minh thành viên, đều dùng ước ao ánh mắt gen t ỉ theo dõi hắn, ngữ khí cay cay, khá lắm, vạn kiếp tôn chủ, ngươi lão già này, dĩ nhiên biết vị này tần dịch điện hạ lời hại như vậy, lại giấu giấu diêm diêm, có cơ hội, mọi người cùng nhau phát tài a, vạn kiếp tôn chủ nghe vậy, hừ một tiếng, đắc ý nói, dù cho ta lúc trước, sẽ nói cho các ngươi, các ngươi chịu tin tưởng sao, từng cái từng cái, đều mua tầng thứ năm, tầng thứ sáu, liền tầng d ị ệ t điện hạ đánh qua tầng thứ bảy, cũng không dám mua, lão phu lần này, nhưng là đem toàn bộ dòng dõi áp lên đi, đánh cược tần d ị ệ c điện hạ có thể mở lên tầng thứ tám, đến thời điểm nhưng là hơn một trăm tỷ linh tinh vào tay. một bên rất nhiều võ tôn nghe vậy, trong lòng không nhìn được càng chua, ai có thể nghĩ tới đây. nay tần d ị ệ c một cái hẻo lánh mặt hải thần quốc võ tôn bá chủ, có thể mạnh mẽ đến loại này trình độ kinh khủng. lúc trước, bọn họ giật mình với vạn kiếp tôn chủ áp chú. không ít người còn cười nhão hắn là thất tâm phong thật không sợ mất hết vốn liếng nhưng giờ khắc này bọn họ nhưng chỉ có thể quay về vạn kiếp tôn chủ ước ao gen tì chảy nước miếng ha ha ha vạn kiếp tôn chủ nhìn vẻ mặt của bọn họ tiếng cười càng lớn mà giờ khắc này ở tầng thứ sáu tế đàn bên trên ầm vết thương đầy giấy ma thần thân thể ầm ầm ngã xuống đất, trực tiếp hóa thành con đường ánh sáng màu đen tiêu tan. khắc khắc khắc, hắc nhật thần tôn sắc mặt tái nhợt, suy hếu mở miệng nói, lão phu, lão phu, chịu thua. thời khắc này, vẻ mặt hắn phức tạp vô cùng, thành tựu tầng thứ tư thứ đỉnh cao bá chủ, dù cho hắn ở tầng thứ này bên trong, thực lực chỉ là bình thường, nhưng, Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, gặp có bị người lấy bình thường thực lực, miễn c ư ỡ n g đánh nổ pháp thân một ngày, nay lật đổ lẽ thường một màn, thực tại làm người nghe kinh hãi, h ắ p nhật thần tôn, đa tạ, tần dịp thu hồi thần thông, sắc mặt bình thản, chắp tay thi lễ, thắng, tần dịp tôn giả thắng, vô số vây xem võ giả bên trong, lực bộc phát một trần hoan hô cùng ủng hộ, không nghi ngờ chút nào, đây là hiện nay mới thôi, đặc sắc nhất một trận chiến, càng là lấy bình thường sức chiến đấu, đánh nổ pháp thân biến hóa, quả thực là đủ để ghi vào sử sách chiến đấu, từ đầu tới đuôi, tần d ị c h đều là lực ép hắc nhật thần tôn ma thần thân thể, thắng đường đường chính chính, không có nửa điểm may mắn, liền càng làm cho người ta kính nể, suýt chút nữa liền lộ liễu, tần d ị c h trong lòng cũng không không nửa điểm tự đắc ngược lại có chút vui mừng trên thực tế đừng xem trận chiến này hắn bảo lộ ra thực lực có thể gọi khủng bố nhưng trên thực tế liền hắn bình thường sức chiến đấu một nửa đều không có triển khai ra thật muốn hỏa lực mở ra hết n à y hắc nhật thần tôn ma thần pháp thân liền mấy hơi thở đều chống đỡ không tới liền muốn bị hắn n g h i ề n ớ p thức đánh nổ. tuy rằng, tầm thường tầm thứ tư thứ đỉnh cao bá chủ, triển khai pháp thân sau khi biến hóa, cùng tần d ị ệ t chưa triển khai pháp thân biến hóa thực lực, ở cùng một cấp b ậ c nhưng, dù cho cùng một cấp b ậ c cũng là có phân chia cao thấp, n à y hắc nhật thần tôn, ở rất nhiều tầm thứ tư thứ bá chủ bên trong, chỉ là tầm thường thực lực thôi, không có bao nhiêu đặc sắc địa phương, Ma tần d ị ở tầng thứ này bên trong nhưng là không nghi ngờ chút nào chiếm cứ tuyệt đối đỉnh điểm bằng không hắn dựa vào cái gì dám tên gọi một khi triển khai pháp thân biến hóa có thể vượt qua lạc trời lấy võ tôn thân phạt thần tiếp đó đến kiềm chế một chút không thể bại lộ thực lực chân chính tần d ị âm thầm cảnh giác tần d ị thắng được trên vòm trời hùng hồn âm thanh, lần thứ nhất có một tia gần sóng. Tần d ị ngươi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi phượng hoàng linh tôn quốc chủ con gái. Tần d ị ngươi đã mở ra t ầ n g thứ sáu tế đàn, thu được ba mươi tỷ linh tinh tưởng thường, tích lũy tưởng thường, đã đến sáu mươi tỷ linh tinh, ngươi là có hay không xác định. phải tiếp tục khiêu chiến tầng thứ bảy. Chú ý, dựa theo khiêu chiến quy tắc, ngươi một khi thất bại, phía trước tích lũy sở hữu tường thường, đều muốn hóa thành thư không. ngươi hiện tại nếu là từ bỏ khiêu chiến, có thể mang theo sáu mươi tỷ linh tinh rời đi. tần dịch khẽ gật đầu, nói, không cần, ta phải tiếp tục khiêu chiến tầng thứ bảy, tầng thứ bảy bên trên. tưởng thưởng linh tinh tăng lên trên diện rộng, độ khó cũng lớn hơn, liền quy tắc đều hơi có thay đổi. một khi thất bại, tiền thưởng thanh linh, n à y không riêng thử thách người khiêu chiến lựa chọn, càng là đối với người khiêu chiến tạo thành áp lực to lớn trong lòng, sẽ ảnh hưởng người khiêu chiến phát huy. những thứ đồ này, vạn kiếp tôn chủ đều từng căn dặn hắn, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, nhưng, Đối với người bên ngoài tới nói, có lẽ có áp lực, nhưng đối với tần d ị c h tới nói, vẫn đúng là liền không để vào trong mắt. Dù sao, khi hắn thành tựu võ tôn đỉnh cao một khắc đó, liền nhất định tôn giả mức độ, không thể lại có thêm người, là đối thủ của hắn, được cái kia hùng hồn âm thanh, tán thường hét lớn một tiếng, cho mười tầng thứ bảy trấn thủ người ra trận, vừa dứt lời, một đạo màu vàng ống đổn quang bắt đầu từ đăng thần cung bên trong phóng lên trời t h ằ n g tắp rơi vào tầng thứ tư trên tế đàn màu vàng đổn quang tiêu tan một vị người mặc hoa đô la mỹ bảo đầu đội phượng quan châm cài ung dung hoa quý cô gái trẻ hiện lên ở trên tế đàn trong phút c h ố c một luồng xa so với vừa nãy hắc nhật thần tôn ra trận càng to lớn hơn náo đồng bạo phát Phượng hoàng linh tôn lại là nàng không nghĩ tới a thiên phượng q u ố c chủ càng cam lòng đưa nàng phái ra h ắ c này lời nói đến mức đăng thần tế đàn khiêu chiến đây chính là cơ hội hiếm có a không sai có điều vị này phượng hoàng linh tôn có thể xa xa so với h ắ c nhật thần tôn mạnh hơn quá nhiều rồi liền mấy vạn tên võ đạo tôn giả cũng không nhìn được kinh ngạc chấn động, thực sự là trước mặt vị này, tên gọi phượng hoàng linh tôn, lai lịch vô cùng lớn vô cùng, nàng chính là l ụ c viên thần quốc mặt trái, thiên phượng thần quốc quốc chủ con gái, phải biết, một vị võ thần cảnh đại năng, lại có thể ở tuổi già có một đứa con gái, đây là to nhỏ xác suất, quả thực là kỳ tích, cũng b ở i vậy có thể tưởng tượng, thiên phượng quốc chủ đối với nàng sùng ái cùng coi trọng bởi vậy nàng vừa sinh ra địa vị liền cao thượng vô cùng nàng tên gọi là trung ương nơi mười ba thần quốc ấm ánh minh châu nàng tu luyện chính là võ thần cảnh hàng đầu công pháp tài nguyên bảo vật xưa nay không thiếu càng bị vô số tôn giả bá chủ ngưỡng mộ theo đuổi thậm chí thiên phượng quốc chủ cũng đã công khai tỏ thái độ quá, chờ nàng hai năm trăm tuổi, liền muốn bỏ đi nét mặt già nua, đưa nàng vào thiên giới, như vậy tôn sùng địa vị, thực lực của nàng, có thể tưởng tượng được. Bây giờ, nàng mới không tới hai ngàn tuổi, cũng đã thành tựu tầng thứ tư thứ bá chủ nhanh 500 năm trăm n ă m đây là chân thật uy danh h i ể n hách, nàng tự tay đã đánh bại tầng thứ tư thứ bá chủ, liền hơn xa một hai vị, bao quát phía trước hắc nhật thần tôn, cũng từng là b ạ i tướng dưới tay nàng, phượng hoàng linh tôn, so với tầm thường tầng thứ tư thứ bá chủ, mạnh hơn không phải nhỏ tí t ẹ o a. Lần này, thật đúng là có trò hay có thể nhìn, vô số võ giả trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ mong đợi vẻ, phượng hoàng linh tôn, có thể đánh b ạ i tần diệt sao. chỉ cần đầu óc không có xấu đi, đều rõ ràng, cái này căn bản không thể, nhưng tần dịch pháp thân biến hóa, còn không ai từng trải qua, mọi người đều vẫn đang chờ mong, chớ nói chi là, tần dịch liệu sẽ có bởi vì, phượng hoàng linh tôn thân phận cao quý mà lưu thủ, vạn nhất thật sự sợ ném chuột vỡ đồ, quá mức kiêng k ì bị phượng hoàng linh tôn trở mình cũng không nhất định, dù cho xác suất này rất nhỏ phượng hoàng linh tôn tần dịch hít hít mắt rất nhiều võ g i ả tiếng huyên náo âm hắn tự nhiên có thể nghe được trong lòng hơi có chút cảnh giác xem ra không thể dưới nặng tay bằng bạc trêu chọc một vị võ thần đại năng hắn tự nhiên là không muốn có thể ở trung ương nơi đảm nhiệm quốc chủ tất nhiên xa cường mặt hải quốc chủ ít nói cũng là võ thần cảnh tầng bốn, thậm chí càng mạnh hơn. có điều, nếu thật sự là không biết nặng nhẹ, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, phượng hoàng linh tôn, nhìn chằm c h ầ m tần d ị trong mắt chiến ý dâng trào, đối với nàng mà nói, tần d ị tương tự là nàng tu hành gần hai ngàn năm qua, gặp phải mạnh mẽ nhất, sâu không lường được nhất đối thủ, vòng trời bên trên, hùng hồn âm thanh lần thứ hai vang lên, đến từ thiên phượng thần quốc phượng hoàng linh tôn, đối chiến đến từ mặt hải thần quốc người khiêu chiến, tần d ị ệ t tôn giả, khiêu chiến hiện tại bắt đầu, âm thanh vừa ra, phượng hoàng linh tôn không chút do dự, trực tiếp triển khai pháp thân biến hóa, nang cả người, lúc này bị màu vàng lửa nóng hừng hực nuốt hết, thân hình biến mất không còn tâm tích tiếp theo một cái trước mắt ngang một tiếng đắt đỏ tiếng phượng hót bên trong một đầu hơn mười trượng trường cả người g ụ c hỏa màu vàng phượng hoàng từ liệt d i ễ m bên trong bay ra oành ngọn lửa màu vàng ấm bởi vậy nổ tung hóa thành ngàn vạn đoàn nho nhỏ ngọn lửa màu vàng những ngọn lửa này có rơi xuống đất hóa thành tẩu thú sâu có bay vút hóa thành chim áp điều khiến cho trong lúc nhất thời vạn t ư ợ n g lộ ra mà nàng pháp thân biến hóa màu vàng phượng hoàng càng là bỗng nhiên đập cánh bay lên sắc bén cánh gà t r ự c t r ụ c thẳng vào tần dịch thiên linh cái đến hay lắm tần dịch hét lớn một tiếng lấm liệt không sợ trực tiếp chính là đấm ra một quyền mờ mịt quyền ấm ngưng tụ cồn u cuộn u y năng d u n g khắp tứ phương nhưng mà mà lần này đã từng không có gì bất lợi giới vương khai thiên quyền càng tay trắng trở về quyền ấm bắn chúng phượng hoàng pháp thân trước mắt màu vàng phượng hoàng trực tiếp sụp đổ ra đến hóa thành vô sớ ngọn lửa lưu quang tiếp theo một cái trước mắt vô sớ ngọn lửa lưu quang một lần nữa tụ lại lần thứ hai hợp thành màu vàng phượng hoàng thân lông tóc không tồn hại cái gọi là phượng hoàng bất tử, g ụ c h ỏ a trùng sinh, liền vì là như vậy, chuyện này, tần dịp sắc mặt, hơi đổi, ếch ngồi đáy giếng, từ vừa mới đòn đánh này, liền có thể suy đoán ra, nay phượng hoàng linh tôn thủ ngự thần thông, quá mức lời hại, tầm thường quyền pháp, kiếm thuật chờ công ích, đối với nàng là căn bản vô dụng, nếu là ở bên ngoài, tần dịch có một trăm l o ạ i phương pháp phá giải, tỉ như thao túng lực lượng không gian, tỉ như triển khai cấm không tỏa h ư pháp, hoặc là trực tiếp từ tầng thứ hai h ư không vào tay, bắt đầu, hay hoặc là, vận dụng lưỡng giới phân cát. nhưng mà, những này thần thông bí pháp, toàn bộ đều muốn mượn h ư không, có thể một mực, nơi này là đăng thần tế đàn bên trên. khủng bố đại trận vững vàng chấn áp lại tất cả hư không những thủ đoạn này liền căn bản không thể nào triển khai ngang ngọn lửa màu vàng phượng hoàng phát sinh một tiếng đắc ý hí dài lần thứ hai hướng về phía tần dịch đánh rết mà tới cùng lúc đó cái kia lên tới hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa màu vàng hóa thành chim bay cá nhảy đều cùng nhau hướng về phía tần dịch kéo tới vậy thì thử xem này một chiêu, tần d ị ệ t thân hình bất động, trong mắt bỗng nhiên bùng nổ ra một đoàn sán lạn thần quang, vù, biển ý thức bên trong, trôi nổi ở chín tầng màu vàng sầm bảo tháp bên trên sao hồi kim luôn, bỗng nhiên hơi động, biến mất không còn t â m hơi. sau đó, liền có vô hình vô chất thần hồn công kích, trực tiếp xuyên thủng màu vàng phượng hoàng thân, nhưng sau một khắc Ở d ị nhưng là bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi diệt hồn tán phách kim luôn pháp truyền đến cảm ơn bên trong cái kia màu vàng phượng hoàng trong thân thể càng là trống giống một mảnh căn bản không có cái gì biển ý thức thần hồn hắn này một chiêu thần hồn sát phạt bí pháp hoàn toàn thành trang trí thật vướng tay chân nữ nhân ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy Chương bốn trăm bảy mươi một tần dịch khủng bố pháp thân, tầng thứ bảy trên tế đàn, âm âm ẩm, màu vàng phượng hoàng, cũng hơn vạn ngọn lửa loài chim, tàu thú, đồng loạt đem tần dịch nuốt hết. chuyện này, thời khắc này, vây xem vô số võ giả, đều sưởng sốt. lẽ nào, tần dịch muốn thua. trận chiến này, tần dịch quét qua trước mạnh mẽ bá đạo. Rõ ràng ở h ạ Phong, hoàn toàn chỉ có thể bị đ ồ n g chống đỡ, là này phượng hoàng linh tôn thực lực, quá mức mạnh mẽ, vẫn là tần d ị c h thật sự lưu thủ, hắn có thể liền pháp thân biến hóa, đều vẫn không có triển khai đây, nhưng ngay lập tức, nương theo vô cùng ngọn lửa màu vàng ấm thiêu đốt, mọi người dần dần nhìn ra không đúng, rất rõ ràng, này phượng hoàng linh tôn công ích, căn bản không làm gì được tần dịch ngang màu vàng phượng hoàng hiện nhiên cũng phát hiện điểm này tiếng phượng h ó t bên trong lộ ra một tia tức đến nổ phổi nàng rõ ràng đã toàn diện chiếm cứ thượng phong mà ngay cả tần dịch phòng ngự đều không thể đánh vỡ chỉ có thể tạm thời rằng co nữ nhân này thực sự là vướng tay chân tần dịch cao mày Hắn bên ngoài thân vũ quang, ở vô s ố ngọn lửa màu vàng ống thiêu đốt dưới, không ngừng lay động, nhưng cũng không có nửa điểm muốn phá nát dấu hiệu. Lấy Hắn thực lực hôm nay, liệt không bạc la xuyên hành pháp sức phòng ngự, không phải dễ dàng như vậy, liền có thể bị lay động, không thể mượn dùng h ư không lực lượng, vẫn chưa thể mượn dùng hiện thế không gian, thân hồn của nàng, Tất nhiên là g i ấ u ở những thứ đồ này bên trong, tần d ị ệ t ánh mắt, đảo qua hơn vạn đầu ngọn lửa hóa thành loài chim, tàu thú. Trong lòng hiểu rõ, những vật nhỏ này, tương tự có gần như bất tử đặc tính, g i ế t cũng g i ế t không riêng, mà này phượng hoàng linh tôn, rõ ràng có thể tùy ý chuyển na chính mình biển ý thức thần hồn, cũng chính là nội tại chân thân vị trí, Trừ phi hắn vận khí nghiệp thiên, có thể từ hơn vạn ngọn lửa hóa thân bên trong, một đòn liền tìm đúng phượng hoàng linh tôn nội tại chân thân, nhưng này không thể trừ phi hắn đồng ý dùng hệ thống dối trá, vậy cũng chỉ có cuối cùng thủ đoạn, một niệm đến đây, tần d ị ệ t trong ấp, kim quang tỏa sáng, một luồng huyền diệu vô song g ầ n sóng, nhất thời đ i tứ t á n bao phủ toàn bộ tế đàn, c h u y ể n tam thế thai tàng kết giới, không tìm được ngươi, vậy thì trực tiếp phạm vi lớn bừa bãi tấn công, nhưng ngươi tránh đều không tránh khỏi. tiếp theo một cái trước mắt, chính đang mãnh liệt t h i ê u đốt ngọn lửa màu vàng, đột nhiên cứng lại rồi trong nháy mắt, mà cái kia màu vàng phượng hoàng, vô số chim bay cá nhảy, cũng giải ra một sát na, nhưng rất nhanh, m à u vàng Phượng Hoàng cùng rất nhiều ngọn lửa hóa thân, liền lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, bùng nổ ra càng công kích mãnh liệt, thực sự là khó chơi, tần d ị ệ t thở dài, vừa mới cái kia một thức thần hồn bí pháp, hắn đồng dạng chỉ vận dụng tối hơn sức mạnh, nếu là toàn lực triển khai, không hẳn không thể trực tiếp bắt Phượng Hoàng linh tôn, hoặc là tìm đến nàng chân thân vị trí, một đòn chiến thắng, nhưng mà, không dùng tới pháp thân biến hóa, đánh bại hắc nhật thần tôn, đã đầy đủ làm người kinh hãi. Nếu như chỉ bằng bản thân thực lực, liền phượng hoàng linh tôn pháp thân, đều có thể một lần đánh bại, cái kia g ử i ra náo động cùng sợ hãi, liền quá mãnh liệt, cái kia tình cảnh, là hắn không muốn nhìn thấy, chết tiệt, cái này mai rùa, làm sao cứng như vậy. màu vàng phượng hoàng trong mắt, né qua một tia nhân tính hóa tức giận. Nàng nhưng là ở trong trận chiến đấu này, đại triển thần uy, chiếm cứ thượng phong người, làm sao sẽ liền một cái phòng hộ thần thông, đều không thể công phá, hờ, ta liền không tin tưởng, ngươi có thể vẫn tiếp tục chống đỡ. Nàng nghĩ đến đây, liền không ngừng thôi thúc chân nguyên, bùng nổ ra công kích mãnh liệt hơn, Lúc này, vô số vây xem võ g i ả đã theo bản năng nín thở, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tình cảnh này, muốn tới sao, cũng sắp rồi. đúng, tần d ị ệ p trước sau ở hạ phong, nhất định phải triển khai pháp thân biến hóa phá cục, tần d ị ệ p dù cho toàn diện rơi vào hạ phong, cũng không ai nghĩ tới hắn gặp thất bại, bởi vì võ tôn đỉnh cao, t ầ m thứ tư thứ hàng đầu bá chủ, Thủ đoạn mạnh nhất, Hắn còn chưa bao giờ từng dùng tới. nhưng vào lúc này, ngươi, rất tốt, tần dịp thần niệm âm thanh, dường như hồng trung đại lữ, xa xa chuyện vang mà ra. dù cho Hắn bốn phía, là lửa nóng h ừ n g hực đốt cháy, nhưng ngữ khí của Hắn vẫn cứ ung dung không vội, tựa hồ không có rơi vào quá cảnh khốn khó, có thể bước ra ta pháp thân biến hóa. ngươi, đủ để tự k ê u hắn tiếng nói vừa ra, màu vàng phượng hoàng bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nhị g vô cùng, vô số võ g i ả càng là kích động không thôi, muốn tới, trong nháy mắt tiếp theo, âm âm, một luồng khủng bố đến khó có thể hình dung khí tức, phóng lên trời, tần d ị c h trên người, nguyên bản liền minh mông cường tuyệt khí tức, Bão táp tiến mạnh giống như tăng vọt, gấp đôi, hai lần, gấp ba, năm lần, đầy đủ tăng vọt gấp mười lần có thừa khủng bố khí tức, hầu như đem trước mặt màu vàng phượng hoàng, áp bức không thở nổi, liệt d i ễ m đốt cháy bên trong, tần d ị c h khắp toàn thân, bùng nổ ra từng đảo từng đảo hai màu đen trắng đan dệt ánh sáng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng tia một mờ mịt khí lưu, mặt mũi hắn thân hình, không có một chút biến hóa nào, nhưng hai màu đen trắng ánh sáng ngưng tụ, nhưng là hóa thành một vị mười hai miện lưu bình thiên quan, cùng với minh mông cổ lão trắng đen đế bào, tần d ị ệ t cả người, thình lình phảng phất hóa thân thành thời đại thái cổ thiên đế, lại mang theo một tia giới vương vĩ đại ý cảnh, thực sự là sức mạnh to lớn, tần d ị ệ t ý niệm trong lòng cuồn cuộn, cái này cũng là hắn lần thứ nhất vận dụng chính mình pháp thân uy lực so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn từ võ tôn cảnh võ đạo pháp tướng đến từng bước một cô đọng thành hôm nay pháp thân đại thành rốt cuộc phát huy ra kinh thiên động địa uy năng hắn giờ phút này trong thân thể phun trào vô biên sức mạnh chân chính để hắn có cùng võ thần cảnh đại năng chém xếp tư cách không được Tần d ị ệ p m i n h mông khí tức chèn ép xuống, màu vàng phượng hoàng cùng vô s ố ngọn lửa hóa thân, trực tiếp bị bước lui xa ba. Bốn t r ư ờ n g chỉ dựa vào đơn thuần khí tức, càng mạnh mẽ đến đây, nên kết thúc, tần d ị ệ p sắc mặt bình tĩnh như nước. Trong biển ý thức của h ắ n kim quang tỏa sáng đồng thời, chuyển tam thế thai tàng kết giới, cũng là â m â m vận chuyển. Lần này, ở đầy đủ mạnh mẽ gấp mười lần uy lực bên dưới, phượng hoàng linh tôn, liền cũng không còn cách nào chống lại, nàng nhỏ yếu dường như bánh xe trước bọ ngựa, hô, vô sớ ngọn lửa tiêu tan, màu vàng phượng hoàng cũng hóa thành bóng mờ, phượng hoàng linh tôn, hiển lộ ra người m ặ t hoa đô la mỹ bảo, đầu đội phượng quan châm cài chân thân, ngã trên mặt đất, hôn mê bất t ỉ n h Nàng đã rơi vào vô biên trong ảng cảnh. đến đây, thắng bại đã phân. tần dịch chân chính vận dụng hắn khủng bố pháp thân sau khi, phượng hoàng linh tôn căn bản không đỡ nổi một đòn. chỉ trong thời gian ngắn, liền bị đánh bại. tần dịch lần thứ hai vừa chuyển động ý nghĩ. lúc này giải trừ chuyển tam thế thai tàng kết giới. rất nhanh, phượng hoàng linh tôn thăm thắm chuyển tỉnh lại. hơi hơi mơ hồ một hồi. rất nhanh sẽ nhận ra được xảy ra chuyện gì. n à n g giận dữ và xấu hổ tức giận nhìn tần d ị c h một ánh mắt, sắc mặt đỏ chót, che mặt mà đi. Nữ nhân này có tật xấu, tần d ị c h cao mày, có chút không thể giải thích được, vừa mới cái kia một đòn, hắn vì đem lực lượng thần thức, bao trùm đến toàn bộ tế đàn, để có thể toàn vị trí, không khác biệt đem phượng hoàng linh tôn có hỏa d i ễ m hóa vật. cho bao phủ đi vào, hắn liền không có sử dụng tâm tư, đi thao túng c h u y ể n tam thế thai tàng kết giới, bằng không, phượng hoàng linh tôn ngọn lửa hóa vật nhiều như vậy, hắn như phải cho những ngọn lửa này hóa vật, từng c á c h bện h ảng cảnh, vậy chỉ sợ là muốn lập ra hơn vạn ảng cảnh, cái kia có thể đem hắn mệt chết, vì lẽ đó, nói cách khác, vừa nãy chuyển tam thế thai tàng kết giới chi h í c h hoàn toàn là dựa vào bí pháp vận chuyển, cùng phượng hoàng linh tôn ký ức, tính cách, tự mình mệnh ảo cảnh kết giới, có thể đạo lý đều nói xuôi được, nhưng tại sao, phượng hoàng linh tôn sau khi tỉnh lại, là bộ này phản ứng, thật giống chính mình đã làm gì có lỗi với nàng sự tình như thế, nữ nhân này ở ảo cảnh bên trong, sẽ không mơ tới một chút không nên mơ tới cảnh tượng đi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy chương bốn trăm bảy mươi hai bách đại thần quốc mạnh nhất tôn g i ả tầng thứ bảy trên tế đàn nương theo phượng hoàng linh tôn che mặt mà chạy thắng bại triệt để rõ ràng đăng thần tế đàn bốn phía n h ấ t lên to lớn tiếng gầm vừa mới còn chìm đắm ở tần g dịch bỗng nhiên triển khai pháp thân biến hóa một đòn chiến thắng rất nhiều võ g i ả giờ khắc này nhất thời phục hồi tinh thần lại lợi hại mạnh mẽ khủng bố quả nhiên hung mãnh vô cùng đường đường phượng hoàng linh tôn càng sống không qua một đòn h a h a h a ta liền biết vị này tần dịch tôn giả tuyệt đối là vô địch hắn pháp thân biến hóa thật kỳ lạ dĩ nhiên không có lớn lên nhỏ đi chỉ là biến ra áo t r o à n g cùng vương miện, này rất bình thường, dù sao dù cho công pháp như thế, pháp thân biến hóa đều không giống nhau, càng khỏi nói công pháp đặc thù, vòng trời bên trên cao xa nơi, mấy chục đạo mênh mông ý niệm, cũng ở lẫn nhau giao lưu, này pháp thân biến hóa, quả thực không phải chuyện nhỏ, không sai, ta thậm chí đều mơ hồ cảm giác được, một điểm uy hiếp khí tức, không thể khinh thường, chỉ sợ này tần d ị c thật sự có có thể ở võ thần cảnh tầng một trong tay đào mạng, thậm chí thoáng chống lại một, hai uy năng, người này công pháp, nhất định là võ thần cảnh hàng đầu công pháp, xem ra hắn cơ duyên không nhỏ, sách, nếu không có tuổi tác hắn quá lớn, đều đủ để sánh ngang thánh vượt trong lịch sử thập đại phi thăng giả, đúng, đáng tiếc tuổi quá to lớn bằng không ngày sau không hẳn không có đ ă n g lâm võ thần hậu kỳ thành tựu thần chủ một ngày lúc này trên vòng trời hùng hồn âm thanh rốt cuộc lần thứ hai vang lên t ầ n d ị ệ p thắng được t ầ n d ị ệ p ngươi đ ã mở ra tầng thứ bảy tế đàn thu được năm mươi tỷ linh tinh tưởng thường tích lũy tưởng thường đã đến một trăm mười tỷ linh tinh Ngươi là có hay không xác định, phải tiếp tục khiêu chiến tầng thứ tám, vẫn là cứ vậy rời đi. từ bỏ khiêu chiến, t ầ n dịp ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm do dự, ta phải tiếp tục khiêu chiến tầng thứ tám, được, hùng hồn âm thanh, phát sinh một tiếng than t h ở bốn phía vây xem mấy triệu võ g i ả lại là một vòng hoan hô nhảy nhót, kích động không thôi, nếu nói là đăng thần tế đàn mỗi cách mấy chục năm hơn trăm năm còn có người gặp khiêu chiến một lần lời nói cái kia có thể đánh đến tầng thứ tám chính là hơn một nghìn năm khó gặp càng khỏi nói vị này tần d ị c h điện hạ càng là giờ khắc này công nhận tuyệt đối có mở ra tầng thứ tám thậm chí tầng thứ chín đăng lâm thiên giới tư cách có thể gọi vạn năm chưa từng có cảnh này, cho mười tầng thứ tám trấn thủ người ra trận, hùng hồn âm thanh mới vừa hạ xuống. x è o một đảo ống ánh vô biên ánh kiếm, đột nhiên từ phía dưới đăng thần cung bên trong, bắn ra bảy ngàn trượng, rơi vào tầng thứ tám trên tế đàn, ánh kiếm tiêu tan, bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh một mảnh, liền không khí đều phảng phất yên tĩnh, vô sớ người trợn to hai mắt, Há mồm ra, ngơ ngác nhìn tầng thứ tám trên tế đàn, cái kia một bóng người, áo trắng như tuyết, gánh vác trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, thân thể t h ẳ n g tắp, cả người hắn, liền khác nào một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, sắc bén vô biên, có thể cắt rời v ò n g trời biển mây, chuyện này, làm sao sẽ là hắn, vạn kiếp tôn chủ, miệng mở ra có thể nhét dưới một cái trứng gà. hai mắt t r ừ n g tròn soi. lại là kiếm tôn lão nhân ra người. hắn khoảng cách tuổi thọ đại nạn. không đủ trăm năm. không phải vẫn đang bế quan khổ tu. nỗ lực thành tựu võ thần sao. hắn dĩ nhiên là t ầ n g thứ tám c h ấ n thủ người. vạn kiếp tôn chủ bên cạnh. từng c á c h từng c á c h thương thiên minh thành viên. so với hắn cũng không khá hơn chút nào. đều là trợn mắt ngoác mồm, tầng thứ tám trên tế đàn người, là ai, đó là thương thiên minh bên trong vị thứ nhất người, tư thần đầu bảng, ở toàn bộ trung ương nơi một ư ơ i ba thần quốc, uy danh truyền lưu mấy ngàn năm tuyệt thế bá chủ, có thể nói, ở đây mấy triệu võ giả bên trong, có người khả năng không quen biết hắc nhật thần tôn, nay rất bình thường, cũng có người, khả năng không quen biết phượng hoàng linh tôn cũng nói còn nghe được nhưng nếu là có người không quen biết vị này cái kia bàn không phải trung ương nơi võ giả chân dung của hắn hắn điêu khắc đã sớm trải rộng mười ba thần quốc các góc được khen là có vi vọng nhất thành tựu võ thần người vô số võ giả đều là nghe hắn truyền thuyết lớn lên làm sao sẽ là hắn không ít võ g i ả không khỏi tự lẩm bẩm, vị này. nhưng là ngàn năm trước, liền bị mơ hồ công nhận vì là trung ương nơi mạnh nhất tôn giả người a. trung ương nơi, mười ba thần quốc, mạnh nhất tôn giả. điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa như quả không có gì bất ngờ xảy ra. vị này chính là thương lan vực bên trong, hạ giới hơn trăm thần quốc bên trong. mạnh mẽ nhất võ đạo tôn giả. Rất nhiều võ giả, cũng đã đem hắn cùng trong truyền thuyết võ thần quốc chủ đặt ngang hàng. Hắn, là chân chính hư thần. ây, vô số võ giả, vô luận là có hay không ở hiện trường, đều nín hơi ngưng thần, cũng không dám thở mạnh một tiếng, l ặ n g l ặ n g nhìn người đàn ông kia. Lúc này giờ k h ắ c này, mặc dù lúc trước, đối với tần dịch lại có lòng tin người, đều mất đi tự tin, đối mặt bách quốc mạnh nhất, tư thần đầu bảng, vì này hẻo lánh thần quốc xuất thân tôn giả, còn có thể sáng tạo kỳ tích sao, e sợ không có khả năng lắm, người đàn ông kia, ở mấy ngàn năm trước, còn lúc còn trẻ, tương tự sáng tạo quá một người một kiếm, không cách dùng thân biến hóa, chém giết t ầ m thứ tư thứ ba chủ đáng sợ chiến tích, vô số võ giả công nhận, như Hắn sinh ở thiên giới từ lúc ba ngàn năm trước nên thành tựu võ thần hơn nữa nếu không có Hắn cùng đời trước lục viên quốc chủ có an oán cũng sớm nên phi thăng thiên giới ầm tần d ị ệ hóa thành màu xanh cầu rồng tương tự bay vút lên hạ xuống ở tầng thứ tám trên tế đàn tầng này tế đàn liền chỉ có ba trăm trượng vung vắn vô cùng nhỏ hẹp khoảng cách đăng đ ỉ n h cách xa một bước, mặt hải, tần d ị ệ c tần d ị ệ c chắp tay thi lễ, thong s o n g nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ họ tên, bạch y đeo k i ế m lạnh lùng nam nhân, nhìn tần d ị ệ c một ánh mắt, hờ hứng nói, l ụ c viên thần quốc, phá diệt kiếm tôn độc cô hồng, tần d ị ệ c vẻ mặt khẽ động, phá diệt kiếm tôn độc cô hồng, các hạ há không phải chính là thương thiên h ư giới bên trong, vì kia h ư thần bảng số một, bạch y nam nhân vẻ mặt bất biến, buông xuống mí mắt, tư danh thôi, ta đang lâm h ư thần đầu bảng, đã có bốn ngàn năm, thì có ít lời gì, một ngày không được võ thần, một ngày cuối cùng bụi đất, tần dịch hít hít mắt, ngươi vì sao, không khiêu chiến đăng thần tế đàn, đi đến thiên giới, ngươi tích lũy, hùng hồn đến trình độ như thế này, chỉ sợ mới vừa phi thăng, ngay lập tức sẽ có thể thành tựu võ thần, bạch y n a m nhân ánh mắt ba động một chút, đờ đẫn nói, ta ba trăm tuổi lúc thành tựu võ tôn, đúng lúc gặp chí thân yêu nhất, tao ngộ đại nạn, hối hận vô lực, ruột gan đ ứ t từng khúc, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khiêu chiến đăng thần tế đàn, là duy nhất có thể cứu sống biện pháp của nàng. liền ta liền đến, ta mở ra tầng thứ sáu, tự biết vô lực lại tiến vào, liền dẫn sáu mươi tỷ linh tinh, bước ra trở ra, tần dịch im lặng chốc lát, mới hỏi, ngươi đưa nàng cứu sống, không, bạch nam nhân nhắm hai mắt lại, nàng chết rồi, tần dịch hít sâu một hơi, c h ầ m rãi mở miệng nói, ta nghe nói ngươi trăm năm trước, cũng đã bế tử quan, không nghĩ tới hôm nay hiện thân, xem ra ta vẫn khí không tệ, có thể có cơ hội, lính giáo một phen kiếm tôn kiếm pháp, bạch y nam nhân sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi là ta từng gặp phải, mạnh nhất đối thủ, có thể cùng ngươi giao thủ, cũng là ta suốt đời vinh hạnh, Tần d ị c h khẽ mỉm cười. xin mời. xin mời. vừa dứt lời. hai người đ t là không hẹn mà cùng. cùng nhau triển khai pháp thân biến hóa. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy. chương bốn trăm bảy mươi ba tần d ị c h vơi sơi phá diệt kiếm tôn. ầm. hai màu đen trắng ánh sáng lấp lóe. mờ mịt khí lưu ngưng tụ. tần d ị c h khí tức tăng vọt. trên người đã thêm da trắng đen đế bảo cùng mười hai miệng lưu bình thiên quan mà ở đối diện có vô cùng mạc quang tỏa ra bỗng nhiên hướng vào phía trong thăm dò phá diệt kiếm tôn độc cô hồng tương tự thân hình chưa từng biến hóa nhưng cả người hắn nhưng biến thành màu trắng bạc toàn thân l ó i kim loại ánh sáng lộng lẫy hai người pháp thân biến hóa giống nhau như đúc là đem tất cả sức mạnh ngưng tổ đến đỉnh điểm nhất thể hiện bạch đ ộ c cô hồng rút kiếm ầm tần dị ầm ầm ra quyền tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hai người cùng nhau biến mất ầm ầm quyền kiếm va chạm địa phương không gian tựa hồ cũng vì đó rung động bốn phía trận pháp vòng bảo vệ liên tục lấp lói tế đàn đều hơi lay động lên như vậy sức mạnh ui thế như vậy, một đòn va chạm qua đi, hai người đồng thời bước ra trở ra, tần dịp mỗng nhiên cất bước, tái xuất một quyền, có mờ m ị t ánh sáng tăng vọt, ngưng tủ thành một vòng quyền ấm, n à y một vòng quyền ấm, chỉ có người bình thường to bằng nắm tay, nhưng sức mạnh cũng đã cô đọng đến mức tận cùng, đủ để phá diệt sơn hải, quyền ấm mang theo đánh nát vạn vật g ầ n sóng nổ ra, giới vương khai thiên quyền hỗn độn l ư ỡ n g phân mà độc cô hồng đối mặt này khủng bố một quyền ứng đối vô cùng đơn giản suốt kiếm thử hắn này đơn giản một kiếm tất cả sức mạnh ngưng tụ thành một cái tinh tế tia như có như không tựa hổ biến mất ở trong không gian tần dịch không nghi ngờ chút nào như ở bên ngoài độc cô hồng này một kiếm đủ để phá tan tầng thứ hai hư không Cũng một ư ợ n ánh kiếm. Ở bên trong phi đồn. phi kiếm. Ở đ h c tiếng vào một loại nào loại một n đó sâu k h ô lường được hoàn cảnh. vang ư ợ t q u c ò lại đạo sở hữu võ tôn i i ả Thở. Một t ế nhỏ g vang n qua đi, không có kinh thiên đồng địa va chạm, quyền ấm cùng tia kiếm, song song dập tắt, tiêu tan không gặp, tần dịp sắc mặt, vẫn cứ bất biến, hắn cong ngón tay búng một cái, vô biên quang ngưng tụ thành một đoàn ống ánh ánh sáng, chém bay đi. nhưng mà, đòn đánh này, nhưng vẫn bị đ ộ t cô hồng, đơn giản một kiếm phá đi. kiếm thuật của hắn, đơn giản đến cực điểm, càng không có thần thông nào. bí pháp, nhưng lại lệch có thể phá hết tất cả thần thông bí pháp. đây là chân chân chính chính một kiếm phá vạn pháp. oành, thử o a n h một cái h ô hấp, chỉ một c á c hô h hấp thời gian, tần d ị ệ p cùng cô độc hồng, liền đầy đủ đấu bảy lần, tần d ị ệ p triển khai rất nhiều thủ đoạn, thậm chí bao gồm thần niệm bí pháp, đều bị độc cô hồng một kiếm chém nát, kiếm pháp của hắn, tư thực không ghé hở, chân nguyên, thần niệm, thân thể, đều có thể cùng nhau chém, liền ngay cả c h u y ể n tam thế thai tàng kết giới, Loại này vô hình vô tướng thần hồn a o cảnh, cũng giao động không được hắn thông minh kiếm tâm, ảnh hưởng không được hắn trùng thiên kiếm ý. Lợi hại, tần d ị c h trong lòng, đã sớm lấm liệt một mảnh, đ ộ t cô hồng tới tới đi đi, chính là một kiếm. nhưng lại lịch, để hắn sở hữu thủ đoạn, đều mất đi hiệu lực. Dần dần, tần d ị c h cũng bỏ qua sở hữu thần thông biến hóa. Đơn thuần lấy quyền pháp, đến ứng đối độc cô hồng càng ác liệt kiếm thuật, đến cuối cùng, thậm chí hắn liền hỗn độn lưỡng phân yết địa khai thiên chờ chiêu thức, cũng tất cả đều không cần, thuần túy lấy pháp thân lực lượng, thôi thúc giới vương khai thiên quyền bản thân ý cảnh đối địch, tất cả sức mạnh, đều kiềm chế làm một, oanh phành, áp chiến đến đây, giữa hai người va chạm, rốt cuộc kịch liệt lên, cũng không tiếp tục là vô thanh vô tức vậy thì đại biểu hai người đồng dạng cô đọng như một sức mạnh đang kịch liệt va chạm bên dưới dĩ nhiên t h u nhíp không được bắt đầu tiết ra ngoài tầng thứ tám tế đàn chiến trường ở ngoài vô số võ g i ả nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trận chiến đấu này không dám bỏ qua chút nào này rất khả năng là vạn năm đến đặc sắc nhất võ tôn cuộc chiến nhưng hai người chiến đấu xem ra không nóng không lạnh chỉ có số ít cường g i ả có thể nhìn thấu một điểm àng diệu dần dần say mê bên trong thể ngộ tối căn b ả n sức mạnh vận chuyển mà đại đa s ố người quan sát chỉ chục lát sau liền không nhìn được thần niệm giao lưu lên các ngươi cảm thấy thôi ai sẽ thắng đó còn cần phải nói, khẳng định là phá diệt kiếm tôn lão nhân gia người a. đúng, ta cũng cảm thấy sẽ là kiếm tôn. phí lời, v ị này tần d ị c h tôn giả tuy rằng l ợ i hại, nhưng trung quy mới quật khởi, như thế nào so với được với danh c h ấ n trung ương nơi mấy ngàn năm phá diệt kiếm tôn. tuyệt đại đa số võ giả, cũng không coi trọng trước, một đường đại sát tứ phương tần d ị c h thực sự là, Phá diệt kiếm tôn, ở trong lòng bọn họ lưu lại không thể chiến thắng ấm tưởng, đã sớm thâm căn cố đế, ở trung ương nơi một ư ơ i ba thần quốc, thậm chí bốn phía rất nhiều thần quốc, phá diệt kiếm tôn độc cô hồng, liền đại diện cho võ tôn vô địch, lần này có thể s o n g xuôi, vạn kiếp tôn chủ trong lòng cay đắng, một bên quan sát chiến đấu, một bên nhưng không nhịn được phân tâm nghĩ đến, lần này, Lão phu có thể để tần dịch cho hải thảm, một đời lão bàn đổ xuống sông xuống biển, nhưng mà, trên vòng trời bên trên cao xa nơi, rất nhiều võ thần cảnh đại năng ý niệm giao lưu bên trong, nhưng hiện ra tuyệt nhiên ngược lại c á c h nhìn, đ ộ c cô hồng muốn thua, một tên võ thần quốc chủ, thở dài một tiếng, đúng, không nghĩ tới, này sừng rát đạt bên trong nhô ra tần dịch, càng mạnh mẽ đến đây, ai, độc cô hồng vô địch hạ giới bốn ngàn năm, rốt cuộc gặp gỡ đối thủ, rất nhiều võ thần đại năng, không khó nhìn ra, ở áp chiến bên trong, tần diệt chính đang một chút, kéo lên sức mạnh của chính mình, tựa hồ trong cơ thể hắn, u ủ n có vô cùng vô tận tiềm lực, chờ đợi hắn khai phá, chầm chậm thả ra ngoài, nhưng độc cô hồng, Sức mạnh của h ắ n đã sớm cố định, đã phát huy đến tối lớn. trước mắt, sở dĩ còn không bị ép vỡ, thậm chí còn không hiển lộ ra thế yếu. cái kia chỉ là bởi vì tần dịch còn chưa quen thuộc loại này phương thức chiến đấu, nhưng theo thời gian trôi qua, tần dịch đối với loại này phương thức chiến đấu lính ngộ cùng quen thuộc trình độ càng ngày càng cao, sức mạnh của bản thân còn đang không ngừng cường hóa. Độc cô hồng bại trận chỉ là vấn đề thời gian thôi Độc cô hồng chính mình đương nhiên cũng có thể rõ ràng nhận ra được vấn đề này nhưng hắn nhưng vẫn là bình tĩnh xuất kiếm chém phá tần dịch một thức lại một thức quyền pháp không ngừng va chạm nổ vang thành như võ thần đại năng phán đoán hắn tất cả sức mạnh đã sớm không hề bảo lưu phát huy được không còn sót lại một tia một điểm chỗ c h ố n g Hắn muốn tăng cường, cũng không có khả năng. ngược lại, như Hắn tùy tiện tâm hoàng ý loạn, thay đổi chiến thuật, chỉ có thể thất bại càng nhanh hơn, Hắn mạnh nhất một điểm, cũng chính là yếu nhất một điểm, dần dần, liền ngay cả vây xem rất nhiều võ đạo cường giả, cũng có thể phán đoán ra được, phá diệt kiếm tôn độc cô hồng, càng bắt đầu rơi vào hạ phong, chuyện này, Đông đảo võ g i ả tâm thần chấn động, nói không ra lời. Trong lòng bọn họ, cái kia đông đảo truyền thuyết, xây lên vô địch hình tượng, tựa hồ chính đang một chút đổ nát, tầng thứ tám bên trên tế đàn, giao chiến vẫn cứ đang tiếp tục, tần d ị c h đơn thuần quyền pháp đối địch, phát huy uy thế càng ngày càng mạnh, đ ộ c cô hồng t ử vừa mới bắt đầu một kiếm phá vạn pháp, chiếm cứ nhất định ưu thế, đến hiện tại, đã chỉ có thể miễn cứng chống lại, gian nan chống đỡ, oành, lại là một lần kịch liệt va chạm qua đi, tần diệt đột nhiên thu hồi nắm đấm, bình tĩnh nhìn độc cô hồng, phá diệt kiếm tôn. Nếu như ngươi không có những khác thủ đoạn, dưới một đòn, ngươi liền muốn thất bại, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi bốn đầu bảng đổi chủ chức vượt sâu lui bước, hai bên giao chiến hai khắc chung, tần d ị c h đối với chiến cuộc nắm, đã tinh chuẩn vô cùng. Hắn giờ phút này, tích lũy ưu thế đã đến đỉnh điểm, dưới một đòn, liền có thể loại bỏ phá diệt kiếm tôn độc cô hồng pháp thân biến hóa. đến thời điểm, độc cô hồng cũng lại không còn cách xoay chuyển đất trời, chỉ có thể chịu thua. A, độc cô hồng nghe được tần d ị c h lời nói, trên mặt càng lộ ra vẻ tươi cười, Ta thực vẫn rất chờ mong, có người có thể đánh bại ta, đợi bốn ngàn năm, rốt cuộc đợi được hôm nay, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên một kiếm chém ra, càng là s u ấ t s u ấ t thủ trước, thế, quyết chí tiến lên, được, tần dịp hết dài một tiếng, vượt trước nửa bước, lấy quyền đón lấy, ầm ầm, quyền kiếm tương giao địa phương, không gian hơi rung động, Kịp liệt ánh sáng lấp lóe, lần thứ nhất bùng nổ ra c h ấ n thiên nổ vang. đây là hai người, cao nhất một đòn, một đòn qua đi, răng rắc, một tiếng lanh lảnh vỡ tan thanh, ở tế đàn trên chiến trường vang lên, đ ộ c cô hồng liền lùi lại ba bước, khắp toàn thân trắng bạc kim loại màu sắc, dường như như đổ s ứ phá nát ra. Oành, vô số đạo ánh sáng màu bạc nổ tung, hơi thở của Hắn bỗng nhiên suy nhược. Áp chiến đến đây, Hắn s u ố t cuộc cùng tần dịch phán đoán như thế, cũng lại duy trì không được pháp thân biến hóa, phá diệt kiếm tôn, tần dịch chậm rãi thu hồi nắm đấm, khí tức trên người vẫn cứ hùng v ĩ vô biên. Trận chiến này, Hắn đương nhiên chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng vượt qua ở tình huống bình thường năm phần mười thực lực. Đầy đ ủ phát huy đến tiếp cận sáu phần mười, mới rốt cuộc đặt vững thế thắng, ngươi thua rồi, đ ộ c cô hồng gật gù, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, ta thua, tần d ị c h tôn giả, ngươi thắng, chúc mừng, nói xong, hắn liền xoay người hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng, phi độn mà xuống, trong khoảnh khắc rơi vào đăng thần cung bên trong, biến mất không còn t â m hơi, Chờ hắn sau khi rời đi, bốn phía mấy triệu võ g i ả mới rốt cuộc phản ứng lại. Sau đó, bùng nổ ra một vòng kinh thiên tiếng gầm dòng lũ, thua, phá diệt kiếm tôn. Dĩ nhiên thật sự bại bởi tần dịch cái này hẻo lánh thần quốc ngoại lai tôn giả. Vô số mắt thấy tình cảnh này võ g i ả thời khắc này, trong lòng cái kia truyền kỳ giống như vô địch hình tượng, â m â m đổ nát. Phá diệt kiếm tôn, vị này hùng cứ thư thần đầu bảng, uy c h ấ n trung ương nơi mấy ngàn năm vô địch võ tôn, lại bị người kéo xuống thần đàn, mà không nghi ngờ chút nào, chính diện đánh bại phá diệt kiếm tôn, đem hắn kéo xuống thần đàn tần diệt, giờ khắc này đã thay thế hắn, đ ă n g lâm vạn chúng võ giả trong lòng thần đàn, phá diệt kiếm tôn, đã vô địch quá lâu, đánh bại hắn tần diệt, tự nhiên là trực tiếp trở thành một đời mới trung ương nơi thậm chí toàn bộ thương lan vực hạ giới mạnh nhất tôn giả không nghĩ tới a vạn kiếp tôn chủ thần sắc phức tạp nhìn tình cảnh này tần dịp đúng hẹn đến mở ra tầng thứ tám đại biểu hắn tất cả áp chú đều sẽ thu được lãi g í c h xù nhưng giờ k h ắ c này hắn nhưng không tâm tư quan tâm những này tần dịp thực lực So với ta tưởng tượng, còn kinh khủng hơn nhiều lắm, chính diện đối chiến, thậm chí ngay cả phá diệt kiếm tôn, đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ, hắn đã là tân tư thần đầu bảng, dựa theo thương thiên minh bên trong quy củ, tư thần bảng, sức chiến đấu làm đầu, cường giả trên, người yếu dưới, t â n d ị ệ đánh bại chiếm giữ đầu bảng bảo tỏa bốn ngàn năm phá diệt kiếm tôn ngay lập tức sẽ là tân h ư thần đầu bảng địa vị không người nào có thể lay động t ầ n d ị ệ p thắng được vòng trời bên trên cái kia hùng hồn âm thanh lần thứ hai vang lên t ầ n d ị ệ p ngươi đã mở ra tầng thứ tám tế đàn thu được một trăm tỷ linh tinh tưởng thường tích lũy tưởng thường đã đến hai trăm mười tỷ linh tinh ngươi là có hay không phải tiếp tục khiêu chiến tầng thứ chín, trực tiếp đăng đ ỉ n h hùng hồn âm thanh trong giọng nói, lộ ra vẻ mong đợi, hắn liền tần dịch có hay không muốn rời khỏi, cũng không hỏi, đùa giỡn, mỗi một c á c h khiêu chiến đăng thần tế đàn đ ỉ n h cao bá chủ, mục tiêu cuối cùng, không phải là đăng lâm tầng thứ chín, phi thăng thiên giới sao, lấy tần dịch triển lộ vô địch thực lực, liền phá diệt kiếm tôn đều bại b ở i hắn, hắn làm sao có khả năng từ bỏ, đăng đỉnh, đăng đỉnh, xung quanh mấy triệu võ g i ả cùng kêu lên hò hét huyên uống, bầu không khí lộ ra một tia cuồng nhiệt, đã đầy đủ mấy ngàn năm, chưa thành công đăng đỉnh người khiêu chiến, chỉ có đánh bại tầng thứ chín trấn thủ người, mở ra cánh cửa thiên giới, mới có thể có thể xưng tụng là đăng thần người, Mỗi một vị đăng thần người, đều là trói loại vạn cổ, ghi vào sử sách nhân vật. nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu tình huống, không cần, tần d ị c h lắc đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, ta lựa chọn mang theo hai trăm mười tỷ linh tinh, cứ vậy rời đi, từ b ỏ tiếp tục khiêu chiến, ngươi, trên vòng trời, đảo kia hùng hồn âm thanh khí tức hơi ngưng lại, hiện trường vây xem, quan sát tiếp sóng, vô số võ giả đều s ư ờ n sốt, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, từ bỏ, rời đi, đây là làm cái gì, ngươi rõ ràng khoảng cách đăng đỉnh, chỉ có cách xa một bước a, bằng ngươi triển lộ thực lực, thông qua tầng thứ chín chẳng lẽ còn có vấn đề, đây chính là đăng lâm thiên giới cơ hội a, phải biết, mỗi vì võ g i ả cả đời chỉ có như thế một cơ hội bỏ qua liền không nữa có bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được tại sao lại có người ở chiếm cứ lớn như vậy ưu thế điều kiện tiên quyết từ bỏ đăng đỉnh khiêu chiến rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất liền ngay cả v ò n g trời cao xa nơi cái kia mấy chục đạo mênh mông ý niệm giờ khắc này đều trầm mặc l ặ n g l ặ n g nhìn tình cảnh này. Tần d ị ngươi xác định sao, trên vòng trời đ ả o kia hùng hồn âm thanh, phản ứng lại sau, lộ ra một tia nghiêm nhị, ngươi như cứ thế từ bỏ, sẽ không có lần thứ hai chọn máy bay chiến đấu gặp. Tần d ị chậm rãi gật đầu, n g ứ khí kiên định, ta rất xác định, ta muốn từ bỏ tiếp tục khiêu chiến, cứ vậy rời đi, tiếp tục khiêu chiến, Đặt chân lên đỉnh cao nhất, tần dịch có thực lực này, cũng có lòng tin này. nhưng hắn càng rõ ràng, một khi bước ra bước đi kia, vậy hắn liền không phải đặt chân lên đỉnh cao nhất, mà là bước vào vực sâu không đ ấ y có thể đem hắn hạ tan xương nát thịt vực sâu. vì lẽ đó, hắn đây cũng không phải là ở đỉnh cao trước d ừ n g lại không trước, mà là trước vực sâu lui bước. b ước ra trở ra, được rồi, trên vòng trời đ ả o kia hùng hồn âm thanh, trầm mặt một chút, mới tiếp tục nói, dựa theo khiêu chiến quy tắc, ngươi có thể mang theo hai trăm mười tỷ linh tinh rời đi, ta nghĩ ngoài ngạch hỏi một câu, ngươi vì sao không muốn tiếp tục khiêu chiến, vừa dứt lời, vô số võ giả ánh mắt, hội tù ở tần d ị c h trên người, chờ hắn trả lời, bọn họ đồng d ạ n g đối với này vô cùng hiếu kỳ cùng xoắn suýt đúng vậy tại sao chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là đăng thần người nhưng phải từ bỏ khiêu chiến rất đơn giản tần d ị vẻ mặt bất biến thong dong nói tầng thứ tám trấn thủ người đã là vô địch bốn ngàn năm phá diệt kiếm tôn tầng thứ chín nếu như ta không đoán sai nên nghĩ là võ thần đại năng Ở t ử giáng lâm phân thân, dù cho võ thần đại năng phân thân, sẽ đem sức mạnh áp chế ở võ tôn mức độ. Ta cũng không có lòng tin đánh bại, không bằng rời đi luôn. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi lăm uy chấn bách quốc trở thành truyền thuyết, tần d ị c h tiếng nói hạ xuống, vô số võ giả bên trong, lần thứ hai bùng nổ ra kịch liệt tranh luận, đúng vậy. t ầ m thứ tám trấn thủ người đều là phá diệt kiếm tôn tầng thứ chín ngoại trừ võ thần phân thân còn có ai phối đảm nhiệm đây cũng quá không công bằng không sai đường đường võ thần đại năng tự mình hạ tràng đảm nhiệm c h ấ n thủ người này ai có thể đánh được chẳng trách này tần diệp sẽ bỏ qua khiêu chiến này độ khó cũng thật đáng sợ ai tần diệp thực sự là vận khí không được căn cứ ghi chép, võ thần đại năng tự mình hạ tràng đăng thần tế đàn khiêu chiến, chỉ có ba lần, mà này ba lần bên trong, không có một lần, có người có thể thông qua, xem ra tần dịch cũng không phải là khiếp đảm, mà là rất thông minh, lựa chọn mang theo con số trên trời linh tinh rời đi, trong lúc nhất thời, nguyên bản đối với tần dịch lựa chọn, căn bản không có thể hiểu được, Thậm trong thoải thần tuyệt thực thân. chí canh cánh khắc cảnh Nhưng địch. cho phái chính là phân thân. Sức mạnh áp chế mái. lực Sức lòng này năng. này áp giả. Giờ là là võ Võ vô đại Điều đại biểu. đối đều Dù Ở võ võ tôn Bất tôn thể đánh bại. Tần dịch bước ra trở ra. Từ không Nhưng cũng đánh mức có độ. phải. e sợ kỳ bại. bước dịch ra ra. bỏ khiêu chiến bây giờ nhìn lại quả thực quá bình thường có điều ngươi trên vòng trời đạo kia hùng hồn âm thanh, c h ầ n c h ờ một chút, ở tình huống bình thường, võ tôn đỉnh cao bá chủ, xác thực không thể, đánh bại võ thần cảnh đại năng phân thân. nhưng mà, đó là đối với người khác, mà không phải phá diệt kiếm tôn, tần d ị c h loại này cấp b ậ c vô địch võ tôn, trừ phi chân thân hạ tràng, bằng không võ thần cảnh đại năng phân thân, cũng không thể đánh bại hai người này, bởi vì bọn họ đã võ tôn cảnh vô địch. Ta rõ ràng, đạo kia hùng hồn âm thanh, nguyên vốn còn muốn giải thích cái gì. Cuối cùng nhưng chỉ là tiếng trầm nói, mặt hải tần d ị ệ p từ bỏ khiêu chiến tầng thứ chín, đăng thần tế đàn khiêu chiến, đến đây kết thúc, tần d ị ệ p ngươi có thể mang theo ngươi hai trăm mười tỷ linh tinh tưởng thưởng. cùng với ngươi vinh dự cùng rời đi vừa dứt lời bao phủ chín tầng đăng thần tế đàn trận pháp hoàn toàn tiêu tan mà ở vô số võ giả chú ý bên dưới một tòa đầy đủ cao mấy chục trưởng hoàn toàn do ứng ánh ứng ánh nguyên tinh tạo thành ngọn núi từ v ò n g trời c h ậ m rãi hạ xuống ánh sáng mặt trời soi sáng bên dưới tòa này nguyên tinh ngọn núi tỏa ra trói mắt ánh sáng. xa hoa. hai trăm mười tỷ nguyên tinh. một bút chân chính con số trên trời. đông đảo võ tôn đ ỉ n h cao bá chủ. tích góp cả đời dòng dõi. cũng còn lâu mới có được tần dịch lần này thu được nhiều lắm. đa tạ. nhìn này một vị nguyên tinh nối nhỏ. tần dịch trên mặt. rốt cuộc nở một n ụ cười. hắn tới khiêu chiến đăng thần tế đàn mục đích. cũng không phải là vì nổi danh càng không phải thật sự muốn tranh cướp đăng lâm thiên giới tư cách mà hoàn toàn chính là linh tinh hai trăm mười tỷ thêm vào hắn nguyên bản tích lũy đã từng xa không thể vời võ tôn cấp độ linh hồn giải phóng cũng đã tích góp vượt qua một nửa quân lương hô hắn đưa tay ra khiêu động một tia lực lượng không gian đem t ò a này nguyên tinh núi nhỏ thu vào mở ra không gian mang theo người bên trong tần d ị ệ t trong lòng cảm nhận được một tia lâu không gặp cảm giác thỏa mãn đến đây công hành viên mãn chân chân chân đăng thần trung lần thứ hai vang lên dung khắp bốn phía ngàn tỷ dặm vòng trời tuyên cáo lần này đăng thần tế đàn khiêu chiến chính thức kết thúc vòng trời cao xa nơi cách kia mấy c h ụ c đạo m i n h mông ý niệm Cũng m a n g tần h hận. Khó hiểu ý nghĩ. Tiêu tan hết sạch. e o tiếc Tiêu tan t ý Ẩm. dịch cong ngón tay búng một cái, tiện tay đánh tan không gian, trốn vào bên trong, biến mất không còn t â m hơi, hắn có thể không có hứng thú lưu lại, và mấy trăm vạn cuồng nhiệt võ g i ả giao lưu, rất nhiều võ g i ả nhất thời tiết núi không ngớt, tần dịch đi rồi, ai, hắn vận khí không được, chỉ thiếu chút nữa a có điều chúng ta có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc khiêu chiến nhưng cũng là không uổng chuyến này a không sai trận chiến này chắc chắn ở võ đạo điển t ị c h bên trong truyền lưu vạn năm bị hậu bối võ g i ả kính ngưỡng tản đi đi ta về nhà vây xem mấy triệu võ g i ả nhìn khiêu chiến kết thúc tần d ị ệ t đi xa cũng dần dần tản đi cách kia trung ương nơi c ắ t nơi, vô số xem tiếp sóng võ g i ả có tàn ra, có nhưng là ở lại tại chỗ thảo luận tranh luận, bầu không khí nhiệt liệt, có thể tưởng tượng được. ở sau đó, một quãng thời gian rất dài bên trong, tên tần dịch cùng đăng thần khiêu chiến, đều sắp trở thành một ư ơ i ba thần quốc bên trong to lớn nhất điểm nóng, hô, vạn kiếp tôn chủ, phun ra một ngụm c h ọ c khí, trên mặt là không ngừng được nụ cười, tần d ị ệ t quả thực không để ta thất vọng, n à y một làn sóng, huyết kiếm lời, vừa nghĩ tới có tới hơn một trăm tỷ linh tinh vào sổ, để hắn là vui vẻ ra mặt, trong lòng vui vẻ, rất nhanh, vạn kiếp tôn chủ, cũng cùng rất nhiều thương thiên minh thành viên, từng cái cáo biệt, bay trở về thương thiên minh trong tổng bộ, làm hắn không nghĩ đến chính là, Hắn mới vừa đi tổng bộ bên trong, đắc ý nhận lấy áp chú thu hoạch, trở về chính mình đ ồ n g phủ, liền nhìn thấy một đảo bóng người quen thuộc, tân d ị Hắn thình lình, trực tiếp chờ ở chỗ này, tân d ị đ i ệ n hạ, vạn kiếp tôn chủ không dám chậm trễ chút nào, vội vã tiến lên nghinh tiếp, trong thanh âm lộ ra một tia cung kính, ngày làm sao tự mình đến rồi, mau mời vào, Tần diệp đánh giá hắn một ánh mắt, cười nói, vạn kiếp lão ca, làm sao như vậy xa lạ, vạn kiếp tôn chủ cười cợt, không dám nói tiếp, đùa giỡn, lần này đăng thần tế đàn khiêu chiến qua đi, tần diệp uy danh, chắc chắn ở trung ương nơi m ộ ư ơ i ba thần quốc, thậm chí bách đại thần quốc trung lưu truyền, lớn như vậy sự vang dội sự kiện, là không che giấu nổi, Nương theo thời gian trôi qua, ngoại trừ mặt hải loại kia hẻo lánh biên giới thần quốc, rất nhiều thần quốc, vô số võ g i ả sớm muộn gặp biết được uy danh của hắn, thương lan vượt bên trong, bách đại thần quốc, vị thứ nhất người, tên tần d ị ệ p cùng chiến tích, cũng chắc chắn nương theo đăng thần tế đàn khiêu chiến, trở thành truyền lưu ngàn vạn năm truyền thuyết, điện hả mau mời vào đi, vạn kiếp tôn chủ vẻ mặt, vẫn cứ cung k í n h thậm chí lộ ra một tia khiêm tốn. Hắn hôm nay, đối mặt tần d ị c h liền phảng phất là đang đối mặt đã từng phá diệt kiếm tôn. đây là đối với hư thần đầu bảng tôn chính, tần d ị c h lắc đầu một cái, cũng không nói cái gì nữa, theo vạn kiếp tôn chủ, tiến vào trong phòng trà ngồi xuống, đ i ệ n hạ, không giống nhau, không chờ tần d ị c h mở miệng. vạn kiếp tôn chủ liền chủ động đưa tới một viên nhẫn không gian đây là lúc trước chúng ta ước tốt đẹp bên trong có ba mươi tỷ linh tinh xin mời điện hạ nhận lấy tần dịch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đưa tay tiếp nhận được ta liền từ chối thì bất chính ba mươi tỷ linh tinh tuyệt không là một con số nhỏ cân nhắc đến vạn kiếp tôn chủ tiền vốn tập trung vào cùng với hắn muốn gánh chịu nguy hiểm, con số này cũng tương đương phúc hậu, điện hạ thỏa mãn là tốt rồi, vạn kiếp tôn chủ quy đầu, khiêm tốn cười cợt, đúng rồi, tần d ị c h ngón tay giữa hoàn thu vào, ánh mắt nhìn về phía vạn kiếp tôn chủ, trầm giọng nói, vạn kiếp lão ca, lúc trước ngươi hỏi thăm sự tình, làm sao, liên quan với c á i kia thiên thanh linh tôn tin tức tin tức, n g ư ơ i g i thăm bao nhiêu vạn kiếp tôn chủ nghe vậy nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn đang chuẩn bị cùng điện hạ nói một chút việc này đây ta xin nhờ hai vị bạn cũ cẩn thận kiểm chứng sau quả thực đào móc ra không đúng địa phương tần d ị nghiêm mặt chỉnh trọng nói kính xin lão ca mở miệng là như vậy vạn kiếp tôn chủ trầm ngâm một chút trầm r ã i mở miệng nói căn cứ ta ra được tin tức, n à y thiên thanh linh tôn còn lại phương diện, đều không có bất cứ gì thường nào, chỉ có khả nghi một chỗ, chính là hắn mười lăm năm trước một hồi thám hiểm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi sáu nguyên linh cung chủ cơ duyên lớn, mười lăm năm trước một hồi thám hiểm, tần dịch nghe đến chỗ này, nhất thời con ngươi co g i ụ t lại, Hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến một người, vẫn là một cái người quen, nguyên linh cung chủ. thời gian này, quá mức trùng hợp, hơn nữa nguyên linh cung chủ, từng chính miệng từng nói với Hắn. Hắn cùng không ít thương thiên minh thành viên chính thức, đi thăm dò quá một chỗ thời đại thượng cổ chiến trường di tích. kết quả, bọn họ bị vây ở nơi đó mười mấy năm, hầu như chết sạch. cuối cùng chỉ có nguyên linh cung chủ cùng hai người khác chạy thoát nhưng giờ k h ắ c này xem ra nguyên linh cung chủ tuyệt đối không có nói thật cái kia một hồi thám hiểm rất rõ ràng không giống bình thường cất dấu to lớn bí mật nguyên linh cung chủ e sợ cũng cùng cái kia thiên thanh linh tôn như thế thu được cơ duyên vô cùng to lớn mấy dấu dấu diêm diêm hô tần dịch hít sâu một hơi, gia hiệu nói, vạn kiếp lão ca xin mời tiếp tục, vạn kiếp tôn chủ k h ẽ gật đầu, trầm giọng tiếp tục nói, căn cứ ta tra xét tin tức, mười lăm năm trước, chính là minh bên trong thành viên chính thức, một vị tầng thứ ba thứ ba chủ cường giả hiệu triệu thăm dò hành động. Lúc trước, tổng cộng có mười lăm vị thành viên chính thức, gia nhập thám hiểm đội, Bên trong ghém còi nhất, cũng là tầng thứ hai bá chủ. kết quả, bọn họ một đi không trở lại, đầy đủ mười lăm năm mai danh ẩ n tích. trong lúc này, bọn họ không ít người lưu lại hồn đăng, cũng nhất nhất s ậ p tắt, hiển nhiên là rơi vào rồi tuyệt cảnh, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. nói, hắn không khỏi cảm khái một câu, nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, mấy tháng trước, Lúc trước mười lăm người thám hiểm đội bên trong ba người, càng chạy ra cách kia một chỗ chiến trường thượng cổ di tích, có thể lại thấy ánh mặt trời, mà cách kia thiên thanh linh tôn, chính là ba người một trong, đáng tiếc, thương thiên minh bên trong bá chủ, c ỡ nào nhiều, bởi vậy chuyện này, cũng không có bao nhiêu người quan tâm, tần dịch hít hít mắt, tin tức này, tự nhiên không ra hắn d ữ liệu, liên quan với cái kia nơi chiến trường thượng cổ, thành công trốn ra được ba người, nhất định có bảo mật ước định. Dù sao, bất kể là ai có cơ duyên vô cùng to lớn, phản ứng đầu tiên đều là bảo mật, đây là nhân chi thường tình. Bởi vậy, ban đầu mấy tháng, không có nửa điểm tiếng gió biểu lộ, nhưng rất hiển nhiên, cuối cùng thiên thanh linh tôn không n h ị n được. trong bóng tối bán đi tin tức kia nương nhờ vào những khác siêu cấp tổ chức thành tựu tiến thân chi giai cái kia còn lại hai người đây tần d ị ệ p không chút biến sắc hỏi một câu ai vạn kiếp tôn chủ cười khổ một tiếng lắc lắc đầu nói nơi này chính là chỗ khó giải thích nhất cái kia còn lại trong hai người bên trong một người tên là dương thần thượng tôn đã một tháng trước xác nhận tử vong chết ở bị ta thương thiên minh truy nã mất hết tên tuổi thôn thiên ma tôn trong tay tần d ị c hơi h những mày thôn thiên ma tôn đến rồi trung ương nơi đúng vạn kiếp tôn chủ gật gù đạo người này quanh năm hành tung bất định tựa hồ còn nắm giữ cái gì tốc độ thật nhanh vô cùng h ư không đồn pháp trơn trượt dường như con chuột bằng không ư thần bảng mười vị trí đầu những người tầng thứ tư thứ ba chủ sớm đã đem hắn giết vì kia dương thần thượng tôn cũng là vận khí không được mới đánh vào hắn trong tay nói tới chỗ này vạn kiếp tôn chủ trên mặt đổi một bộ vẻ nghiêm túc nhưng sau đó ta tự mình đi hai người giao chiến địa phương tra xét qua tuy rằng một tháng trôi qua đối ứng trong tư không dấu vết gì đều tiêu tan hết sạch có thể căn cứ tiết lộ một chút dư âm phán đoán c á i kia dương thần thượng tôn càng ở thôn thiên ma tôn trong tay kiên trì trong chốc lát này đủ để giải thích hắn hơn nửa đã bước vào t ầ n g thứ ba thứ sức chiến đấu uy năng tất cả đều tăng mạnh chỉ là đáng tiếc hắn vẫn cứ không phải là đối thủ của thôn thiên ma tôn không công nộp mạng Tần d ị ệ t mắt sáng lên, tiếp tục hỏi, c á i kia, còn sót lại một người đây, vạn kiếp tôn chủ lắc đầu một cái, lộ ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, rất quái lạ, ta rất sớm, liền nghe nói qua ba người này tin tức, nhưng ta trước đi thăm dò, nhưng lại không có luận làm sao, điều tra không ra c á i kia người thứ ba là ai, phảng phất bị người ra tay che lấp dấu vết, mà ở thương thiên minh bên trong có loại sức mạnh này người e sợ quá nửa là hắn không có lại mở miệng ánh mắt mịt mờ chỉ chỉ trên trời tần dịp gật đầu trong lòng hiểu rõ không ngoài dự đoán cái kia người thứ ba nhất định chính là nguyên linh cung chủ thiên thanh linh tôn trốn tránh sau tin tức này cũng lại không che giấu được Quá nửa là thương thiên minh đại năng, tự mình làm hắn ra tay che lấp, nghĩ đến đây, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta có lẽ có ít manh mối, xin mời lão ca chờ, ta muốn đi một chuyến thương thiên hư giới, thật không, vạn kiếp tôn chủ nghe vậy, nhất thời sáng mắt lên, luôn mồm nói, được, điện hạ yên tâm đi chính là, bất luận bao lâu, ta đều chờ đến, Ngay lập tức, tần d ị ệ p liền nhắm hai mắt lại, thần niệm đổ vào thương thiên minh lệnh phù bên trong, cái kia vô hình vòng x o á y bên trong, vù, hắn thấy hoa mắt, lần thứ hai thấy rõ bốn phía, đã đến thương thiên hư giới bên trong, phong lão ca, ngươi ở đâu, tần d ị ệ p thôi thúc thần niệm, cho nguyên linh cung chủ, phát đi tới một cái tin tức, rất nhanh, ở đây, nguyên linh cung chủ trong nháy mắt trở về tấn lão ca ngươi ở thương thiên h ư giới báo cách địa chỉ chúng ta tổ tổ tập tới được ta ở nguyên linh cung chủ báo một cách địa chỉ tần dịch hướng về cách kia nơi địa chỉ chạy đi trên đường trải qua trung ương quảng trường thoáng nhìn lướt qua phá diệt kiếm tôn đã xiết tới đệ nhị tư thần bảng trên tên của hắn đứng hàng số một, ánh sáng vạn trượng, uy thế rất nhiều bá chủ, không ít minh bên trong thành viên, vây quanh vư thần b ả n g chỉ chỉ trò trò, n h ị luận sôi nổi, tần d ị c h thu hồi ánh mắt, không có lại quan tâm, chỉ c h ú t lát sau, một chỗ tửu lâu nhã san bên trong, tần d ị c h cùng nguyên linh cung chủ chạm mặt, phong lão ca, tần lão đệ, hai người nhìn nhau nở nụ cười lúc này ngồi xuống đóng kín nhã gian môn h ộ phong lão ca lần này ta tìm ngươi thực có chút việc tần dịch vẻ mặt thản nhiên mở miệng hỏi ngươi hiện tại có hay không đã đến thương thiên minh tổng bộ nguyên linh cung chủ nghe vậy cười khổ một tiếng cúi đầu nói thật là cái gì cũng không gạt được tần lão đ ệ không sai, ta mấy ngày trước đã đến thương thiên minh tổng bộ ngay ở một chỗ bí ẩn bên trong cung điện ở ngay ở vừa nãy ta còn tận mắt thấy tần lão để ngươi khiêu chiến đ ă n g thần tế đàn tiếp sóng hình ảnh đây thật không tần dịp sờ sờ c ầ m minh bên trong đại năng không có khống chế ngươi ngươi lại còn có thể ở thương thiên h ư giới bên trong tự do hoạt động thực tại làm ta bất ngờ tuy rằng đây là ở thương thiên h ư giới bên trong bọn họ tất cả đối với nó i khẳng định đều không gạt được minh bên trong võ thần đại năng nhưng tần d ị ệ t cũng không nghĩ ẩm dấu hắn đã thay thế được phá diệt kiếm tôn đăng lâm h ư thần đầu bảng liền cũng được cho là minh bên trong cao tầm bất luận minh bên trong đại năng đang mưu đồ gì đó Hắn cũng có chia một chén canh tư cách, thân phận địa vị không giống, s ử sự phương thức tự nhiên cũng phải chuyển biến, ai nguyên linh cung chủ cười khổ một tiếng, hiện tại minh bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, như để ta không cách nào đ ă n g lâm thương thiên tư giới, trực tiếp biến mất một quãng thời gian, ngược lại gặp dẫn người ta nghi ngờ, vì lẽ đó, ta mới có này có hạn tự do, đương nhiên, rất nhiều thứ, tương tự không thể nói ra miệng. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi bảy tin tức tin tức trời xanh hội nghị. Ta rõ ràng, tần dịch chậm rãi gật đầu, tuy rằng nguyên linh cung chủ, không có nói rõ là cái gì, nhưng bọn họ lẫn nhau, đều phi thường rõ ràng, tần dịch có thể tinh chuẩn tìm tới cửa, một lời nói toạt ra hắn tình cảnh, tự nhiên là biết được chiến trường thượng cổ kia di tích sự tình. đồng dạng, cũng chỉ có việc này, nguyên linh cung chủ mới sẽ bị bắt cóc đến bách bên ngoài trăm triệu dặm thương thiên minh tổng bộ, bị võ thần đại năng giang lỏng lên. bây giờ, ta đã là tư thần đầu bảng, cũng được cho là minh bên trong cao tầm, tần dịch sắc mặt như thường, từng chữ từng chữ mở miệng, ngươi liền chọn một ít, có thể nói, nói cho ta nghe một chút làm sao hành nguyên linh công chủ thoải mái đáp ứng rồi ngược lại hắn đều bị giam lỏng lên nắm giữ cái kia một điểm tình báo sớm đã bị minh bên trong đại năng lan qua lộn lại ớ p rất nhiều trở về thậm chí để cho an toàn minh bên trong võ thần đại năng còn đối với hắn từng dùng tới sưu hồn thần thông đương nhiên Hắn cũng được lượng lớn bồi thường cùng hậu đ á i đ á i ngộ. Ta có thể nói cho tần lão để đồ vật của ngươi. Phi thường có hạn. Liền chọn khẩn yếu nói đi. nguyên linh cung chủ ánh mắt lấp lóe. Thấp giọng nói. cái kia một chỗ chiến trường thượng cổ. ẩm chứa có bí mật đồng trời. cơ duyên vô cùng to lớn. đồng d ạ n g nơi đó cũng cực kỳ nguy hiểm. người cầm đầu đều chết rồi. ba người chúng ta có thể sống dựa cả vào vận khí ban đầu ta cũng không có lửa ngươi ta là chân thật bị nhốt lại mười lăm năm mấy tháng trước ta cùng thiên thanh linh tôn dương thần thượng tôn hai người may mắn chạy thoát từng có ước định muốn bảo thủ bí mật này đáng tiếc vượt qua ba người biết được bí mật làm sao có khả năng bảo thủ được sau đó dương thần thượng tôn bị giết thiên thanh linh tôn phản lại thương thiên minh công nhiên nương nhờ vào bảy đại siêu cấp tổ chức một trong thiên la hội trước đây không lâu thương thiên minh tổng bộ kinh biến trong bóng tối không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt tin tức này bởi vậy tiết ra ngoài đi ra ngoài hiện đi ngang qua nửa tháng lên men đã có vượt qua bốn cái siêu cấp tổ chức bảy tám vị quốc chủ cũng biết Tần d ị c h nghe vậy, lông m à y nhất thời sâu sắc nhăn lại, nhiều như vậy người cũng biết, càng nhiều người, cuộc diện liền càng là hỗn loạn. tuy rằng, chuyện này với h ắ n có nhất định ưu thế, có thể trợ giúp h ắ n đục nước b é o cò, nhưng càng nhiều, vẫn là thế yếu. Dù sao, h ắ n đã là thương thiên minh bên trong cao tầm, này cơ duyên vô cùng to lớn. bị thương thiên minh đ ộ p chiếm tốt nhất, vậy hắn thu hoạch cũng tuyệt đối to lớn, dù cho không thể đ ộ p chiếm, cùng cách kia thiên la hội liên thủ khai phá, cộng đồng phân cách, cũng không phải không được, có thể kết quả, dựa theo tin tức tiết ra ngoài trình độ xem, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền muốn huyên náo bày đại siêu cấp tổ chức, trung ương nơi bốn phía hơn mười vị quốc chủ, mọi người đều biết đến thời điểm, tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn còn có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt. Lien muốn đánh dấu chấm hỏi ai nguyên linh công chủ thật dài thở dài một tiếng. Ta chỉ hận chính mình lòng tham quấy phá chạy thoát sau không có ngay lập tức đem tin tức này đăng báo bằng không dương thần thượng tôn nhất định sẽ bị trong bóng tối bảo vệ lại đến cũng sẽ không bị thôn thiên ma tôn giết chết cho tới thiên thanh linh t ồ n người này không là vật gì tốt sớm muộn gặp trả giá thật lớn tần dịch nghe vậy gật gật đầu nói điều này cũng không phải phong lão ca ngươi sai trời ban cơ duyên người người đều muốn đ ộ c chiếm nhân chi thường tình thôi ta có thể không mạo mụi hỏi một câu chiến trường thượng cổ kia di tích bên trong đến tột cùng là cái gì cơ duyên vô cùng to lớn chuyện này nguyên linh cung chủ trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói tần lão đệ thực sự thật không tiện điểm này ta tạm thời không thể nói cho ngươi có điều ta có thể cùng ngươi tiết lộ một hồi nói hắn dừng một chút chỉ chỉ chính mình ba tháng trước ta đã đăng lâm tầm thứ ba thứ Tần d ị c h trong lòng hơi động, quả nhiên, nguyên linh cung chủ, tương tự thu được cơ duyên vô cùng to lớn, không kém chút nào với thiên thanh linh tôn. điều này làm cho hắn, đối với chiến trường thượng cổ kia di tích bên trong, tồn tại cơ duyên vô cùng to lớn, càng hiếu kỳ lên. Tần lão đệ, ngươi cũng không cần chú ý, nguyên linh cung chủ nhìn hắn, cười ha ha. ngươi đã ắ là tư thần đầu bảng có tư cách tham gia trời xanh hội nghị hiện tại giai đoạn này vẫn là võ thần các đại năng lẫn nhau cãi cò đánh cờ giai đoạn t h ế cuộc còn chưa trong sáng phòng t r ừ n g nhiều nhất lại có thêm mười ngày nửa tháng t h ế cuộc trong sáng hạ xuống minh bên trong ngay lập tức sẽ muốn tổ chức trời xanh hội nghị đổ công kích thương thảo việc này đến thời điểm Lão để ngươi tự nhiên có thể ở trong hội nghị, nghe được toàn bộ bí mật, tần d ị ệ gật gật đầu, trời xanh hội nghị, chính là thương thiên minh bên trong, tổ chức cao nhất quyền lực hội nghị, chỉ có võ thần đại năng, cùng h ư thần bảng trên thành viên, có tư cách tham gia, là tiêu chuẩn hội nghị cấp cao, vậy thì đa tả lão ca, đồng ý nói cho ta nhiều như vậy, tần d ị ệ c khách khí chắp tay thi lễ tần lão đệ ngươi quá cùng ta khách khí nguyên linh cung chủ cười ha ha không thèm để ý khoát tay áo một cái hai người lại b ắ t chuyện nói chuyện phiếm chốc lát tần d ị ệ c liền đứng dậy cáo từ rời đi thương thiên h ư giới theo hắn thần niệm chủ ý thức trở về lần thứ hai mở hai mắt ra liền nhìn thấy vạn kiếp tôn chủ một mặt vẻ chờ mong đ i ệ n hạ, làm sao, tần d ị ệ p trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu nói, vạn kiếp lão ca, hết sức xin lỗi, ta xác thực là thám thính đến, không ít chân chính tin tức tin tức, nhưng e sợ không thể nói rõ với ngươi, có vài thứ, thân phận của tần d ị ệ p có thể biết được, vạn kiếp tôn chủ liền không xong rồi, hắn không có tư cách này, tần d ị ệ p rất hoài nghi, Nếu là đem nguyên linh cung chủ nói, cho vạn kiếp tôn chủ nói rồi, vậy hắn chân trước vừa rời đi, vạn kiếp tôn chủ chỉ sợ chân sau liền muốn nổ chết. chuyện này, vạn kiếp tôn chủ sắc mặt dài ra một hồi, nhưng hắn cũng là lâu năm bá chủ, rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt bên trong hung hiểm địa phương. biến sắc, liền vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ nói, ta rõ ràng, đ i ệ n hạ đây là vì tốt cho ta. đa tạ đ i ệ n hạ ăn tình. lão ca không cần đa lễ. tần d ị ệ t đồng dạng đứng dậy. trầm giọng nói. lần này, lão ca đồng ý đem trước dò thăm tin tức tin tức. cùng ta chia sẻ. ta rất là cảm kích. ta trước hứa hẹn bất biến. ta nợ lão ca một ăn tình. vạn kiếp tôn chủ lúc này mừng rỡ không thôi. luôn mồm nói. điện h ạ khách khí, khách khí, tần d ị ệ t bây giờ, là thân phận gì địa vị, tư thần đầu bảng, đánh bại phá diệt kiếm tôn, một đời mới bách quốc mạnh nhất tôn giả, dù cho hắn khiêu chiến đăng thần tế đàn, dừng lại với tầng thứ tám, nhưng cũng không tư hao chút nào hắn uy danh h i ể n hách, như vậy đại nhân vật, ghi nợ một an tình, tuyệt đối đầy đủ ở thời khắc mấu chốt, c ứ u hắn một cái mạng, lão ca, tần dịch không có trì hoãn, lúc này mở miệng nói, ta còn có chút việc, trước tiên cáo từ, vạn kiếp tôn chủ, luôn mồm nói, được, ta đưa đưa điện hạ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi tám tảo hóa chí bảo, thời gian cực nhanh, nửa tháng trôi qua, mặc dù là sau nửa tháng, nhưng ở một ư ơ i ba thần quốc, thậm chí trung ương nơi bốn phía, đang thần tế đàn khiêu chiến, nhưng vẫn là kéo dài không suy đề tài. Mặt hải, tân d ị danh tự này, lần lượt trở thành vô số người chú ý cùng n h ĩ luận tiêu điểm. nhưng mà, ở đây sự bóng tối bao trùm bên dưới, nhưng có một c á c h đủ để dung chuyển bách đại thần quốc, thay đổi giới thế cuộc sự tình. lặng yên tiến hành bên trong. rất nhiều võ g i ả chính là đại thế lực nhỏ. đối với này mờ mịt không cảm thấy, chỉ có một ít siêu cấp thế lực, thậm chí đông đảo võ đạo các tôn g i ả mơ hồ nhận ra được không giống bình thường địa phương, trở nên khá là bất an cùng nôn nóng. b ô n tàu khắp nơi, ý đồ tìm hiểu ra cái gì tin tức, trong lúc nhất thời, toàn bộ trung ương nơi, Trở nên áng lưu mãnh liệt lên, mà một ngày này, tần dịch còn ở thương thiên minh tổng bộ động phủ bên trong, t i ề m tu bế quan lúc, liền thu được thương thiên minh lệnh phủ tin tức, tức khắc tiến vào thương thiên h ư giới, tham gia trời xanh hội nghị, rốt cuộc đến rồi, tần dịch bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này thần niệm thăm dò vào thương thiên minh lệnh phủ, tập trung vào vô hình trong nước xoáy, trước mắt sau khi tần dịch lần thứ hai mở hai mắt ra thình lình đã đến thương thiên hư giới giữa không trung một tòa hùng v ĩ cổ điển trong điện đường hắn đi xuống mới quan sát toàn bộ thương thiên hư giới đều ở dưới chân người đến người đi so với mọi khi n á o nhiệt rất nhiều thương thiên minh hơn một nghìn thành viên bên trong càng vượt qua một nửa đều hội tụ ở thương thiên h ư giới bên trong, chính đang t ú m n năm t u ấ ba giao lưu tình báo, gió thu chưa đồng thiền trước tiên cảm thấy a, tần d ị c h trong lòng cảm khái một câu, liền đưa mắt, tìm đến phía hùng vĩ trong cung điện, trong điện phủ, một tấm mười trượng vung vắn chất liệu đá trên cây bàn tròn, bày ra đầy đủ ba mươi sáu tôn tàng đá vương tỏa, đối diện cửa điện cách kia mười hai vị vương tỏa, Rõ ràng cao lớn hơn nhiều lắm, giờ k h ắ c này, cách kia mười hai vị vương tỏa bên trên, từng vị khí tức cuồn cuộn thân ảnh mơ hồ, từ lâu hội tụ, tuy rằng bóng người, tổng để không thấy gió khuôn mặt hình mạo, phân không ra nam nữ mập gầy, nhưng không khó phán đoán, những này, đều là võ thần cảnh đại năng, thương thiên minh bên trong, tổng cộng mười hai vị võ thần cảnh đại năng, đã tất cả đến đông đủ, vù vù, cửa miệng trước, lần lượt từng bóng người bỗng sưng hội tụ, tư thần bảng trên các cường giả, cũng là liên tiếp đến, tần d ị ệ p tôn giả, tần d ị ệ p tôn giả có lễ, không ít người, một ánh mắt liền nhận ra tần d ị ệ p liền vội vàng tiến lên, hướng về hắn chào, không dám có mảy may thất lễ, tần d ị ệ p tôn giả, một vị tư thần bảng cuối cùng đỉnh cao võ tôn, cung kính thi lễ, khiêm tốn nói, ngay trước hết mời, tần dịp khẽ gật đầu, liền dẫn đầu đi vào cổ điển đ i ệ n trong sảnh, phía dưới, hai mươi bốn tôn tảng đá vương tỏa bên trong, chính giữa một vị càng cao to hơn, cùng võ thần đại năng số ghế cách biệt không có mấy, rõ ràng là tư thần đầu bảng chớ ngồi, rất nhanh, hai mươi bốn người liền r ồ n dập ngồi xuống ngồi ở tần dịch bên cạnh chính là phá diệt kiếm tôn độc cô hồng hắn hướng về phía tần dịch gật đầu ra hiệu tần dịch tôn g i ả có lễ kiếm tôn có lễ tần dịch cũng gật gật đầu xem như là đáp lại âm âm nương theo ba mươi sáu người vị thương thiên minh cao tầng tất cả đến đông đủ hùng vĩ cung điện cửa lớn cũng ầm ầm đóng cửa chư vị ngồi ở vị trí đầu chính giữa cả người ánh sáng màu xanh lượn lờ một bóng người chậm rãi mở miệng nói nói vậy trong các ngươi không ít người đã có hiểu biết lần này triệu tập chư vị tới chính là thương lượng liên quan với ta thương thiên minh đối với tạo hóa chiến trường di tích khai phá cùng xử trí phương án tạo hóa chiến trường di tích có một vị tôn giả, lúc này liền nhấc tay nói, ta còn ở mười ba thần quốc ở ngoài, đối với chuyện này cũng không rõ ràng, có thể hay không xin mời minh chủ đại nhân, c ẩ n t h ậ n nói một chút, hắn chính là thương thiên minh minh chủ, tần dịch ánh mắt khẽ động, trong lòng thầm nghĩ, không biết, là cái nào thần quốc quốc chủ, chẳng lẽ chính là lục viên thần quốc chi chủ, không sao, Thương thiên minh chủ âm thanh hờ hững, lộ ra một tia mờ mịt, việc này chư vị đang ngồi, không ít người cũng là kiến thức nửa vời, ta đang chuẩn bị từ đầu sắp xếp một lần, chuyện này nguyên nhân, hay là muốn tìm hiểu đến mười lăm năm trước, hắn đem mười lăm năm trước, thương thiên minh thành viên chính thức, tổ đội thăm dò chiến trường thượng cổ di tích sự tình, giản lược nói rồi một lần, sự tình chính là như vậy. Sau đó, thiên thanh linh tôn đã phản bội trốn đi. Nương nhờ vào thiên la hội. Dương thần thượng tôn đã bị thôn thiên ma tôn giết chết. không thể nào truy tìm mà mặt hải nguyên linh cung chủ thì đã bị ta chờ bảo vệ lại đến cống hiến rất nhiều tình báo cống hiến tần d ị ệ trong lòng cười cười một tiếng nguyên linh cung chủ còn có lựa chọn thứ hai sao trong lòng hắn âm thầm lắc đầu trên mặt nhưng không chút biến sắc tiếp tục lắng nghe căn cứ hắn cống hiến tình báo thêm vào chúng ta tìm đ ọ c rất nhiều thượng cổ tàn tịch bí ẩm tin tức cơ bản có thể phán đoán ra di tích khởi nguồn thương thiên minh chủ nói âm thanh càng lộ ra một tia hơi khích động đây là thời đại thượng cổ thời kỳ cuối b á c h đại thần quốc sáng lập trước đỉnh cao cuộc chiến bên trong một hồi quyết đấu, chiến đấu hai bên, đều là võ thần cảnh cửu trọng thiên, cầm trong tay vô thượng trí bảo chém giết, cho tới xuyên thủng tầng tầng h ư không, dư âm vạn cổ không tiêu tan, nơi đó còn sót lại sức mạnh, dù cho trải qua mười mấy vạn năm, đã tiêu tan hơn nửa, cũng vẫn cứ cực kỳ khủng bố, vĩnh cửu thay đổi đối ứng h ư không, còn đang không ngừng chuyển na, để người không thể khóa chặt nói tới chỗ này thương thiên minh chủ ngữ khí hơi hơi ba đồng một chút căn cứ tình báo cùng bí ẩn ghi chép lẫn nhau nghiệm chứng cùng với chúng ta rất nhiều đại năng suy đoán lúc trước trận đó áp chiến cuối cùng nên nghĩ là đồng quy vô tận liền ngay cả hai vị kia võ thần cảnh cửa trọng thiên từng người cầm trong tay trí bảo đều bởi vậy phá nát chúng ta thương thiên minh Mục tiêu lần này, chính là muốn quy mô lớn tiến vào di tích bên trong, khai quật ra còn sót lại bảo vật, càng là hai cái trí bảo mảnh vỡ, hắn tiếng nói vừa ra, đông đảo hư thần bảng trên tôn giả, nhất thời lẫn nhau châu đầu rét tay, xì xào bàn tán lên, chiến trường thượng cổ di tích, trí bảo mảnh vỡ, hay là còn bao gồm, hai vị kia vô địch đại năng khi còn sống, không gian mang theo người bên trong một ít di vật những thứ đồ này xem ra tốt đẹp nhưng căn bản là không có cách để bọn họ giao động dù sao tu hành thực lực đến bọn họ tầm thứ này duy nhất mục tiêu theo đuổi chính là thành tựu võ thần không được võ thần cuối cùng bụi đất bảo vật gì đều không dùng chư vị mà lúc này thương thiên minh chủ bên trái một vị ánh sáng màu xanh nước biển bao phủ bóng người phát sinh lanh lành giọng nữ chúng ta có thể kết luận cái kia hai cái t r í bảo bên trong có một vị tạo hóa t r í bảo tên là một mạch thanh thiên bình này một mạch thanh thiên trong bình ẩ n chứa có thiên lưu đ ị a n h ũ thai ngén sinh ra tạo hóa ngọc lộ công hiệu thần diệu khó lường hải hào quang màu xanh lam quanh q u ầ n thân ảnh mơ hồ Quét mọi người một ánh mắt, trong thanh âm thêm ra một nụ cười, hoàn chỉnh một mạc h thanh thiên trong bình tạo hóa ngọc lộ, dù cho đối với võ thần cảnh sáu, bảy tầng cường giả, đều có tác dụng cực lớn. hiện tại, c h í bảo đã sớm phá nát, còn sót lại tạo hóa ngọc lộ, trải qua mười mấy vạn năm làm hao mòn, tạo hóa huyền diệu đã trăm không còn một, nhưng dù vậy, đối với võ thần cảnh bên dưới nhưng vẫn là khó có thể tưởng tượng b á u vật có thể trợ giúp võ tôn cường giả đỉnh cao đột phá cấp độ bình cảnh thậm chí là vượt qua cái kia một tầng trời tiệm đăng lâm võ thần ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy chương bốn trăm bảy mươi chín võ thần môn vô cùng bảo tay chuyện này không í thư thần bảng trên cường giả nhất thời kinh ngạc đến ngây người có thể trợ giúp võ tôn cường giả đ ỉ n h cao, đột phá cấp độ b ì n h cảnh, thậm chí là vượt qua cái kia một tầng trời tiệm, đăng lâm võ thần. trên đời, còn có loại này nhịc thiên đồ vật, nếu không có lối ra, mở miệng người, chính là thương thiên minh võ thần cảnh đại năng, chỉ sợ bọn họ, chắc chắn sẽ không tin tưởng, đại nhân, lời ấy thật chứ, một tên h ư thần bảng hàng đầu tôn giả, bật thốt lên, này tạo hóa ngọc lộ, thật sự có cớ này công h i ệ u n g h ị thiên. tự nhiên, đạo kia lanh lành như không cốc chim hoàng oanh giọng nữ, lần thứ hai vang vọng ở cổ điển trong điện đường, mấy tháng trước, cái kia chạy ra tạo hóa chiến trường di tích ba đại tôn giả, chính là minh chứng, mười lăm năm trước, nguyên linh c ô n g chủ thiên thanh linh tôn, dương thần thượng tôn, đều là tầm thường tầng thứ hai bá chủ, khoảng cách tầng thứ ba thứ, còn kém thật xa, có thể kết quả, chờ bọn hắn chạy ra di tích, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, r ồ n dập thành tựu tầng thứ ba thứ, nếu là tạo hóa ngọc lộ đầy đủ, bọn họ đột phá tầng thứ tư thứ, tuyệt đối không khó, thành tựu võ thần, cũng khẳng định có hy vọng, một ít tư thần bảng bá chủ, nghe đến chỗ này, càng kích động, đồng thời cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, hóa ra là loại này kinh thiên động địa bí mật, chẳng trách có thể xúc động thiên thanh linh tôn trốn tránh, tạo hóa ngọc lộ, đã đầy đủ quý hiếm, có thể làm võ tôn đỉnh cao bá chủ, đột phá bản thân cấp độ, thậm chí là vượt qua võ thần lạc trời trí bảo c ỡ nào chi quý hiếm một khi dẫn ra ngoài đủ để ở b á c h đại thần trong nước nhấp lên một vòng gió tanh mưa máu nhưng mà so sánh hai đại trí bảo mảnh vỡ rồi lại không tính là gì đông đảo võ thần cảnh đại năng cái gai trong mắt chỉ có những này giá trị vô cùng mảnh vỡ chư vị lúc này chính giữa thương thiên minh chủ, lần thứ hai chậm rãi mở miệng nói, giờ khắc này, tin tức này, đã truyền khắp toàn bộ trung ương nơi, liên quan bốn phía tổng t ổ n g ba mươi bảy thần quốc, b a quát bảy đại siêu cấp tổ chức, ta chờ hơn m ộ ư ơ i vị đại năng, quyết định liên thủ phong tỏa tin tức, cộng đồng phái đội ngũ, đi đến tiến hành di tích, tiến hành liên hợp khai phá, bởi vì cái kia nơi di tích quá mức nguy hiểm ta chờ không cách nào tiến vào nếu không sẽ gặp phải trí bảo còn sót lại sức mạnh nhằm vào có ngã xuống nguy hiểm đồng thời thực lực quá kém lời nói cũng căn bản vô dụng liền di tích xung quanh đều đột phá không được chớ đừng nói thăm dò hắn dừng một chút trong thanh âm thêm ra một tia gợn sóng bởi vậy ta chờ cuối cùng thương nhị quyết định, đem quy mô lớn phái võ tôn cường giả đỉnh cao, bá chủ, tiến vào tạo hóa chiến trường di tích bên trong. dự đoán lần này, sẽ điều động vượt qua ba ngàn tên võ tôn cường giả đỉnh cao, đồng loạt điều động, chư vị mục tiêu, chính là xuất lính ta thương thiên minh đỉnh cao tôn giả, giết vào di tích bên trong, cướp đoạt lợi ích lớn nhất, ta có thể bảo đảm, ngoại trừ hai đại chí bảo mảnh vỡ ở ngoài, bất kỳ thăm dò đoạt được, các ngươi đều có thể bảo lưu. đồng thời, nộp lên trên chí bảo mảnh vỡ người, sẽ thu được ta chờ mười hai vị đại năng thưởng lớn. nếu người nào có thể, đem hai đại chí bảo một trong hạt nhân mảnh vỡ mang đến, thương thiên minh chủ âm thanh, thêm ra một tia trình trọng, chúng ta lập tức liên danh đăng báo, những n g ư ờ i nắm giữ phi thăng thiên giới tư cách, đồng thời thu được năm trăm tỷ linh tinh, một c á c h linh bảo, t, lời vừa nói ra, không ít thư thần bàng bá chủ, hít vào một ngụm khí lạnh, phi thăng thiên giới tư cách, bọn họ nhọc nhằn khổ sở, tu luyện nhiều năm như vậy, không chính là vì như thế một cái tư cách sao, chớ nói chi là, còn có năm trăm tỷ linh tinh, một cái linh bảo to lớn tưởng thường ngược lại những người mảnh vỡ đến trong tay bọn họ cũng là rác r ư ở i còn không bằng tạo hóa ngọc lộ sức mê hoặc lớn nộp lên cũng không sao khá lắm những ngày võ thần này một làn sóng chơi thật to lớn t ầ n d ị c h hít hít mắt âm thầm hoảng sợ hơn mười vị võ thần quốc chủ tuần sát sứ liên thủ đủ để đem những người lạc hậu h è o lánh một ít thần quốc, triệt để bài trừ ở bên ngoài. Thậm chí, liền ngay cả thương lan thánh vực, cũng phải che giấu. Thánh vực đối với hạ giới bách quốc giám sát thủ đoạn, đương nhiên không thể, chỉ có tuần sát s ứ một loại. nhưng những này võ thần đại năng, nếu là ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn người, tự nhiên có phương pháp làm đến việc này, cũng cướp lấy chỗ tốt to lớn. Nếu là lần này, thăm dò đại thành công, vậy những thứ này hình cùng t r ă n lưu vong võ thần, chẳng khác nào có vương mình lập mệnh, trở về thánh vực tiền vốn, quả thực xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, ba ngàn tên võ tôn đỉnh cao, đều muốn bị trở thành những này võ thần đại năng quân cờ, tần d ị ệ t trong lòng, ý nghĩ tới lúc gấp rút tốt cuồn cuồn thời điểm, tần d ị ệ t tôn giả, Thương thiên minh chủ, đột nhiên nhìn về phía tần dịch, trầm giọng nói, ý của ngươi như thế nào, trời xanh hội nghị quy củ, chỉ có tư thần đầu bảng, có bỏ phiếu biểu quyết quyền lực, thêm vào mười hai võ thần, tổng cộng mười ba phiếu, người còn lại, chỉ có b à n g thính cùng lên tiếng tư cách. đương nhiên, giờ khắc này mười hai vị võ thần, đã sớm đạt thành nhất trí, Do hỏi tần d ị c h ý kiến, cũng có điều là đi cái quy trình, cho hắn điểm mặt mũi thôi. Ta không có ý kiến, tần d ị c h sắc mặt không hề thay đổi. bình tĩnh đáp, đùa giỡn, hắn còn chuẩn bị lẫn vào chiến trường di tích bên trong, cướp đoạt chỗ tốt to lớn đây, làm sao sẽ phản đối. h ú n g hồ, hắn phản đối không những vô dụng, còn chỉ có thể đắc tội rất nhiều đại năng. là kẻ ngu dốt hành vi, rất tốt, thương thiên minh chủ gật gù, vừa nhìn về phía một bên phá diệt kiếm tôn, độc cô hồng, ý của ngươi như thế nào, dù cho độc cô hồng, đã không phải hư thần đầu bảng, nhưng hắn chiếm lấy này vị, đã vượt qua bốn ngàn năm, đông đảo võ thần, đều sẽ theo bản năng trưng cầu hắn ý kiến, ta không có ý kiến, độc cô hồng khắp toàn thân, Chiến ý b ộ t phát, trong mắt ánh sáng dường như một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm, tuổi thọ của hắn đại nạn, chỉ còn dư lại trăm năm không tới, thời điểm như thế này, xuất hiện tạo hóa di tích chiến trường, loại này mười mấy vạn năm khó gặp sự kiện lớn, có thể nói là hắn cơ duyên vô cùng to lớn, hắn không đi thử một lần, làm sao có thể cam tâm, xin hỏi minh chủ, chúng ta lúc nào, có thể xuất phát uvk quờ quờ m thương thiên minh chủ trầm ngâm một chút trầm r ã i mở miệng nói dựa theo ta chờ thỏa thuận thế lực khắp nơi gặp có thời gian một tháng đến triệu tập nhân thủ hội tụ địa phương thì lại định ở ta thương thiên minh trong tổng bộ chờ đến đúng lúc liên tức khắc xuất phát được đ ộ c cô hồng gật gật đầu mở miệng nói ta không có vấn đề, thương thiên minh chủ, đảo qua ở đây đông đảo võ tôn bá chủ khuôn mặt, nhàn nhạt nói, ai còn có vấn đề, cùng nhau đưa ra đi, đông đảo tôn giả bá chủ thấy thế, thật là có không ít người, đưa ra chính mình một ít lo lắng cùng nghi vấn, thương thiên minh chủ, đều kiên trì từng cách trả lời, hắn chuẩn bị chi đầy đủ hết, cân nhắc chi chu đáo. để đông đảo võ tôn bá chủ đều thở phào nhẹ nhõm cho võ thần đại năng làm quân cờ cũng không mất mặt chỉ cần không phải con rơi là được chỉ chúc lát sau nếu không người lại có vấn đề cái kia lần này trời xanh hội nghị liền như vậy kết thúc ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy chương bốn trăm tám mươi ngàn tôn cùng tù hội tù bá chủ như mây đến Thương thiên minh chủ rước tiếng, vù vù, từng trận nhẹ nhàng rung động bên trong, rất nhiều võ thần đại năng thân ảnh mơ hồ, liền không phân trước sau tán loạn biến mất. Sau đó, rất nhiều hư thần bảng bá chủ bóng người, cũng dồn dập tiêu tan, cổ đ i ể n cung điện cửa lớn, âm âm hợp lại, tiếp theo một cách trước mắt, thương thiên hư giới bên trong, vòng trời đột nhiên nhiễm phải màu vàng, bùng nổ ra hào quang rực rỡ chư vị thương thiên minh thành viên một đảo hùng vĩ hờ hứng âm thanh từ vòng trời bên trên truyền vang tứ phương dung khắp thương thiên tứ giới trời xanh hội nghị đã kết thúc thương thảo kết quả sẽ báo cho chư vị thành viên xin chuẩn bị kỹ lưỡng Dứt tiếng từng đảo từng đảo màu vàng văn tự hiện lên uyển như sao nằm dày đặc ở trên vòng trời lấp lóe rất nhiều thành viên, dồn sập ngẩng đầu nhìn lại. chuyện này, đây là thật sự, tạo hóa chiến trường di tích, chẳng trách những ngày gần đây, nhiều như vậy bá chủ cường giả, hướng về trung ương nơi chạy đi, tạo hóa ngọc lộ. trời ơi, lão h ủ năm nay đều bốn năm trăm tuổi, không nghĩ tới còn có như thế cơ duyên, đông đảo thương thiên minh thành viên, kinh ngạc qua đi, dồn dập kích động không thôi, đoàn người xôi trào như nước thủy triều, không riêng là thương thiên minh, bảy tổ chức lớn, thậm chí ba mươi bảy thần quốc cao tầm, hầu như là cũng trong lúc đó, công bố cái tin tức chinh người này, trong lúc nhất thời, liên quan với tạo hóa chiến trường, tạo hóa ngọc lộ tin tức, dường như bão táp bình thường, bao phủ rất nhiều thần quốc, vù, tần d ị c h mở hai mắt ra, chủ ý thức dĩ nhiên xoay người lại khô, màn lớn muốn kéo dài, hắn âm thầm cảm khái một tiếng, từ trong tính thất đứng dậy rời đi, tần dịch không cần đoán, cũng có thể nghĩ ra được, chờ trời xanh hội nghị kết quả công khai, gợi ra to lớn náo động đồng thời, tất nhiên có rất nhiều thương thiên minh tôn giả, muốn đến bái phòng hắn, dù sao, hắn bây giờ là thư thần đầu bảng, ô n g nhận trung ương nơi mạnh nhất tôn giả. quả không phải vậy. chỉ c h ú t lát sau, vạn kiếp tôn chủ c á i thứ nhất liền đến. tần dịp điện hạ, làm phiền. vạn kiếp tôn chủ, cung kính thi lễ một cái. vạn kiếp lão ca không cần khách khí, mời đến đi. tần dịp xin hắn vào cửa sau, liền ở ngoài cửa treo cao lên miễn khách bài. ngoại trừ vạn kiếp tôn chủ, còn lại người hắn căn bản không quen biết, cũng lười cùng bọn họ gặp mặt, tân d ị ệ p điện hạ, hai người đến trong chính s ả n h phân khách và chủ ngồi xuống, vạn kiếp tôn chủ liền nói ngay vào điểm chính, lần này ta đến đây cả gan bái phòng, kỳ thực là có cái yêu cầu quá đáng, ta hy vọng một tháng sau, tiến vào tạo hóa chiến trường di tích lúc, ta có thể đi theo điện hạ bên người, Hắn là lâu năm tôn g i ả bá chủ, xưa nay thật cẩn thận. một tháng sau, tạo hóa chiến trường di tích mở ra, rất nhiều đỉnh cao tôn g i ả bá chủ tiến vào, gặp gợi gia c ỡ nào to lớn dung chuyển cùng hỗn loạn. đừng nói Hắn, dù cho tầng thứ tư thứ bá chủ, e sợ cũng không có bảo mệnh nắm, trừ phi là tần d ị ệ t phá diệt kiếm tôn loại này, gần như võ tôn vô địch người, bởi vậy hắn ngay lập tức liền tìm tới cửa muốn dùng tới trước ăn tình cầu được tần d ị c h che chở không thành vấn đề tần d ị c h cười nói chờ tiến vào chiến trường di tích chỉ cần lão ca ngươi cùng ta ở bên cạnh ta ta tự nhiên có thể hổ ngươi chu toàn đa tạ điện hạ vạn kiếp tôn chủ nghe vậy lúc này vui mừng khôn xiết liền vội vàng đứng lên hướng về phía hắn thi lễ một cái, một mặt cảm kích, lão ca quá khách khí, tần d ị ệ t vung vung tay, ra hiệu hắn không cần khách khí, điện hạ, chờ vạn kiếp tôn chủ ngồi xuống lần nữa, hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một bản giày đ ặ t hồ sơ, không dối gạt điện hạ, từ khi nửa tháng trước ta cùng điện hạ từ biệt, liền trong lòng biết lần này nhất định sự cố trọng đại, sợ muốn liên lụy rất nhiều thần quốc cùng đại năng bởi vậy ta bỏ ra thời gian nửa tháng sưu tập không ít tình báo những võ thần đó đại năng tình báo ta tự nhiên không có năng lực sưu tập có điều còn lại tầng thứ tư thứ ba chủ tình báo đúng là sưu tập không ít vạn kiếp tôn chủ cầm trong tay hồ sơ đưa cho tần d ị thấp giọng nói lần này tuy nói là rất nhiều thần quốc, b ả y đại siêu cấp tổ chức, liên thủ khai phá tạo hóa chiến trường di tích. nhưng, ta thương thiên minh thế lực quá lớn. kể đến hàng đầu, cái gọi là cây lớn thì đón gió to, tám phần mười phải gặp đến không ít trong bóng tối nhằm vào. tin tình báo này, nói không chắc có thể giúp đỡ điện hạ khó khăn. thật không, tần d ị ệ t trong lòng khẽ động, liền nhận lấy hồ sơ, Thoáng lật xem hai lần, liền gật đầu nói, không sai, vạn kiếp lão ca đúng là có lòng, phần này hồ sơ trên, ghi chép trên trăm vị bá chủ cường giả tình báo, hầu như bao quát phần lớn tầng thứ tư thứ bá chủ, bao quát cùng hắn từng giao thủ hắc nhật thần tôn, phượng hoàng linh tôn thậm chí phá diệt kiếm tôn mọi người tình báo, cũng ở bên trong, có điều, phần lớn tình báo, đều khá là giản lược, chỉ có một số ít xem như là tỉ mỉ, nhưng ít ra, cũng có thể để hắn đối với những này đối thủ, có sớm hiểu rõ, có thể làm được lo trước khỏi họ, a xem như là giá trị không nhỏ, tầm thường đỉnh cao võ tôn, trăm nghìn cái đồng loạt ra tay, ta cũng có thể tùy ý đánh giết, nhưng nếu đổi thành trăm nghìn cái t ầ n g thứ tư thứ ba chủ, chỉ sợ ta cũng phải nhượng bộ lui binh tần d ị c h trong lòng âm thầm cảnh giác hắn từ sẽ không nhỏ thứ anh hùng thiên hạ có thể đến giúp điện hạ một tay đó là tốt nhất vạn kiếp tôn chủ cười về trả lời một câu hai người lại giành tán gấu chốc lát vạn kiếp tôn chủ liền thức thời chủ đồng cáo từ tần d ị c h đem hắn đưa ra cửa tần d ị c h tôn giả tần d ị c h đại nhân ngoài cửa viện càng đáp hội tụ, đầy đủ hơn mười vị đỉnh cao tôn giả. bá chủ, tha thiết mong chờ nhìn tần d ị ệ t đi ra. xin lỗi. chư vị, tần d ị ệ t quét mọi người một ánh mắt, ngư khí bình thản, ta muốn bế quan tu hành, trong vòng một tháng không tiếp đãi khách mời. oành, cửa viện bị hắn chăm chú đóng lại, sau đó tầng tầng trận pháp mở ra, đem trong ngoài ngăn cách lên. chuyện này, rất nhiều tôn giả bá chủ hai mặt nhìn nhau nhưng lại không dám biểu hiện ra lửa giận trong lòng phiền muộn vô cùng vạn kiếp một tên bá chủ cường giả không nhìn được nói ngươi lão này tần d ị c h tôn giả vì sao bằng lòng gặp ngươi nhưng không muốn thấy chúng ta một mặt ha ha ha vạn kiếp tôn chủ nghe vậy cười đ ắ c ý cười ta từ lúc tần d ị c h điện hạ không có khiêu chiến đăng thần tế đàn trước, liền cùng hắn có không cản gia o tình, có thể chư vị đây, điện hạ nhận thức các ngươi sao, thời điểm như thế này, mới nghĩ đến lúc nước tới chân mới nhảy, chỉ sợ quá trễ chứ, nói, hắn cười to nghênh ngang rời đi, đông đảo tôn giả bá chủ, nhất thời âm thầm chửi mới vạn kiếp tôn chủ, ở tại chỗ do dự c h ú t lát, cũng chỉ có thể dần dần tàn đi, sau đó, lục tục lại có rất nhiều đỉnh cao tôn giả, bá chủ trước đến bái phòng tần dịch, nhưng cũng không có môn mà vào, mà nương theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đỉnh cao võ tôn, bá chủ cường giả trước sau đến thương thiên minh tổng bộ, từng vị trong ngày thường, cao cao tại thượng đại nhân vật ở thương thiên thành bên trong, càng đều trở nên qua quyết bình bình, t ù y ý có thể thấy được, ở mày đại siêu cấp tổ chức, ba mươi bảy thần quốc hiệu triệu dưới, hầu như sở hữu võ tôn tầng thứ tột cùng cường giả, ba chủ, đều bị tạo hóa ngọc lộ xúc động, như ông vỡ tổ bao phủ đến, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn g i ớ i mười bảy, chương bốn trăm tám mươi một kinh vân q u a n trái tim q u a n khủng bố di tích, một tháng sau, ba ngàn đỉnh cao võ tôn, Bá chủ, hầu như đã đến đông đủ, toàn bộ thương thiên minh tổng bộ, to lớn thành phố trên không bên trong, lần thứ nhất trở nên như vậy phi thường n á o nhiệt, từng cuộc một cao quy cách buổi đấu giá, giao lưu hội, liên tiếp tổ chức, bầu không khí thân thiện, rất nhiều đỉnh cao võ tôn, bá chủ cường g i ả đều là làm nóng người, làm tốt các loại chuẩn bị, Càng có không biết bao nhiêu người trong bóng tối kết thành công thủ đồng minh ngay ở một ngày này oanh oanh từng đảo từng đảo m i n h mông vô biên khí tức ở thương thiên minh tổng bộ chỗ cao nhất bảo phát sông thẳng mây xanh chấn động nhật nguyệt chư vị một đảo hùng hồn dày nặng âm thanh trên vòng trời bên trong vang vọng một tháng kỳ hạn đã đến mau chóng ở thương thiên cung t r ư ớ c hội tụ Chuẩn bị xuất phát, âm thanh này vừa ra dưới, thương thiên thành bên trong, liền bảo phát to lớn náo động, từng đảo từng đảo đổn quang bay vút lên, che kín bầu trời, tần d ị c h động phủ bên trong, rốt cuộc đến rồi, hắn mở hai mắt ra, đứng dậy mà ra, rời đi tính thất, hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng, chạy như bay, v ẹ n v ẹ n mấy tức sau, hơn mấy trăm ngàn đồn quang, rồn rập từ trên trời r á n g xuống, rơi vào hùng v ĩ vô biên màu trắng xanh trước cung điện, phía trên cung điện, mấy chục đảo thân hình mơ hồ, linh quang lượn lờ, khí tức cuồn cuộn bóng người, trôi nổi trên vòng trời bên trên, uyển như sao r á n g thế, không nghi ngờ chút nào, đầy đủ hơn mười vị võ thần đại năng, cũng đã chân thân đến, cũng chỉ có bọn họ hợp lực, hội tụ vô biên sức mạnh to lớn mở ra đường nối, mới có thể đem nhiều như vậy võ tôn, an toàn đưa vào bên trong di tích bộ, bằng không, liền sẽ cùng mười lăm năm trước như thế, cái kia một nhóm mười lăm người, mới vừa tiến vào di tích, liền bị khủng bố không gian vòng xoáy, bão t áp bao phủ, chết đi gần một nửa người, hô, tần dịch điều động đồn quang, Rơi vào thương thiên cung trước, nhiều như vậy võ thần đã vượt qua năm mươi người. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia mấy chục đạo thân ảnh mơ hồ, hít hít mắt, ngoại trừ rất nhiều quốc chủ, sở hữu tuần sát sứ, nên đều đến đông đủ. không ít võ thần đại năng cũng chú ý tới Hắn đến, r ồ n dập quang tới ánh mắt hoặc là thần niệm, m â y giờ tần dịp Danh tiếng vang xa, đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm, cũng may hắn sớm có d ữ liệu, đến trước liền mở ra hệ thống ngụy trang công năng, không riêng có thể ngụy trang tuổi tác, liền chân thực tu vi, căn cơ, công pháp khí tức các loại, đều có thể ngụy trang. đ ư ơ n g nhiên, giá cả cũng càng quý hơn, một cái canh, canh giờ liền muốn mười vạn điểm một giới nạp tiền điểm, có điều v ậ t có giá trị, rất nhanh hơn mười vị võ thần đại năng liền đem sự chú ý từ trên người hắn thu hồi tần diệp điện hạ nơi này trong đám người truyền đến một đảo quen thuộc thần niệm tiếng tần diệp quay đầu nhìn lại nhưng là vạn kiếp tôn chủ hướng về phía hắn lên tiếng bắt chuyện lúc này vạn kiếp tôn chủ người ở bên cạnh tất cả đều là thương thiên minh thành viên phóng tầm mắt nhìn lại, mấy ngàn vị tôn giả, b á chủ, đ ề u tự phát dựa theo tự thân tương ứng, chia làm rất nhiều trận doanh, tần d ị c h không có suy nghĩ nhiều, liền điều động đổn quang, bay đến vạn kiếp tôn chủ bên cạnh, tần d ị c h tôn giả, bái kiến tần d ị c h tôn giả, rất nhiều đỉnh cao võ tôn, b á chủ, vội vã hướng về phía tần d ị c h hành lễ, Thái độ cung k í n h khiêm tốn, chư vị có lễ, tần dịp sắc mặt thong dong, chắp tay một vòng đáp lễ, rất nhanh, trên vòng trời, liền cũng không còn đổn quang hạ xuống, hiển nhiên tất cả mọi người đã tụ tập đủ, dù sao, thời gian một tháng, trừ phi là những người bế tử quan, không nhận được tin tức tôn giả, bằng không, mặc dù là đang ở mặt hải loại này nơi hẻo lánh, cũng đủ để tới rồi trung ương nơi người đã đến đông đủ tức khắc xuất phát trên vòng trời hùng hồn âm thanh lần thứ hai nổ vang sau đó thương thiên minh tổng bộ trận pháp rút đi thương thiên cung trước tầng tầng tư không sụp đổ vặn vẹo hóa thành một cái vạn trưởng to lớn không rõ cửa động tần dịp hơi một cảm ứng vẻ mặt liền hơi đổi hang động này liên tiếp rõ ràng là tầng thứ hai vư không, như vậy hời hợt, còn có thể mang theo ba ngàn tôn giả ở tầng thứ hai trong vư không ngang qua, chỉ là này một tay, thực lực sợ sẽ muốn vượt qua ta không chỉ gấp mười lần, t ầ n d ị ệ t tâm thần tập trung cao độ, càng cẩn thận một chút lên, hắn trước mắt thực lực, dù cho mạnh mẽ vô cùng, có thể so với tầm thường võ thần, nhưng còn còn lâu mới có được đến hoành hành vô kỵ thời điểm vù một luồng cuồn cuộn uy năng bao phủ ba ngàn tôn giả đi vào vạn t r ư ở n g bên trong hỗn động tầm thứ hai trong h ư không mấy chục đạo thân ảnh mơ hồ lăng không vượt qua ba ngàn vị võ tôn cường giả đỉnh cao bá chủ bị ánh sáng màu xanh c á c h bọc hiếu kỳ nhìn trong h ư không cảnh tượng Bọn họ hầu như tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tới tầng thứ hai h ư không tuy rằng không ít tầng thứ tư thứ bá chủ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứ n g được tầng thứ hai h ư không sức mạnh cùng g ầ n sóng nhưng muốn chân chính phá tan không gian cách trở ở đây bên trong ngang qua chỉ sợ ngoại trừ phá diệt kiếm tôn không người nào có thể làm được rất nhanh đông đảo tôn giả các bá chủ liền đối với không hề có thứ gì tầm thứ hai hư không mất đi hứng thú có người tụ tập cùng một chỗ c h â u đầu vé tay có người nhắm mắt d ư ỡ n g thần chờ đợi thời gian trôi qua không biết quá khứ bao lâu đến hơn mười vị võ thần đại năng liền mang theo m i n h mông ánh sáng màu xanh đồng thời ngừng lại đông đảo tôn giả bị kinh động dò ra ánh mắt cùng thần niệm hướng về phía trước đánh giá mà đi nhất thời lấy làm kinh hãi chỉ thấy trong h ư không một đoàn dường như tinh vân giống như ấm ánh ánh sáng ở trong h ư không qua lại không ngừng bành trướng than xúc lại bành trướng tuần hoàn đền đáp lại dường như một viên nhảy lên trái tim tinh vân bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy một luồng thiên thanh sắc ánh sáng cùng một đoàn hào quang màu đỏ thắm, không ngừng dây dưa, đánh nhau chết sống, đây là thuần túy sức mạnh uy năng, hội tụ mà thành cảnh tượng, thần niệm bắn phá bên dưới, vô cùng không gian vòng xoáy, bão táp bao phủ dâng trào, khó có thể tính toán bí cảnh không gian, ở hai đùi vĩ đại sức mạnh va chạm dưới, mở ra, phá nát, miễn cưỡng tiêu diệt, tựa hồ không bao giờ kết thúc, có một ít va chạm kịch liệt nhất địa phương, tựa hồ mơ hồ xé ra càng sâu tầng vết n ư ớ c liên thông một chút khủng bố địa phương, chỉ là khí tức thầm thấu, liền có thể để rất nhiều bá chủ, sờn cả tóc gáy, ây, rất nhiều đỉnh cao võ tôn, bá chủ thấy một màn này, đều không khỏi nín thở, bọn họ khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là c ỡ nào uy năng, đi ngang qua dài lâu thời gian làm hao mòn sau khi, vẫn cứ có như thế khó mà tin nổi vi thế, có thể tạo thành không gian hủy diệt kỳ cảnh, chuyện này, này có thể vào sao, tần d ị c h bên cạnh vạn kiếp tôn chủ, sắc mặt trắng m ị h này ai dám đi vào, nhất định thập tử vô sinh a, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn g i ớ i mười bảy, Chương bốn trăm tám mươi hai võ thần liên thủ khai thiên đường, vạn kiếp tôn chủ vừa dứt lời, bên cạnh không ít người lên tiếng phù hỏa. đúng vậy, như thế khủng bố quy năng, chúng ta sát đến một điểm, liền muốn biến thành cho bụi, chẳng trách những này võ thần đại năng không dám vào đi, bọn họ cũng sợ sệt, này không phải để chúng ta đi chịu chết sao, đông đảo tôn g i ả bá chủ, thời khắc này sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. đến trước, bọn họ là tự tin tràn đầy, làm nóng người, sẽ chờ tiến vào tạo hóa chiến trường di tích, kiếm một món lớn. kết quả hiện tại, nhìn thấy này tạo hóa chiến trường di tích bộ mặt thật, này kinh khủng như thế c ủ y năng, nhất thời liền để bọn họ t ê cả ra đầu, trông trước trông sau, tham sống sợ chết, chỉ bằng các ngươi, chính là được tạo hóa ngọc lộ, cũng không có sung kích võ thần nửa điểm hy vọng, một bên phá diệt kiếm tôn, sắc mặt hờ hưng lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, những người này tất cả đều là bị tham lam choáng váng đầu óc mặt hàng. thật sự cho rằng, nay nguy hiểm không so với chiến trường thượng cổ di tích, là có thể tùy tiện đi vào bí cảnh, thiên tài địa bảo đâu đâu cũng có, Nếu như thật sự có loại này tiện nghi, đông đảo võ thần đại năng, còn có thể cần phải bọn họ, ngươi, bốn phía đông đảo đỉnh cao võ tôn, bá chủ, nghe được hắn, biến sắc, nhưng giận mà không dám nói gì, bách đại thần quốc bên trong, ai dám chống đối phá diệt kiếm tôn, tuy nói t ầ n dịch, mới là bây giờ bách quốc người mạnh nhất, nhưng phá diệt kiếm tôn vô địch quá lâu, bọn họ đối với phá diệt kiếm tôn chính nể đã sớm khắc vào không trong đó rồi chứ vì không cần kinh hoàng lúc này một đạo giọng un hòa từ phía trên lan truyền mà xuống này tạo hóa chiến trường di tích xung quanh cố nhiên nguy hiểm nhưng cũng có thể tìm được một tia quy luật có thể nhảy vào bên trong mười lăm năm trước những bá chủ kia các cường giả Đáp l à như thế tiến vào, nhưng chúng ta nhưng không thể đi vào, bằng không v õ thần khí tức bị cảm ứ n g được, sẽ lập tức xúc động hai đ ồ i trí bảo sức mạnh đồng loạt nhằm vào. tiếp đó, chúng ta hội hợp lực, phía bên ngoài mở ra một cái, đủ để duy trì ba cái trước mắt thời gian đường nối, ba cái trước mắt bên trong, các ngươi nhất định phải vọt qua xung quanh bão táp khu vực, Toàn bộ tiến vào di tích bên trong, nói đến chỗ này, đạo này thanh âm ôn hòa, dừng một chút, mới tiếp tục nói, các ngươi có thời gian nửa tháng, nửa tháng sau, chúng ta sẽ ở nơi này, chúng mới mở ra ra một con đường, đem bọn ngươi tiếp dẫn ra, nhớ kỹ, nếu là bỏ qua thời gian này, các ngươi liền sẽ bị vây ở di tích bên trong, không cách nào rời đi, số may hay là chờ tới mấy năm mười mấy năm có thể tìm tới một cái trốn con đường sống vận khí không được khả năng liền sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở bên trong đông đảo tôn giả nghe vậy nhất thời tâm thần tập trung cao độ không dám nói nữa cái gì dù sao đây là đông đảo võ thần đại năng đã sớm quyết định sự tình bọn họ cũng không có cơ hội phản kháng thời gian nửa tháng sau, tần d ị ệ t vẻ mặt hơi động, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, chỗ này di tích chiến trường, xem ra không lớn, nhưng bên trong không gian sinh diệt liên tục, biến hóa vô thường, không biết ẩm dấu bao nhiêu bí cảnh không gian, ai cũng không rõ ràng, hai vị kia vô địch đại năng di sản cùng tạo hóa ngọc lộ, c h í b à o mảnh vỡ, gặp lạc ở nơi nào, thời gian nửa tháng, làm sao có khả năng đủ. phải biết, n à y tạo hóa chiến trường di tích, bên trong cũng là hung hiểm vô cùng, tùy tiện thăm dò, tuyệt đối là một con đường chết, nhiều người hơn nữa, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, thận trọng từng bước, thăm dò tiến triển tất nhiên rất chậm, nhưng rất nhiều đại năng, nhưng có lòng tin, ở trong vòng nửa tháng kết thúc thăm dò xem ra những này võ thần đại năng có mặt khác thủ đoạn có thể cảm ứ n g được những người trí bảo mảnh vỡ thời gian nửa tháng dưới cái nhìn của bọn họ là đầy đủ này ba ngàn tôn giả bên trong tất nhiên có bọn họ x ế p vào trực hệ nhân thủ trí bảo mảnh vỡ phân phối cũng hơn nửa dựa theo những người này thu hoạch mà định n à y tám phần mười, chính là chân tướng. Ta liền nói, những này các đại năng lớn như vậy tác phẩm, không thể không làm một ít then chốt bố trí. Tần d ị ệ t nghĩ đến đây, không khỏi hơi những mày, như thế ngắn thăm dò thời gian. đối với h ắ n mà nói, không là tin tức tốt gì. h ắ n cũng không có, có thể cảm ứ n g những người trí bảo mảnh vỡ bản lĩnh, quên đi. đến thời điểm nửa tháng đã đến giờ, quá mức không ra, tiếp tục thăm dò là được rồi, ta có hệ thống, không hẳn không thể dựa vào chính mình tìm tới lối thoát, tần d ị c h âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này, oanh oanh, phía trên mấy chục đảo thân ảnh mơ hồ, cùng nhau bùng nổ ra trấn thiên động địa minh mông khí tức, rất nhiều linh bảo, thần thông, dường như từng vòng từng vòng ánh nắng nắng nóng hội tụ thành một đạo khủng bố khó có thể tưởng tượng dòng lũ khí tức áp bước bên dưới thậm chí để tầm thường đỉnh cao v õ tôn đều có loại không thở nổi cảm giác đùng dòng lũ nơi đi qua nơi tư không rung động phá nát đạo này khủng bố dòng lũ thẳng tắp oanh chúng rồi như đồng tâm dơ giống như bành trứng than suốt tinh vân xung quanh trong nháy mắt đạo kia tinh vân liền bị xuyên thủng một đạo rõ ràng trống không khu vực rất nhiều không gian bão táp vòng xoáy thậm chí một ít màu trắng xanh hào quang màu đỏ thắm dư âm đều bị khủng bố dòng lũ miễn cưỡng chấn động thành thư vô mau vào một tiếng quát chói tai đột nhiên ở rất nhiều kinh hãi không thôi tôn giả trong ấp nổ tung đông đ ả o tôn giả nhất thời phục hồi tinh thần lại Lúc này toàn lực thôi thúc đồn quang, triển khai các loại thần thông bí pháp, liều mạng hướng về cái kia c h ố n g không khu vực chạy như bay, ầm, tần d ị ệ t màu xanh đồn quang, là trùng nhanh nhất một cái. ở bên cạnh hắn, chỉ kém mười trượng không tới địa phương, nhưng là phá diệt kiếm tôn ống ánh kiếm khí cầu vồng, mấy vạn trượng khoảng cách, nháy mắt liền qua, vèn vèn nửa cái hô hấp, Tần d ị c h liền sông lên trước, lướt qua bị dòng lũ đánh văng ra ngoài trống không khu vực, tiến vào di tích bên trong, mà sau lưng hắn, bốn phương tám hướng không gian vòng xoáy, bão táp, dường như nước biển giống như chảy ngược mà đến, gợi ra khủng bố cuồng chiều, thậm chí còn có rất nhiều màu trắng xanh, hào quang màu đỏ thắm, mang theo khủng bố quy năng, bao phủ mà ra. Toàn bộ b ả n h chứng thăm dò tinh vân, dường như trong ngủ mê cự thú bình thường, bị kích thích tình lại, nổi điên lên, a, không ít phi đồn khá chậm tôn giả, bị khủng bố cuồng chiều lan đến, một tiếng hét thảm liền bị bị bốc hơi lên hóa khí, biến mất không còn t â m hơi, phía ngoài xa nhất những người tôn giả, càng là liền kêu thảm thiết cũng không kịp, người liền không còn, chỉ là lần này, liền đầy đủ chết rồi hơn hai trăm vị võ tôn đỉnh cao cường giả. không được, tần d ị ệ t thần niệm, bỗng nhiên cảm ứng được một luồng làm hắn sờn cả tóc gáy uy hiếp, cái kia màu trắng xanh, hào quang màu đỏ thắm, ẩm chứa uy năng, thậm chí có thể xuyên thấu qua thần niệm, oanh n í c h hắn bàn thể, hắn vội vàng thu hồi thần niệm, không dám lại tra xét, mà ở hắn thần niệm bên trong, lan truyền ra cuối cùng một bức tranh nhưng là đông đảo võ thần đại năng giải tán lập tức vô cùng chật vật chạy trốn tứ phía đối mặt bao phủ đến trí bảo còn sót lại uy năng bọn họ căn bản không có chính diện chống lại sức lực khó trách bọn hắn không dám vào đến ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy chương bốn trăm tám mươi ba h ư không hành lang dấu ấm chi biến khó trách bọn hắn không dám vào đến tần diệt thu tỉnh táo lại niệm, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, không dám có chút dừng lại, cấp t ố c hướng vào phía trong phi đồn, âm âm, phía sau, khổng lồ vô biên t r í bảo uy năng, hỗn hợp không gian vòng xoáy, bão táp, âm âm hợp lại, dường như đại dương lật út, rất nhiều võ thần liên thủ, đánh văng ra ngoài trống không khu vực, chính đang cấp t ố c biến mất, phía ngoài xa nhất chừng mười cái võ tôn cường giả đỉnh cao phi đ ồ n tốc độ thoáng chậm một chút hoặc là vận khí không được lúc này liền bị nuốt hết vô thanh vô tức biến mất rồi đáng chết nhanh nhanh hơn chút nữa con bà nó lão tử liền không nên đi vào rất nhiều đỉnh cao võ tôn b á chủ cường giả hãy đến tim mật đều nứt sắc mặt trắng m ị h liều lính liều mạng hướng vào phía trong phi đồn càng là những người tu vi kém cỏi nhất không thiện phi đồn cường giả càng là hối hận ruột đều đen còn không chính thức tiến vào di tích liền xuất hiện lớn như vậy thương vong bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới vốn tưởng rằng là ung dung vui vẻ cơ duyên lữ trình càng hung hiểm đến loại này sự đáng sợ ầm tần dịch một đường chay như bay Độn quang tốc độ nhanh chóng, xa xa dẫn trước, rất nhanh. Hắn liền phát hiện không đúng địa phương, làm sao còn không bay đến phần cuối. Chỗ này tinh vân trái tim giống như chiến trường di tích, bề ngoài nằm ở không ngừng than xúc cùng bành trứng bên trong, nhưng bên trong không gian, nên tổng sản lượng bất biến, lấy than xúc thời điểm làm cơ sở chuẩn, tổng cộng có điều mười mấy vạn dặm to nhỏ. rất nhiều võ thần đại năng liên thủ, đánh văng ra ngoài c h ố n g không đường nối, tổng tham mưu trưởng nhiều nhất mấy vạn dặm, liền cao lắm, lấy tốc độ của hắn, tại quá khứ hơn hai hô hấp thời gian sau khi, toàn lực bảo phát bên dưới, c h í ít nên phi đổn hơn một nửa mới đúng, có thể hiện tại, khoảng cách c h ố n g không khu vực điểm cuối, vẫn là xa xa khó vời, nơi này không gian có vấn đề, Toàn bộ không gian khu vực đang không ngừng vặn vẹo biến hóa trở nên quái lạ thác loạn thậm chí xuất hiện một loại nào đó đứt gãy tần dịch đối với không gian nắm giữ không kém v õ thần trong nháy mắt liền phản ứng lại biến sắc ngay lập tức hắn liền cấp tốc phát hiện nương theo không ngừng phi đổn hắn bốn phía nhân số càng là đang nhanh chóng giảm xuống có điều một cái hô hấp liền giảm thiểu đầy đủ một nửa người những này biến mất người rõ ràng cũng không phải là bị q u năng lan đến tử vong mà là dường như bị bỗng dưng na di bình thường còn phản ứng không dịp nữa liền mất tung ảnh quả thực không ngoài sở liệu của ta tần dịp trong lòng căng thẳng di tích bên trong bởi vì hai loại trí bảo còn sót lại q u năng không ngừng oanh g í c h va chạm, hoàn toàn thay đổi bên trong h ư không hình thái. ở đây, ở quy năng dư âm ở ngoài, không có bị không gian bão táp, vòng xoáy bao phủ địa phương, đều bởi vì vặn vẹo thác loạn, cùng với đứt gáy hiệu ứng, hình thành một loại nào đó đặc thù cơ chế, ở bên trong trong h ư không phi đổn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng có thể bị tùy cơ truyền tống đến bất kỳ địa phương nào, khác nào từng cái từng cái, c h ả y rộng vô số truyền tống trận h ư không hành lang, mà bởi vì h ư không hành lang cơ chế, một bên khác cũng nhất định là, không có bị quy năng dư âm ảnh hưởng, không gian vẫn tính hoàn chỉnh địa phương, vận khí kém, sẽ bị truyền tống đến h ư không bão táp cùng vòng xoáy bên trong, chỉ có thể ra sức giấy dua, số may, nói không chắc, sẽ bị trực tiếp truyền tống đến khoảng cách xung quanh không xa bí cảnh không gian, chẳng trách nguyên linh cung chủ bọn họ, có thể ở bên trong di tích bộ, sống tạm mười lăm năm, cuối cùng còn tìm đến lối thoát, nguyên lai, chính là dựa vào tư không hành lang đặc thù, tần d ị c h trong lòng m ừ n g tỉnh, rất nhanh, một luồng cuồn cuộn lực lượng không gian, Bao phủ lại hắn toàn thân. Liền muốn đem hắn truyền tống đi. Hắn hơi một cảm ứng. Liền nhận ra được. Hắn nếu là toàn lực chống lại. nhưng là có thể không nhìn lần này truyền tống tiếp tục hướng về bên trong phi đồn. nhưng hắn trong lòng hơi động. không hề nhúc nhích. mặc cho hư không hành lang sức mạnh có hiệu lực. tiếp theo một cái trước mắt. vù tần dịp thân hình. tương tự ở không gian trong khu vực biến mất không còn tâm hơi không gặp hắn mới vừa rời đi theo sát sau phá diệt kiếm tôn tựa hồ cũng nhận ra được cái gì thân hình dừng một chút lập tức đồng ràng biến mất mấy tức sau mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn vị người dòng người liền biến mất phần lớn chỉ còn dư lại lẻ loi mấy người rất nhanh những người kia cũng bị truyền tống rời đi chỉ còn dư lại cuối cùng một người một cái người mặt thanh y khuôn mặt tầm thường chàng thanh niên thú vị thanh niên khó e miệng nhích lên lộ ra một tia nụ cười tà dị sau đó đen g h ị t ma khí từ trên người hắn dâng trào ra hắn một thân thanh sam chính là hóa thành hát bào khuôn mặt cũng biến thành đẹp trai vô cùng căn cứ cái kia dương thần thượng tôn ký ức, này h ư không hành lang, là có nhất định quy luật, thanh niên áo bảo đen, đứng tại chỗ, tựa hồ đang cảm ứ n g cái gì, ở cái hướng kia, hắn bỗng nhiên h a i mắt sáng ngời, lộ ra vẻ mong đợi vẻ, không biết, là tạo hóa ngọc lộ, vẫn là trí bảo mảnh vỡ, hay hoặc là, là lúc trước hai vị kia võ thần cửu trọng thiên đại năng di vật, cũng chỉ có ta n g h ị âm dương hỗn đồng thôn thiên chân kinh, có thể mượn nguyên khí cảm ứ n g mới có thể mơ hồ phán đoán ra được. đương nhiên, những võ thần đó đại năng, tin tưởng như vậy, tất nhiên có cái khác rửa rấm, vậy thì xem ai thủ đoạn cao minh, hắn liếm môi một cái, một bước bước ra. chủ động thôi thúc hành lang không gian na di lực lượng thân hình biến mất không còn tăm hơi tạo hóa chiến trường bên trong di tích bộ một chỗ c h ố n g s ố n g đen gịt vô ngần bí cảnh bên trong không gian nương theo nhẹ nhàng không gian rung động tần d ị c h thân hình bỗng nhiên hiện lên loại này truyền tống cường độ hắn trầm ngâm một chút làm ra phán đoán chính xác tầm thứ tư thứ b a chủ cùng một số ít tầng thứ ba thứ bá chủ dựa vào đối với tầng thứ hai thư không cảm ứng nên có thể tạm thời cách trở truyền tống cũng có thể đại thể nhận biết vị trí nói cách khác bọn họ nếu là có chuẩn bị là đủ để mượn thư không hành lang ở bên trong di tích ngang qua cứ như vậy những võ thần đó dưới trướng tâm phúc bá chủ đủ để cấp tốc tìm tới trí b à o mảnh vỡ vị trí Tần dịch hơi những mày, ta nhưng không có năng lực như vậy, rất là chịu thiệt a. Nếu như dùng hệ thống, hối đoái động thái bản đồ, e sợ tiêu hao sẽ rất lớn, ý nghĩ mới vừa hạ xuống. Tần dịch liền choáng váng, tay phải của hắn trên lưng, cái kia một chỗ vô hình dấu ấm, thình lình hơi nóng lên lên, dấu ấm mơ hồ và mấy chục cái vị trí. sản sinh vô hình nào đó hô ứng, có thể bị hắn rõ ràng nhận ra được. chuyện này, tần dịp s ư ờ n sốt một chút, cấp tốc phản ứng lại, lúc này bình tĩnh lại tâm thần, c ẩ n t h ậ n cảm ứng, cách kia mấy chục vị trí bên trong, khoảng cách hắn gần nhất, tựa hồ chỉ có hơn mười ngàn dặm, xa nhất một chỗ, cũng có điều khoảng mười vạn dặm, phân bố vị trí, nhưng là không có quy luật chút nào có thể nói lẻ loi tán tán bên trong có hai nơi vị trí cảm ứng nhất là kịch liệt dường như hai viên mặt trời nhỏ bình thường d ạ n g người rực rỡ chẳng lẽ này dấu ấm cảm ứng được chính là những người trí bảo mảnh vỡ c á i kia hai nơi rõ ràng nhất chính là hai đại trí bảo hạt nhân mảnh vỡ này dấu ấm còn có thể bỗng dưng thêm ra loại năng lực này, tần dịp bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, loại biến hóa này, là hắn căn bản không có d ự liệu được, cứ như vậy, hắn vô hình chung liền chiếm cứ ưu thế to lớn, cùng những võ thần đó dưới chứng trực hệ các bá chủ, đứng ở một cái điểm khởi nhơ, này thật đúng là cái tin tức vô cùng tốt, tần d ị c hơi nhích khói môi lên lên, càng là, ở tạo hóa chiến trường di tích, loại này đặc thù trong hoàn cảnh, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm tám mươi bốn đỉnh cấp báo vật không gian kết tinh, lần này tranh đấu, việc quan hệ giá trị vô biên báo vật, không có ai sẽ làm bộ, nhất định phải liều mạng chém giết, nếu là ở bên ngoài, tần diệt chỉ sợ vẫn đúng là muốn sinh ra lòng kiêng kỷ. không dám tùy ý hạ sát thủ. Dù sao, những võ thần đó dưới chứng trực hệ bá chủ, trên người nhất định có lưu lại võ thần thủ đoạn, đủ để phát huy tác dụng không nhỏ, hay là không ngăn được hắn giết người, nhưng đủ để khóa chặt thân phận của hắn. nhưng, ở bên trong di tích này bộ, liền tuyệt nhiên không giống, trước tiên không nói, nơi này đặc thù không gian bố cục. vặn vẹo hư không hoàn cảnh, liền chỉ là hai đại chí bảo uy năng dư âm, liền đủ để khiến tất cả thường q uy thủ đoạn mất đi hiệu lực. chuyện này ý nghĩa là, tần dịch không cần có điều kiêng kỷ gì, có thể đại khai sát g i ớ i cứ như vậy, rất nhiều chí bảo mảnh vỡ, xá ta ai, tần dịch khẽ mỉm cười, hiển lộ r a vô biên tự tin, hắn không có vội vã rời đi. mà là tản ra khổng lồ thần n i ệ m đem toàn bộ trăm dặm to nhỏ bí cảnh trong ngoài bắn phá một lần trong nháy mắt tiếp theo hắn thì có phát hiện hoàn toàn mới hô tần d ị c h thân hình loáng một cái đến không gian hạt nhân vị trí nơi này trôi nổi khoảng chừng mười mấy khối ống á n h nửa trong suốt b ấ t quy tắc tinh thể hiện ra nhàn nhạt màu xanh lam đây là cái gì tần d ị ệ p đưa tay một chiêu, đem bên trong một khối tinh thể, nắm bắt vào tay, hắn thôi thúc thần niệm, chân nguyên, cẩn thận đ ổ vào bên trong, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào sản sinh, chỉ có thể mơ hồ sát biết, tinh thể này, tựa hồ là do m i n h m u n g mà thuần túy lực lượng không gian, ngưng tụ hình thành, kiên cố mà ổn định, hệ thống, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái trong tay tinh thể tỉ mỉ tình báo k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở lập tức đưa ra đáp lại hối đoái này hạng tình báo cần tiêu hao một vạn điểm cấp hai nạp tiền điểm có hay không xác nhận hối đoái t ầ n d ị c h tự nhiên không do dự xác nhận tiếp theo một cái trước mắt nương theo nạp tiền điểm khấu trừ một luồng tin tức lưu tràn vào hắn biển ý thức bị hắn dễ dàng tiêu hóa, không gian kết tinh, ở không gian biến động kịch liệt khu vực, trải qua dài lâu thời gian, hình thành đặc thù tinh thể, kết tinh bản thân, là lượng lớn lực lượng không gian, trải qua than x ú t biến chất mà hình thành, hết sức kiên cố, khó có thể bị ngoại lực hư hao, có thể dùng để luyện chế bộ phận không gian linh khí, cao đẳng bí bảo, thôi thúc một ít đỉnh cấp không gian đại trận, tu luyện một số không gian đặc thù công pháp, có giá trị không nhỏ, mỗi một khối không gian g ế t tinh, hình thể càng lớn, giá trị càng cao, ký chủ cầm trong tay này khối, có thể hối đoái một trăm linh năm điểm cấp hai nạp tiền điểm, nhắc nhở, ký chủ tu luyện vũ nội cg, cùng lên cấp thái hư cg công pháp, có thể thu nạp không gian ghét tinh lực lượng nhanh chóng tăng lên tu vi tần dịp hơi run run lập tức hai mắt sáng lên lên không gian ghét tinh loại này không gian bí bảo ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy giá trị càng vượt qua nguyên tinh rất nhiều lần trong tay hắn này một khối ở trước mặt này hơn mười khối bên trong cũng không hề lớn chỉ có thể nói là trung đẳng Đều có thể hối đoái một trăm linh năm điểm cấp hai nạp tiền điểm, n à y mười mấy khối không gian ghét tinh, chí ít có thể hối đoái vượt qua một trăm năm trăm điểm cấp hai nạp tiền điểm. hơn nữa, không gian ghét tinh hết sức kiên cố, sẽ không bị trí bảo uy năng dư âm, dễ dàng hư hao, mười mấy vạn năm hạ xuống, bên trong di tích bộ bí cảnh không gian miễn cứng tiêu diệt, tuần hoàn đền đáp lại, chỉ s ợ tích lũy lượng lớn không gian ghét tinh, tần dịp càng muốn, càng là tim đập thình thịch. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, đem có không gian ghét tinh, thu thập lên, có thể hối đoái bao nhiêu cấp hai nạp tiền điểm, mấy triệu, mấy ngàn vạn, hoặc là càng nhiều, chớ nói chi là, loại này tinh thể không gian bản thân, có thể bị hắn luyện hóa hấp thu. lượng lớn tiết kiệm nạp tiền điểm, so với trực tiếp hối đoái tu vi, càng có lời. Lần này tạo hóa chiến trường di tích, cũng thật là đến đúng rồi. Bữa tiệc lớn còn không vào tay. Bắt đầu, chỉ là những n à y điểm tâm nhỏ. liền không uổng chuyến này, tần dịch phẩy tay áo một cái, đem rất nhiều không gian kết tinh, thu vào bên người mở ra trong không gian. tâm tình rất tốt. trước tiên không vội, thu lấy không gian ghét tinh, trước tiên đem trí bảo mảnh vỡ, cùng nhau thu thập lên, lại chậm rãi thăm dò, đem không gian ghét tinh, một lưới bắt hết, tần dịch có quyết định, liền không chỉ hoãn nữa thời gian, hắn điều đ ộ n g đ ộ n quang, tiện tay đánh tan bí cảnh không gian không gian xa lạ, phi đ ộ n mà ra, bí cảnh không gian ở ngoài, khủng bố m à u thiên thanh, Hào quang màu đỏ thắm, ở khắp mọi nơi, mỗi thời mỗi khắc đều ở lẫn nhau va chạm, dập tắt, sống lại, lẫn nhau dây dưa, không bao giờ kết thúc, này hai đổi uy năng, đều cô đọng đến mức độ khó tin, dù cho là như vậy va chạm, hao tồn cũng là rất nhỏ bé, chỉ sợ lại quá mấy chục ngàn năm, cũng không nhất định có thể làm hao mòn sạc h sẽ, mà ở hai đ u ổ i quy năng dư âm vẫn chưa chạm đến địa phương rất nhiều khủng bố không gian bão táp vòng xoáy nằm dày đặc các nơi dường như cuồng phong lôi b ã o trải rộng đại dương mặt biển mặt biển bên trên từng cái từng cái vô hình hư không hành lang giải rác các nơi phi thường không đáng chú ý hơn nữa bất cứ lúc nào ở biến động lúc ẩ m lúc hiện mỗi một sát nạ Đều có h ư không hành lang biến mất, đồng thời lại có tân h ư không hành lang sinh ra. đồng thời, rất nhiều bí cảnh không gian, có lớn có nhỏ, dường như trên mặt biển thuyền buồm, chập trùng lên xuống, cùng sinh ra cùng mất đi. Oành, một chỗ mấy chục dặm to nhỏ bí cảnh không gian sụp đổ, mấy viên không gian ghét tinh, quảng tứ tán, lại bị tần dịch tiện tay thu hồi, để ta xem một chút, tần d ị c hơi h hơi cảm ứng một hồi, liền khóa chặt c á i kia hai đại trí bảo hạt nhân mảnh vỡ bên trong, cách mình gần nhất một chỗ, thằng tắp không gian khoảng cách, đại khái ở khoảng năm vạn dặm, hắn điều động đồn quang, trực tiếp từ h ư không bão táp bên trong, đi ngang qua mà qua, khủng bố h ư không mảnh vỡ cùng h ư không lực lượng, oanh kích hắn bên ngoài thân ngũ quang, Lấp lói liên tục, nhưng cũng không thể đem phá nát. Lấy tần dịch thực lực hôm nay, chỉ cần không phải trực tiếp đụng vào hai đại chí bảo u y năng dư âm, bất kỳ không gian bão táp, vòng xoáy, đều khó mà làm sao hắn. Một lát sau, tần dịch bước lên một cái h ư không hành lang, thoáng phân biệt một hồi vị trí, thay đổi một chỗ điểm đến, sau đó, Thân hình của hắn liền trực tiếp biến mất trong nháy mắt tiếp theo vượt qua tầng tầng uy năng dư âm không gian bão táp sau t ầ n d ị thân hình đột nhiên ở một chỗ trong h ư không hiện lên hả t ầ n d ị hơi những mày lần này vượt qua trực tiếp ngang qua hơn trăm cái bí cảnh không gian chân thực khoảng cách vượt qua mười vạn dặm nhưng căn cứ x ấ u ấm cảm ứng khoảng cách cái kia một chỗ trí bảo hạt nhân mảnh vỡ thẳng tắp không gian khoảng cách, vèn vẹn là áp sát hơn năm trăm dặm. xem ra, còn muốn na z i hơn trăm lần khoảng t r ừ n g trái phải, mới có thể đến cái kia một chỗ hạt nhân mảnh vỡ vị trí. quả nhiên rất phiền phức, tần dịch thần niệm quét qua, không ra d ữ liệu, lại đang bốn phía mười mấy cái bí cảnh trong không gian. phát hiện vượt qua một trăm viên không gian ghét tinh mười mấy vạn năm không gian kịch liệt biến động ở bên ngoài hiếm thấy vô cùng không gian ghét tinh ở bên trong di tích bộ quả thực dường như rau cải trắng bình thường không thể lãng phí thời gian nhất định phải tận mau đi tới những này không gian ghét tinh chờ sự tình xong xuôi có rất nhiều cơ hội thu thập Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười bảy, chương bốn trăm tám mươi năm uy danh h i ể n hách chấn động bá chủ. Tần dịch tiếp tục cảm ứ n g một hồi, liền c h ọ n lên thích hợp h ư không hành lang. Hắn có thể chưa quên. Hắn là có lượng lớn đối thủ cạnh tranh, rất nhiều võ thần đại năng. Chỉ sợ đều sắp xếp chính mình dòng chính tâm phúc, mà những này dòng chính tâm phúc, hơn nửa đều là người thứ bốn cấp độ bá chủ. những bá chủ này, bản thân thực lực liền không kém, lại có võ thần ban tặng thủ đoạn, ngang qua lên h ư không hành lang đến, tuy rằng chậm hơn hắn rất nhiều, nhưng không chịu nổi nhiều người, nhiều như vậy người bên trong, luôn có số may, khoảng cách hạt nhân mảnh vỡ rất gần, vì lẽ đó, hắn sẽ không đem hy vọng, ký thác tại đây chút võ thần lưu h ạ thủ đoạn, không thể cảm ứ n g hạt nhân mảnh vỡ loại này xác suất nhỏ sự tình trên, dành thời gian, dành giật từng giây, vạn nhất này trí bảo hạt nhân mảnh vỡ bị người nhanh chân đến trước, sau đó những người bắt được hạt nhân mảnh vỡ người một lòng chạy trốn, liền phiền phức, bên trong di tích bộ, không gian hỗn loạn vô cùng, nếu là đắc thủ người, mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng chạy trốn, dù cho là tần dịch, cũng rất khó trong thời gian ngắn đuổi theo. mấy tức sau, tần dịch bước lên một c á c hoàn h toàn mới h ư không hành lang, thân hình lại biến mất không gặp, bên trong di tích bộ, giữa lúc tần dịch hướng về trọn lửa hạt nhân mảnh vỡ, liên tục chạy đi thời điểm, một đảo ngọn lửa màu vàng ống, từ một chỗ không gian bí cảnh bên trong lao ra, cẩn thận đã xoay quanh một hồi sau khi, rơi vào một c á c hư h không trong hành lang sắp đến xem ra vận khí ta tốt vô cùng phượng hoàng linh tôn khó e miệng hơi nhích lên trong lòng bàn tay của nàng thình lình có một vị trôi nổi lên liên tục chuyển động bạc ngọc la bàn la bàn bên trên tổng cộng có một dài một ngắn hai cái kim chỉ nam trường kim chỉ nam hiện màu đỏ thằng tắp chỉ về bên trong di tích bộ một cái nào đó cố định vị trí ngón ngắn châm hiện màu xanh lam chỉ về một cái khác tuyệt nhiên không giống tỏa độ mà nương theo thân hình của nàng biến động lướt qua tầng tầng b í c ả n h thư không bão táp la bàn bản thân chính là trên dưới tung bay hai cái kim chỉ nam cũng nằm ở không ngừng biến hóa lấp l ó n bên trong phụ thân ta trước khi đi Cố ý đã thông báo, nếu là có cơ hội, có thể chiếm trước tiên cơ, vậy thì nhất định phải cướp được hai đại chí b à o hạt nhân mảnh vỡ một trong, một khi tới tay, lập tức thoát thân mà ra, đem hết toàn lực lưu vong, sống quá mười lăm ngày, đến thời điểm, không cần tới gần xung quanh di tích, chỉ phải tiếp tục mở ra tầng ngoài bão táp, hắn liền có biện pháp, Đem ta tiếp dẫn đi ra ngoài, phượng hoàng linh tôn tâm tình, có vẻ phi thường sung sướng, vốn tưởng rằng, lần hành động này bá chủ như mây, cường g i ả xuất hiện lớp lớp, càng có phá diệt kiếm tôn, mặt hải tần diệt loại quái vật này, không ta cơ hội, nhưng không nghĩ đến, thực sự là trời r á n g cơ duyên lớn, vừa vặn có một khối hạt nhân mảnh vỡ, khoảng cách ta như thế gần, nàng vui sướng cười to lên, thân hình tử tư không trên hành lang, biến mất không còn t â m hơi, không riêng là phượng hoàng linh tôn một người, thời khắc này, có vượt qua năm mươi vị bá chủ, cầm trong tay giống như đúc bạch ngọc la bàn, chính đang hướng về không giống mục tiêu chạy đi, những này la bàn, rõ ràng là đông đảo võ thần đại năng liên thủ, luyện chế mà ra, bởi vậy, dù cho ở hỗn loạn vô cùng bên trong di tích bộ, bọn họ cũng có thể đại thể phân biệt vị trí, hướng về trí bảo mảnh vỡ hội tụ mà đi. nhưng người còn lại, liền không bản lĩnh như thế này. bọn họ đại đa số, chỉ có thể ở di tích bên trong chung quanh lang bạc, thu hoạch không ít không gian ghét tinh, số may, thì lại thật sự tình cờ gặp tạo hóa ngọc lộ. làm bọn họ mừng rỡ như điên. đương nhiên, cũng có vận khí không được, hoặc là thực lực kém sức lực, bị không gian bão táp, vòng xoáy nuốt hết, làm mất mạng, càng có quá tham lam hoặc xuôi sẻo, bị trí bảo quy năng dư âm sát đến, tại chỗ hóa là hư vô. trong lúc nhất thời, hơn hai ngàn tên tôn giả, ở bên trong di tích bộ, dường như đại dương bên trong hạt nước, Trải qua liên tiếp sự tình, có vận khí g â y go, không thu hoạch được gì, suýt chút nữa ngã xuống, có cơ duyên nhị thiên, thu hoạch lượng lớn tạo hóa ngọc lộ, mừng như điên không ngớt, có phản bội bạn cũ, liều mạng chém g i ế t vì tranh cướp tìm vận may va vào trí bảo mảnh vỡ, càng có, nhưng là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, khó có thể áp chế tâm tình, Bắt đầu rồi chém zip, â m t ầ n dịch ở thứ ba mươi năm thứ na di sau, rơi xuống nơi nào đó bí cảnh trong không gian, hắn tiện tay đánh tan không gian xa lạ, điều động đổn quang, lao ra bí cảnh, hả, hắn theo bản năng dò ra thần niệm, cẩn thận tách ra trí bảo quy năng dư âm, nhưng ngẩn ra, cách đó không xa, đang có ba bóng người, rơi vào một chỗ loại cỡ lớn không gian trong nước xoáy lẫn nhau còn đang không ngừng chém giết đầy đủ ba người vây công một người bị vây công người kia thực lực khá mạnh nhưng đã tràn ngập nguy cơ chỉ lát nữa là phải làm mất mạng loại này chém giết tần d ị c h đều đã gặp hai lần vốn là chẳng muốn đi quản nhưng bị vây công người kia nhưng càng là hắn một vị người quen Tần d ị ệ t điện hạ, vạn kiếp tôn chủ, đột nhiên nhận ra được tần d ị ệ t bóng người, thần niệm rung động, lộ r a mừng như điên, cấu mạng, cấu mạng a, mà vây công hắn tam đại bá chủ, tương tự nhận ra được tần d ị ệ t đến, nhất thời sắc mặt đại biến, tần d ị ệ t là cái gì người, đánh bại phá diệt kiếm tôn vô thượng bá chủ, mơ hồ công nhận hạ giới bách quốc mạnh nhất tôn giả, dưới cái thanh danh vang r ồ i há có tư sĩ, bọn họ vừa thấy được tần d ị ệ căn bản không có nửa điểm dũng khí chiến đấu, trực tiếp bị sợ vỡ mật, không được, l à tần d ị ệ lùi, mau l ù i lại, ba bóng người, không chút do dự bỏ qua vạn kiếp tôn chủ, liền muốn xoay người bỏ mạng chạy trốn, chạy về phía một chỗ tư không hành lang, chỉ cần một sát na, bọn họ liền có thể thoát thân mà ra. đến thời điểm, tần dịch chính là có thiên đại thần thông, cũng không đuổi kịp bọn họ, h ừ tần dịch hừ lạnh một tiếng, cũng không nhúc nhích, tiện tay nổ ra một quyền, mờ mịt ánh sáng tăng vọt, ngưng tụ thành một vòng quyền ấm, ầm ầm đánh vỡ tư không, đánh giết mà tới, a không, ba tiếng kêu thảm thiết qua đi, cái kia tam đại võ tôn bá chủ, dù cho đều là tầm thứ ba thứ, nhưng cũng căn bản không có một tia chống đỡ lực lượng, cái gì hộ thể bào khí, hộ thân thần thông, bí pháp, ở tần g d ị c h cú đấm này trước mặt, hết thầy thành vô dụng rác rưởi, trong nháy mắt phá nát, ba người thân thể, ầm ầm nổ tan, hóa thành xương máu, đây là, tần d ị c h tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lông may lúc này hơi nhíu lại. Ba người tử vong trong nháy mắt. Bọn họ không gian mang theo người. Liền cùng bọn họ tách ra liên hệ. Sau đó, càng trong nháy mắt phá diệt sụp xuống. Nát tan hết sạch. Món đồ bên trong, cũng bị hư không lực lượng bao phủ. không biết chạy đi đâu. Di tích này bên trong, lực lượng không gian quá mức hỗn loạn. giết ba người này, càng không có nửa điểm chiến lời phẩm, tần diệt trong lòng, â m thầm thở dài, trong lòng hắn, thực còn bay lên quá, chờ sưu tập xong trí bảo mảnh vỡ, lặng lẽ triển khai đại tàn sát ý nghĩ, ngược lại nơi này, che đậy tất cả cảm ứng thủ đoạn, sẽ không bị bất luận người nào điều tra, chờ đi ra ngoài, hắn mượn hệ thống, giả chết thoát thân, tự nhiên có thể thoát khỏi chư thật phiền phức do đó một lần thu được mấy vạn ức thậm chí nhiều hơn linh tinh chân bảo lấy sức chiến đấu của hắn thủ đoạn toàn mở ra không ngờ bên dưới tầng thứ tư thứ bá chủ cũng rất khó có cơ hội chạy trốn nhưng mà trước mắt này tam đại bá chủ ngã xuống không gian mang theo người tại chỗ phá diệt một màn để Hắn không thể không bỏ đi cái ý niệm này, tần d ị ệ t điện hạ, vạn kiếp tôn chủ mắt thấy ba người bỏ mình, thở phào nhẹ nhõm, rất có loài sống sót sau tai nạn vui mừng. Hắn vội vã thao túng đồn quang, phi đồn mà đến, dựa vào không gian cảm ứ n g lực lượng, tạm thời ngừng lại hư không hành lang na di, đa tạ điện hạ ăn cứu mạng.